mà những này nguyên bản nằm d ậ y đặc tại vết thương trên người cũng là lấy mắt thường có thể thấy rõ tốc độ tại từ từ khôi phục những vết thương k i a từ từ khép lại nguyên bản chậm dai chạy ra huyết dịch cấp tốc ngưng k ế t thành ra đem vết thương bao vây ở trong đó vết thương nhỏ tại thời gian ngắn ngủi sau khi đã hoàn toàn vẫy k ế t có thể nói là khôi phục một nhiều hơn phân nửa trình độ còn lại đã không phải là chính hắn có thể không chế chỉ có thể chờ đợi chờ thời gian chữa trị đương nhiên khôi phục đến cái trình độ này trên căn bản cũng, cũng coi là thất thất bát bát không sẽ ảnh hưởng đến rô đê chiến đấu cùng thực lực về phần những này trọng đại giác sâu vết thương tuy rằng không bằng vết thương nhỏ khôi phục trình độ thế nhưng cũng là so với trước hảo xuất r a không ngừng một chút nếu như là không người biết khẳng định không thể nào tưởng tượng được những vết thương này chính là tại tối hôm nay mới xuất hiện đi theo tu luyện kế tục tại r ồ i r à o nguyên tố thẩm thấu hạ rô đê dần dần c h ầ m mê đi vào đối với ngoại giới hết thể đều đã bị hắn bỏ đến lên chín tầng mây hoàn toàn chìm vào đến chính mình thế giới ở giữa không biết quá bao lâu thời gian d o d e s bị bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn huyên nháo âm thanh cho thức tỉnh tận đến giờ phút này mới phản ứng lại một phen quan sát phát hiện mình đấu khí đã khôi phục đến chín tầng trình độ tại một phen tu luyện sau khi cảm giác một trận tinh thần sảng khoái chậm rãi đình chỉ tu luyện thở ra một ngụm c h ọ c khí mở mắt nhất thời một đạo tinh quang còn như thực chất bình thường trợt l o e lên giờ k h ắ c này d o d e s hiện ra đến không gì sánh được s ố c vác thế nhưng vậy chính là này ngăn ngắn chỉ chốc lát sau bắt được tinh quang liền biến mất không gặp dù đèn lần thứ hai trở lại trước đó cái loại này bình thường trạng thái ở giữa tiến vào hoàng cấp sau khi hắn đã đem chính mình phong mang toàn bộ nội liễm lên người bình thường căn bản không nhìn ra điều khác thường gì địa phương cái này cũng là cùng hoàng kim chiến sĩ khác biệt lớn nhất tại tiến vào đến cái trình độ này sau khi có một loại phản phát quy chân cảm giác cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt bên hai lần thứ hai truyền đến huyên thanh âm huyên áo rất quen thuộc là có l ạ đám người âm thanh nhìn s ắ c trời bên ngoài đã đi tới ánh bình minh lúc sắc trời bắt đầu dần dần sáng sửa lên một buổi tối chiến đấu xem ra là đã kết thúc s có là đám người trở về để dô đẹp biết bên kia chiến đấu hẳn là không có vấn đề gì tiến vào đến vững vàng giai đoạn bằng không bọn họ khẳng định không thể nhanh như vậy sẽ trở lại n g không bọn họ khẳng định không thể nhanh như vậy sẽ trở lại một phen tu luyện bất kể là thân thể vẫn là tinh thần đều chiếm được to lớn khôi phục thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi cảm thụ chính mình hài lòng trạng thái rỗ đẹp khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn thương thế trên người cũng là khôi phục đến trình độ nhất định sẽ không đối với mình tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đứng lên vuốt luốt con mắt của chính mình hắn hướng về ngoài phòng đi đến chính mình doanh trướng liền ở bên cạnh đi tới ngoài phòng lập tức đã nhìn thấy sự còn lạ cùng kha nhược đức hai nhóm người trải qua một buổi tối chiến đấu hai nhóm người vào lúc này nhìn qua có thể nói là một cái chật vật không thể tả so với mình lúc trở lại còn chật vật hơn mỗi cái trên thân thể người đều là dính đầy máu tươi mỗi một người đều lộ ra h u vải tư thái xem ra ngày hôm qua chiến đấu đã tiêu hao bọn họ toàn bộ tinh lực đầu ngươi tu luyện được rồi như thế nào khôi phục làm sao d o d e s xuất hiện tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người nhìn tinh thần tỏa sáng d o d e s scott la mỉm cười hỏi nhìn thấy d o d e s này một bộ dáng dấp hắn cũng yên lòng có thể nhìn ra được vấn đề không lớn bất quá chuyện tối ngày hôm qua vẫn thật là khiến người ta lo lắng cho dù là thân ở một mặt khác tác chiến hắn đều thấy được cái kia mạo hiểm một màn có thể nói một cái tràn ngập nguy cơ lúc đó chính mình cũng nhịn không được thế hắn ngắt một vện mồ hôi lạnh nếu như không phải bởi vì khoảng cách quá viễn tin tưởng hắn cũng sớm đã lao ra buổi tiếp rộ đèn đồng thời chiến đấu đi không có chuyện gì gần như hoàn toàn khôi phục không có trở ngại các ngươi như thế nào chiến đấu vẫn thuận lợi phất tay một cái lộ ra một nét cười rộ đèn nói rằng đi đến bên trong đi nói để các huynh đệ đi xuống trước nghỉ ngơi đi nhìn một chút mặt sau cả đám viên rộ đèn hướng về đại gia phân phó nói lập tức mang theo hai người đi tới chính mình trước đó tu luyện trong phòng kha kha không có chuyện gì là tốt rồi chúng ta có thể có chuyện gì tối ngày hôm qua được kêu là một cái đại sát tư phương rất lâu không có làm sao sảng khoái tràn trề chiến đấu quá rồi nghe được r o d e n scott là đốn lúc trở nên hưng phân lớn tiếng nói đồng thời cũng là không có hạ xuống đi theo hắn tiến vào đến cái này không trong doanh trướng ba người ở chung một thất bắt đầu đối với tối ngày hôm qua chiến đấu tham thảo lên ngày hôm qua thì chính mình đệ một lần dẫn dắt đội ngũ chiến đấu bằng vào chính mình tư tưởng mang theo đội ngũ triển khai chém giết có thể nói là cùng trước đó chiến đấu hoàn toàn khác nhau một buổi tối chém giết chẳng nhưng không có để có là cảm giác được hễ vải trái lại hương phấn không thôi tuy rằng trước đó tại rộ đèn dẫn dắt đi chiến đấu cũng là sảng khoái t r à n trề nhưng là làm sao có thể cùng mình dẫn dắt đội ngũ chiến đấu đến vui sướng dù sao khi đó chính mình chẳng qua là đội ngũ ở giữa thành viên hiện tại thì không như vậy bây giờ là dựa theo chính mình phán đoán tiến hành chiến đấu hoàn toàn có thể phát huy ra chính mình ý nghĩ cùng năng lực ân vậy thì tốt khai nhược đức đại ca các ngươi bên đó đây nhìn s có lạ hưng phấn dáng dấp dỗ đèn lộ ra một cái hội ý nụ cười hắn đương nhiên biết s có lạ vì sao hưng phấn như vậy hắn là một cái người có năng lực là một cái có ý nghĩ người tại người khác dưới t r ư ờ n g chiến đấu vĩnh viễn sẽ không so với mình một mình xuất lĩnh đội ngũ đến sàng khoái hay là cái này cũng là hắn tại sao vẫn luôn là một thân một mình khi một cái người mạo hiểm duyên cớ hiện tại để hắn chiếm được tùy ý phát huy tự nhiên là vui sướng cực kỳ rồi lập tức dồ đ ẹ p đem ánh mắt chuyển rời đến bên người kha nhược đức trên người cái này luôn luôn đều có chút trầm mặc nam tử trung niên cái này thánh cấp cường giả cái này khiến người ta nhìn không thấu ra hỏa tuy rằng rất ít nói thế nhưng dồ đ ẹ p tại trong ngày thường ở c h u n g nhưng là có thể cảm nhận được hắn không phải người bình thường có thực lực có năng lực có ý nghĩ vàng không cũng sẽ không tại lần này để hắn một mình dẫn dắt một nhánh đội ngũ đi độc chặn một phương vẫn được tổn thất không nhỏ phối hợp còn chưa đủ ăn ý nghe được dỗ đẹp hỏi do âm thanh lộ ra một nụ cười khổ kha nhược đức bất đắc dĩ nói tối ngày hôm qua chiến đấu tuy rằng không bằng mấy ngày hôm trước kịch liệt thế nhưng cường đại ma thú nhưng là chút nào không có giảm bớt chính mình đệ một lần dẫn dắt đội ngũ lên sân khấu tác chiến thêm nữa chiến thuật hệ thống không đủ thông thạo thương vong đúng là đại một chút để hắn lại một trận thẹn thùng t nói thất làm sao? n rằng tổn thất dồ đẹp sắc mặt cũng là không khỏi nặng nề đi đây đúng là một cái vấn đề lớn nhất bọn hắn bây giờ thực sự quá yếu đuối không chịu đựng nổi như vậy tổn thất phía ta bên này một trăm người một buổi tối chiến đấu sau khi trọng thương tám cái huynh đệ đã không cách nào kế tục tác chiến hy sinh mười ba cái bây giờ còn có thể đủ kế tục chiến đấu chỉ có bảy mươi chín nhân xả đến câu chuyện này scott là sắc mặt cũng là trong nháy mắt nặng nề xuống tuy rằng chiến đấu tiến hành vẫn tính thuận lợi thế nhưng cái này số thương vong tự nhưng là để hắn khó có thể mở miệng phía ta bên này chín mươi lăm nhân trọng thương năm cái hy sinh sáu cái còn lại tám mươi bốn nhân ngay sau đó kha nhược đức cũng là nói ra cạnh mình tình huống con số này nói ra để dỗ đẹp c ù n s t có là hai người sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi nhiều thêm một tia kinh ngạc cái này số thương vong tự đúng là vượt ra khỏi hai người dự liệu không phải nhiều mà là thiếu tại ngăn ngắn ba ngày huấn luyện sau khi mang theo đội ngũ độc chặn một phương có thể đem thương vong giảm nhỏ đến điểm này đủ để bày ra năng lực của hắn đặc biệt là s c o l a vẻ mặt càng cổ quái cùng phức tạp chính mình thương vong so với lao đại nhiều hơn chút toán là bình thường dù sao mình thừa nhận năng lực không bằng hắn nhưng là kha nhược đ ứ c hắn nguyên bản nhân số liền so với mình thiếu chiến đấu một buổi tối chính mình lưu ý quá hắn thành tích không so với mình kém nhưng là thương vong nhưng là so với mình ít đi một đoạn lớn con số này để hắn có một loại thẹn thùng cùng không đất d u n g thân cảm giác mang theo thâm ý ánh mắt nhìn kha nhược đức một chút quả nhiên không phải người bình thường từ bên này rộ đẹp càng thêm khẳng định chính mình phán đoán lập tức lộ ra một tia c h ấ n an nụ cười nói rằng phía ta bên này tổn thất không nhỏ chết rồi mười cái huynh đệ tổn thương năm cái hiện tại chỉ còn lại bảy mươi hai cái xem tôi vẫn là so với hai cái đại ca thiếu một chút đ ạ t được đầu ngươi liền không muốn nói lời như vậy vẫn có để cho người sống hay không ngươi bên kia chiến đấu làm sao ai cũng rõ ràng Các người lấy được cái người gì lấy trong h h tích à n cũng đại gia cũng rõ như ban ngày, là chúng ban là ta căn bản vẫn không làm được như vậy thành tích. không được h đưa n lúc à nguy hiểm nhất khó nhất phòng thủ địa phương, áp lực cùng chiến đấu trình độ có thể tưởng tượng được ra, dễ, cái vốn không phải mặt đông cùng trung、so、Trong đấu hiểm khó thủ thể phải thể cái với. mặt có có áp địa độ được ra, lực l bộ dễ, so nhất thời trong ba người bầu không khí lập tức hòa hợp lên kết hợp hiện nay thương vong tình huống rổ d e s cũng là cảm thấy đau đầu bất quá đơn giản vẫn tại chịu đựng phương vị bên trong không đến n ỗ i để bọn hắn liền như vậy thất bại hoàn toàn vây quanh ở một vòng mấy người bắt đầu đối với chuyện kế tiếp thương lượng lên diện đối với tình huống trước mắt đón lấy nên đi như thế nào nên làm như thế nào làm sao mới có thể để bọn hắn mau chóng phát huy ra toàn bộ thực lực đồng thời giảm nhỏ tổn thương đây là đặt tại trước mặt việc khẩn cấp trước mắt vấn đề chương bảy người quen gặp lại mãi đến tận sự tình thương lượng xong xuôi sau khi sắc trời đã sáng trăng trải qua một buổi tối chiến đấu kịch liệt tại sinh tử chỉ thấy bồi hồi bất kể là thân thể vẫn là về tinh thần diện cũng đã h ề vải đến đỉnh một cố mệt m ỏ i cảm giác ở tại bọn hắn thả l ò n g trong nháy mắt đó không khỏi kéo tới đ ù a tình huống như thế ba người hướng về trong doanh trướng đi đến là thời điểm nghỉ ngơi cho tốt một thoáng hay là buổi tối còn có càng thêm chiến đấu kịch liệt đang đợi bọn họ đương nhiên nếu như có thể dựa theo ba người trước đó thương lượng hy vọng có thể thu được càng nhiều tôi luyện thời gian tất cả những thứ này đều cần đối đại thế cuộc phát triển tới làm quyết định thôi ba người ở giữa hay người chính ở vậy là là rổ đẹp trong i n thần h ở lại t r quân duyên tu doanh, bởi thương thế bởi cớ lúc u buổi đều y ệ n hơn nửa tinh thần cùng thân Trong thể đều là chiếm được rất tốt khôi phủ. một tối, rất tốt cái được là l danh dôi tinh thần sung mãn hắn không có dự định nghỉ ngơi mà là ở cùng hai người khai báo một p h e n sau khi hướng về bên ngoài đi đến dự định ra đi xem xem hiện nay chiến đấu tình huống hướng về tường thành phương hướng đi đến đi ở trong quân doanh cảm nhận được ban ngày rộn ràng n ô n nháo đám người ban ngày quân doanh hiển nhiên còn chưa kịp buổi tối náo nhiệt dù sao buổi tối chiến đấu là kịch liệt nhất phần lớn nhân cũng đều ở buổi tối tham gia chiến đấu ban ngày trở thành bọn họ chủ yếu thời gian nghỉ ngơi chỉ có cực nhỏ một nhóm người là tham gia ban ngày phòng ngự chiến dù sao ban ngày phòng ngự chiến ở giữa vẫn là lấy hắc răng quân đoàn bản bộ quân đội là chủ lực khi r ổ đest đi tới số mười bốn quân doanh thời điểm không nhịn được đốn hạ chính mình bước chân hướng về bên trong nhìn lại ánh mắt nhưng là có một ít phức tạp kỳ dô đám người hẳn là chính là chú đóng ở này bên trong mấy người đi tới thiết lan c h ấ n thời gian cũng không tính ngắn ngủi tính toán cũng có khoảng mười ngày thế nhưng trong lúc này r ô đẹp chỉ có trong mấy ngày trước một lần chiến đấu ở giữa ở trên chiến trường xa xa nhìn thấy mấy người thân ảnh còn lại thời gian nhưng là chút nào không có nhận thấy được mấy người tồn tại hay là bọn họ đều là tại ban ngày thời điểm tham gia tác chiến đi đột nhiên r ô đẹp trong đầu đưa ra chính mình như thế một cái lý do đột nhiên xuất hiện ý niệm để hắn sửng sốt lộ nở một nụ cười khổ khi nào thì bắt đầu chính mình dĩ nhiên cũng bắt đầu tìm kiếm tiếp lời không thấy được mấy người không đúng là mình thích nhất nhìn thấy c ụ c diện sao nhìn thấy bọn họ có thể làm sao lại nên như thế nào đi đối mặt đứng tại nguyên chỗ nghĩ những này rồ đẹp không khỏi âm thầm xuất thần bên hai truyền đến bàn luận xôn xao âm thanh quay đầu nhìn lại không biết lúc nào chính mình bên người đã dừng lại hảo mấy người thân ảnh giờ khác này những này nhân chính tại nhìn mình tựa hồ đang thảo luận cái gì k h ẽ câu mày một trận thở dài sau khi r ô đẹp vẫn là bỏ đi tiến vào số mười bốn bên trong trại lính vừa nhìn ý nghĩ xoay người liền dự định tiếp tục tiến lên rời khỏi cái này làm cho mình không biết nên như thế nào đối mặt địa phương bố kéo bao lớn ca sao vừa lúc đó chỉ thấy trước kia đứng ở chính mình phía trước mấy tên thanh niên hướng về chính mình đi tới một người trong đó đi tới trước mặt mình cung kính dò hỏi không sai r ô đẹp tại hắn trong giọng nói cảm nhận được một phần tôn kính cảm giác các ngươi là tim ta có chuyện gì không hiển nhiên không nghĩ tới mấy người này dĩ nhiên sẽ tìm đến mình dồ đèn không nhịn được nghi hoặc dò hỏi bất quá rất nhanh liền cảm thấy được có một ít không đúng địa phương hơi n h a o mắt lại mấy người này làm sao cho mình một loại quen mặt cảm giác chẳng lẽ mình ở địa phương nào gặp gỡ những gia hòa này chúng ta là mười bốn quân doanh thành viên lần này đi thánh quang học viện tham gia đại lục đại hội luận võ sau khi may mắn thành vệ đội đại biểu đội thành viên thân phận đi tới thiết lan trấn tham gia thú triều ngăn chặn chiến ngưỡng mộ đã lâu bố kéo bao lớn ca huy danh Tử t h ầ nghe l được dô đèn ba vị thanh niên sắc mặt hơi đỏ lên trầm âm chỉ chốc lát sau trong đó một người trưng cầu hỏi ngay sau đó dô đèn từ bọn họ tự giới thiệu mình ở giữa hiểu rõ đến thân phận của bọn họ đệ một người là đặt lỗ phong thần học viện cao cấp đại biểu đội thành viên một cái khác là tân đạt thần vũ học viện cao cấp đại biểu đội thành viên cái cuối cùng nhưng là thánh quang học viện cao cấp đại biểu đội một cái thành viên biết được thân phận của bọn họ sau khi rỗ đ ẻ xứ lúc này mới chợt hiểu hiểu ra thì ra là như vậy khó quái mình tại sao cảm giác ba người quen mặt có một loại cảm giác đã từng quen biết thì ra là như vậy đều là tham gia này tiểu lục địa đại hội luận võ thành viên chính mình tại thánh quang học viện tham gia cái này đại hội luận võ thời điểm tuy rằng tương đối ít quan tâm còn lại học viện chiến đấu tình huống nhưng là thế nào cũng là có chú ý tới những n à y thi đấu tình huống không trách được chính mình sẽ có như vậy cảm giác ba người ở giữa có hai cái đã là hoàng cấp sơ giai thực lực một cái khác vậy chính là cái kia thánh quang học viện học viên cũng là đạt đến hoàng kim chiến sĩ sau giai thực lực khoảng cách hoàng cấp chiến sĩ cách chỉ một bước nhìn ba người dồ đèn có một loại muốn cười kích động vừa định đến kỷ rổ đám người hiện tại liền xuất hiện chuyện như vậy tình trong lúc nhất thời ngược lại là có một ít do dự ba người trên căn bản đều phụ cùng mình yêu cầu đặc biệt là cái kia thần vũ học viện ma pháp sư là một cái quan hệ ma pháp sư ma đạo sĩ cấp bậc ma pháp sư như vậy ma pháp sư đối với rổ đẹp mà nói tuyệt đối là một cái sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng cường đại trị liệu năng lực thêm vào không ít năng lực tác chiến đúng là một cái lý tưởng chiến hữu các ngươi đội ngũ đây lần này đi ra thí luyện hẳn là thành lập hảo đội ngũ đi thế nhưng dô đẹp nhưng là rất lý trí tự nói với mình bọn họ không cách nào gia nhập chính mình đội ngũ ở giữa chúng ta đội ngũ tàn đi chiến đấu cho tới hôm nay tử thương không nhẹ đến thời điểm có mười lăm người đến bây giờ chỉ còn lại mười một người còn có hai người trọng thương đã không cách nào kế tục tác chiến có thể kế tục chiến đấu chỉ có chín người năm bẻ bảy mảng không cách nào ngưng tụ đại ca không cần phải lo lắng chúng ta là thật lòng hy vọng gia nhập vào tử thần liêm đ à o tiểu đội ở giữa cùng đại ca đồng thời tác chiến lần này cái kia gọi là đặc lỗ nam tử bắt đầu cuống lên vội vàng giải thích nghe được bọn họ rộ đẹp cũng là hơi s ư ơ n g sờ không nghĩ tới này một nhánh đội ngũ tổn thất thê thảm như vậy cái kia kỳ rộ bọn hắn đâu nghĩ tới đây biên không khỏi có một ít lo lắng ký rồ cũng chính mình đen đoán ở mảnh này rừng cây ở giữa đã xa thanh nhưng là họ ở r dù dịu ký đây chính mình vẫn nợ hắn một phần ân tình ngày đó không phải hắn chính mình cũng đã đ ặ c lỗ mấy người các n g ư y i n h â n tại cái gì đây ngay rỗ đest nghi hoặc thời điểm xa xa truyền đến một cái thanh âm quen thuộc quen thuộc đến để rỗ đest không nhịn được dừng lại thân thể âm thanh tại mấy người quay đầu đồng thời hắn cũng là hướng phía trước nhìn lại tại chính mình phía trước ba bóng người chính hướng về này vừa đi tới ba người đều là của mình người quen cũ hơn nữa không phải bình thường quen thuộc không sai ba người này không là người khác không phải là rỗ đest trước đó mới nghĩ đến kỷ rỗ cùng họ ở dù dự k ỷ hai người sao mặt khác còn có một cái sầy ba người tổ hợp để dỗ đẹp tim đập nhanh hơn lên nhìn bọn họ hướng về chính mình đi tới dỗ đẹp não hải nhất thời hỗn loạn không biết nên nói cái gì không biết nên như thế nào đối mặt bất q u a ở một phương diện khác nhìn thấy mấy người bình an vô sự trong lòng nhưng cũng là thoáng đã thả lỏng một chút tùng ra một hơi mấy người các ngươi đến vội vặn kỳ r ô họ ở dô sĩ d ư ợ kỳ còn có sầy chúng ta vừa lúc ở bên này đụng tới bố kéo bao lơn ca ngày hôm qua mấy người chúng ta nhân không phải vẫn thương lượng muốn gia nhập tử thần liêm đ à o tiểu đội sao ngoại trừ cái kia bốn cái g i a hỏa mấy người chúng ta nhân có thể đều là đáp ứng chúng ta chính cầu bố kéo bao lớn ca thu chúng ta tới phất tay một cái chào hỏi một thoáng đi tới lách người đ ặ c lô khẩn nói tiếp bố kéo bao lớn ca ha ha vinh hạnh đến cực điểm không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi lần này ba người mới chú ý tới trước người đứng rộ đèn vội vàng chào hỏi đối với bọn hắn nhiệt tình bắt chuyện r ỗ đès cũng là gật đầu ra hiệu lộ ra một cái mỉm cười thời gian mấy ngày không gặp này mấy cái ra hỏa cũng thật là tiểu tụy không ít xem ra dù sao vẫn là tại nhà ấm bên trong lớn lên đ ó a hoa tuy rằng thực lực không kém nhưng là như vậy tình cảnh nhưng là chưa bao giờ trải qua đối với bọn hắn mà nói như vậy tình cảnh vẫn là có chút tàn khốc một chút nhìn đối diện mấy người bọn họ cũng tại nhìn mình nhìn mình cằm chằm trong lúc nhất thời rô đès không khỏi có một ít lúng túng Tổng thể cảm giác như vậy đứng ở tại bọn hắn trước mặt như đứng bọn hắn giác cảm vậy ở sau ẽ bị bọn Bố b họ ánh mắt nhìn thấu. mắt kéo o lơn ngươi giống ta một cái người ca, cái ta rất một q e n Sau đó để kỳ dô nói ra được một câu nói để rỗ đẹp thân thể chấn động sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa ánh mắt lòe lên một cái nếu như không phải bởi vì mang theo mặt nạ ra người những biểu tình này phỏng chừng đã bị mọi người đều chú ý tới ha ha thật sao cái kia rất hữu duyên phân hít sâu một hơi miễn cưỡng địa lộ ra một nét cười lực l à mấy cho mình cười mình đến r t thật rổ đẹp biểu hiện ra một thú trước hiện nhiều hứng rổ ra rằng. đẹp đ dấp biểu bộ nói mang dáng Ơn, â rất tốt một người bạn. Đáng t i ế chúng i tại. Hải, thiên định đi, hay là ta cũng sai rồi.、Đáng、tiếc là không có cơ hội gặp mặt lại rồi.、Mấy、người ệ n định cũng Đáng không tất ta mặt hay h cả Mấy có cơ c đều là là là gặp ta nhân hữu tâm gia nhập từ thần liêm đao tiểu đội mặc dù biết chúng ta thực lực cùng năng lực hay là còn chưa đủ tư cách nhưng là hy vọng đại ca cho chúng ta một cơ hội tin tưởng chúng ta sẽ không so với bất luận người nào kém ngay sau đó kỳ dộ mấy câu nói càng làm cho dỗ đẹp tim đập nhanh hơn não hải có chút chống không lời nói này ở giữa ẩn chứa ý tứ tựa hồ là kỳ dỗ tại hướng về chính mình để lộ một cái then chốt tin tức đó chính là hắn đã nhìn thấu thân phận của chính mình điều này làm cho dỗ đẹp trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải không biết mình đến tuột cũ n g ở địa phương nào lộ ra kẽ hở lại có thể tại đệ một lần gặp gỡ trong nháy mắt để hắn sản sinh hoài nghi thậm chí là sẽ rách chính mình ngụy trang nhưng mà là nghĩ mãi mà không ra tối thiểu j o d e s tự nhận là gặp mặt ngăn ngắn mấy giây thời gian chính mình không có lộ ra bất kỳ cái hở này càng làm cho hắn nghi hoặc không nớt mà lúc này thầy họ ở joseph k i cùng xấy hai người vẻ mặt cùng ánh mắt càng làm cho j o d e s mơ hồ bất an hai người đều đứng ở đó biên ngưng mắt nhìn chính mình cái loại này ánh mắt khiến người ta rất không dễ chịu cho mình một loại cảm giác khác thường chương 8, gặp lại s h i r l e y bị ba người như vậy nhìn đặc biệt là kỳ r ồ mấy câu nói Dô trong lòng cái loại này dự cảm càng cường liệt hơn lên thầm kêu gay go người khác không dám nói còn ký dô hay là hắn đã nhất thời dô đès vẫn nhớ tới một cái đến quan việc trọng yếu ký dô là thuộc về bốt sở tơ gia tộc chiêu mộ thành viên bằng vào bốt sở tơ gia tộc cái k ê u cường đại tin tức vong hay là đã biết rồi rất nhiều chuyện trong lòng giật mình sắc mặt nhất thời trở nên có một ít khó nhìn lại đại ca ngươi làm sao vậy dị dạng bầu không khí thậm chí cũng làm cho một bên đặc lô đám người nhận thấy được nhìn dỗ đẹp đặc lô nghi hoặc dò hỏi mang theo đầy mặt hưng phấn cùng chờ mong đang đợi kết quả chuyện này các ngươi xế chiều đi số mười chín quân doanh tìm có lạc ù n g kha nhược đức hai người để bọn hắn cho các ngươi sắp xếp một thoáng bị đặc lô kéo về đến hiện thực ở giữa đến dỗ đẹp c h ầ m ngâm một chút sau khi hừng hực nói rằng nghe được dỗ đẹp trả lời chắc chắn mấy người trên mặt nở một nụ cười đặc biệt là đặc lô ba người hưng phấn cực kỳ tử thần liêm đao tiểu đội trước mắt tại thiết lan c h ấ n là kiểu gì tồn ở tại bọn hắn rõ ràng hơn nữa bất quá có thể nói thể thấu hồng nửa là ba ầ u trời, thực rõ như lực lực cùng năng b n ngày, là nhất làm người ta tôn trọng là làm ta cái ù n người mới đội ngũ.、Chỉ、cần có bọn họ xuất hiện địa phương mọi người tin tưởng không có vấn đề gì sẽ không giải quyết được, thậm chí danh tiếng g gì giải được, vượt mới đội mọi thậm mơ địa đề Chỉ có có chí c họ hồ Ba xuất quyết qua. sẽ cường giả thân cấp đồng thời bọn họ cũng đều biết rất nhanh cái này danh tiếng liền muốn truyền khắp toàn bộ đại lục truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ làm người môn biết rõ thậm chí tại một số năm sau thậm chí sẽ trở thành toàn bộ đạn y lục trên một nhánh hết sức quan trọng đội ngũ tồn tại gia nhập bọn họ đối với mấy người mà nói là một loại vinh quang cũng là một loại kỳ ngộ càng là một loại bảo đảm chiến đấu hơn mười ngày toàn bộ thiết lan trấn ở giữa lực phòng ngự hai tổn thất nặng nề chỉ có tử thần liêm đao tiểu đội chiến đấu là kịch liệt nhất tổn thất nhỏ nhất đạo lý trong đó tất cả mọi người rõ ràng cũng chính bởi vì như vậy mới có nhiều người như vậy hy vọng có thể gia nhập vào trong đó xuất hiện ở tại bọn hắn tiến vào mang ý nghĩa đón lấy chiến đấu bọn họ tuy rằng sắp sửa đối mặt kịch liệt giao chiến nhưng là sinh mệnh nhưng là chiếm được càng to lớn hơn bảo đảm được bố kéo bao lương ca c ả m tạ buổi chiều chúng ta liền đi tìm sự có lạ đại ca cùng kha nhược đức đại ca chúng ta đi trước liền không q u ấ y g i à y ngươi rồi đ ạ t được muốn kết quả sau khi ba người hướng về k ỳ rỗ đám người nói lời từ biệt sau khi đẩy cõi lòng tâm tình hưng ơ phấn cấp tốc rời đi theo mấy người rời đi trong sân cũng chỉ còn sót lại rỗ đẹp cùng k ỳ rỗ đám người trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có một ít dị dặn lên không có chuyện gì đi trước buổi chiều các ngươi quá khứ chính là liền nói là ta nói hay là như vậy bầu không khí để rô đẹp cảm giác khó chịu cho nên trầm mặc chỉ chốc lát sau hắn hướng về mấy người nói câu nói này liền dự định rời khỏi biết s ừ n g sốt một chút đối diện kỳ rồ cũng là đơn giản trả lời cũng không hề nhiều làm dây dưa nhìn gặp thoáng qua rô đẹp cảm giác hắn càng chạy càng xa hắn ánh mắt nhưng là có một ít trở nên phức tạp hít sâu một hơi nhữu nhữu mày do dự một chút đi chúng ta cũng trở về đi thôi một buổi tối chiến đấu vẫn để cho bọn họ cảm giác được vẻ vẻ v ẻ hắn rất giống một người một lúc lâu sau khi một bên s ạ c nhưng là nói ra một câu để kỳ rỗ cùng họ ở dù dự kỳ hai người đều đột nhiên biến s ắ c lời nói lập tức bầu không khí lần thứ hai trầm mặc mang theo một tia quái dị cảm giác mê man tại trong ba người chuyện này kỳ rỗ cùng họ ở dù dự kỳ làm sao thường sẽ không có cảm giác đến chỉ bất quá hai người ai cũng không muốn đi chạm đến câu chuyện này thôi không nghĩ tới sậy nhưng là đơn giản như vậy trực tiếp nói ra chuyện này cho rằng không biết sau này hay nói không muốn phải nói cho đệ bốn người trầm ngâm chốc lát nhìn s â y kỳ d ồ trầm giọng nói rằng ngươi hẳn phải biết chuyện này nếu như tuyên dương sau khi rời khỏi đây quả nhiều nghiêm trọng mặc kệ hắn đến cùng là ai hoặc là làm sao chúng ta cho rằng không biết còn lại sau này hay nói ngay sau đó kỳ d ồ chiếu cuốn r ồ i lông mày tiếp tục nói chuyện này không cần ngươi dạy ta hắn là người nào ta rõ ràng ta cảm thấy hay là nhu phải nhắc nhở là những người khác lúc trước những này nhân làm xảy ra điều gì lựa chọn ngươi rõ ràng ngươi nói là sao khoe miệng lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt xây lạnh lùng bỏ lại một câu nói kia sau khi nhìn chằm chằm kỳ rồi nhìn chốc lát khoe miệng mang theo một tia hiện lên nhàn nhạt gặp thoáng qua trực tiếp hướng về trong doanh trướng đi đến ta cũng đi sau đó họ ơ dù dự kỳ cũng là ném câu nói tiếp theo trực tiếp đi vào phía trong chỉ để lại kỳ rồi một người đứng tại nguyên chỗ là ngươi sao bố kéo nhiều ngươi đến cùng là ai dù như thế nào ta không hy vọng lần thứ hai nhìn thấy như vậy tình cảnh hy vọng không để cho ta lần thứ hai làm ra không muốn làm ra lựa chọn một trận thở dài ngựa đầu nhìn về phía trời cao trói mắt k i a sáng để hắn không nhịn được nhịu nhữ mày một trận thở dài sau khi cũng là hướng về trong doanh t r ư ớ n g đi đến mấy người đối phương đương nhiên không có bị rô đẹp nghe được bằng không liền tính rô đẹp có ngốc cũng biết thân phận của chính mình đã đụng phải bọn họ hoài nghi thậm trọc chí thủng, như như vậy, là bị nếu k o dô e s thậm chí h k n n g biết m ì họ nên làm ra lựa ra c h n như thế ở josuki có như thế nào cử động. Thế nhưng như thế cũng là chặt máy túi tung máy đầu lung h đích ô n g có mục đ tới, quên mất trước tính t kia quên chính mình o ánh n ư thường cô hồn quỷ bình thường tại trong quân doanh du Kizo, ở ở Dushyuki ánh trong quân đẳng. giã tại quỷ du rồ, Kỳ ở mắt còn có xe mạ trầm ngâm răng dấp ba người cử động để hắn vô cùng bất an đặc biệt là kỳ r ô cùng họ ở josuki hai người là hạng người gì hắn rõ ràng hơn nữa bất quá đặc biệt là k ỳ rỗ chúng sống dài như vậy một quãng thời gian ít nhiều gì t h a m dò rõ ràng bọn họ tính cách cùng t i n h khí ngày hôm nay rất khác thường một câu nói kia tựa hồ là tại cảnh cáo mình cũng là tại nhắc nhở chính mình s c o t l a đã từng đã nói với chính mình chính mình mặt nạ tại chuyên gia trong mắt căn bản giấu không được lẽ nào ba người bọn họ đều là n g ư ờ i này chuyên gia thế nhưng coi như là làm sao lập tức liền hoài nghi đến chính mình trên người tự nhận là này một quãng thời gian chính mình mọi cử động rất cẩn thận không thể nào sẽ có khiến người ta nhìn thấu thân phận khả năng đặc biệt là những n ạ y nhân chỉ là xa xa gặp qua một lần ngay cả mặt mũi đều không có c h ạ n qua nói hà bại lộ thân phận điều này làm cho dồ đẹp nghĩ mãi mà không ra muốn nói dạ oanh nhìn thấu thân phận của chính mình còn có lời có thể nói dù sao sớm chiều ở chung kề vai chiến đấu nhưng bọn h ắ n một trận thở dài dồ đẹp cao mày nhưng là chỉ nghĩ không ra một cái nguyên cớ được đại danh nhân làm sao ngươi tới bên này bên hai truyền đến tiếng kêu cắt đứt rô đẹp tâm tư n h ữ n chặt lông mày ám đạo ngày hôm nay không phải ngày thật tốt mỗi lần tự hỏi vấn đề luôn có nhân đánh g â y chính mình dòng suy nghĩ trước đó là tại số mười bốn quân doanh cửa kết quả vô duyên vô cớ thu rồi mấy cái thành viên mới bây giờ là ở cái này sân huấn luyện bên cạnh tận đến giờ phút này rô đẹp mới phát hiện mình trong bất chi bất giác càng nhưng đã là đi tới sân huấn luyện bên cạnh n g ừ n g đầu nhìn lại phía trước đứng một cái sáng rực rỡ thiếu nữ chính mang theo mê chết người không đền mạng nụ cười nhìn mình ngươi tại sao lại ở chỗ này theo bản năng j o d e s bước qua đi tới nàng bên người dò hỏi ngươi có thể tới ta thì không thể lắc đầu nhìn j o d e p h trầm ngâm một chút thiếu nữ phản bác nói rằng nhìn thấy j o d e s h ăn quả đ á n g dáng dấp lần thứ hai bột bột bột cười lên lanh lảnh tiếng cười cảm động nụ cười để j o d e s chút nào không có t i n h khí không sợ lại bị người xấu bắt đi ngươi kế tục lần sau nhìn có còn hay không tốt như vậy v ẫ n may mắt t r ắ n g d ã j o s e p cười khổ nói rằng hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình không phải là s h i r ly e sao cô gái nhỏ này cũng thật là ăn một thiệt thòi không khôn ngoan nhìn xa trông rộng chuyện lần trước tựa hồ chút nào không có làm cho nàng đạt được tiến bộ ngươi dọa ai đó hiện tại nhưng là ban ngày ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi nghĩ xấu xa như vậy ta xem cũng là ngươi có thể làm ra chuyện như vậy t ì n h đến lần này bị chọc vào chỗ đau s h i r ly e mất hứng mân mê miệng tảo h nói n quên đi không với ngươi cãi cọ không có chuyện làm trở về đi bên này không phải là các ngươi những n à y hoa nhỏ đó có thể tới địa phương rất nguy hiểm khẩn trương về đế đô đi thôi ta còn có chuyện đi trước lười c u n g nàng kế tục dây dưa dỗ đès nói liền dự định rời khỏi không phải không thừa nhận cô gái nhỏ dung mạo không kém khéo léo khả ái hoặc bắt cảm động nhưng là bây giờ dỗ đès cũng không có tâm tình đi thưởng thức lại nói nữa tối thiểu trước mắt hắn đối với nữ nhân hay là không có hứng thú gì ngược lại cũng không phải nói hắn không là nam nhân loại hình mà là gia hỏa này đơn thuần có một ít quá mức để r ô đẹp không cách nào hướng về phương diện kia nghĩ trong lòng càng là phiền nơi nào còn có thể để ý tới nhiều như vậy yêu hiện tại thành danh nhân đại ân nhân một cái chúng ta như vậy tiểu nữ tử ngươi đều không đếm x ử a tới sẽ đây đúng rồi q u ê n nói cho ngươi biết ta thấy được lần trước đào tẩu gia hỏa kia ta vừa nãy liền là theo dõi hắn lại đây cũng không biết hắn đang làm cái gì vậy quỷ quỷ t u y t u y tiến vào mảnh này cánh rừng như thế nào bồi bổn tiểu thư đồng thời vào thăm nói không chắc lại cho ngươi một lần anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội vân vân mò đến một cái lấy thân báo đáp chỗ tốt không phải vẹn toàn đôi bên mang theo nụ cười mê người đi vào r ô đẹp bên người dùng một loại áo mội ngựa khí sợ lì dụ rô nói rằng ra hỏa kia trở lại nhữ nhữ mày rô đẹp nghi ngờ hỏi cũng thật là thai họa di ngàn năm dĩ nhiên lại trở lại Quỷ quỷ thế ú y tuy tây này, lẽ nào lại đang làm cái gì vậy tiến lại cái rừng nào đang vào làm gì lẽ c u xấu? chịu Cứu dung thuần y lấy lấy đây. lấy ệ n không nhịn được thầm nghĩ. Không có hứng thú, lấy thân báo đáp cho ngươi đạt được, không hứng ngươi, ngươi vẫn không không thân Ngươi rằng nội Còn thân đơn Zodesh báo cho báo cho báo sự thầm thú, phục thụ. phải kịch hài kia được đáp đạt được, đáp. đáp, độc vợ có cái có cố tử, một là là lại là bị độc hại một đời.、Thế、nhưng lập tức mắt t r ắ n giã jose đần độn nói rằng chính mình còn không đến mức hướng về phương diện kia nghĩ c ũ ngươi chỉ có h n vậy đ n thuần nữ h mới sẽ tin tưởng cái sẽ tưởng t gì lấy hừ ngươi lưu manh mặc kệ ngày hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi vào bằng không ta chỉ có một người tiến vào đến thời điểm nếu là có chuyện bất chắc nhìn ngươi lương tâm h ạ ă n một cái vô tội thiếu nữ một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nhu thuận nữ hải bị một cái sắc lang t ạ i trong một rừng cây độc hại nếu là ngươi nhẫn tâm cứ tiếp tục ở lại đi bị dỗ đe một trận lại nói mặt đỏ tới mang h a i nhớ tới chuyện ngày đó tỉnh s h i r ly e đỏ mặt thở phì phò nói rằng lập tức vẫn đúng là coi như rổ đẹp mặt hướng trong rừng c â y đi đến chương chín ma nữ s h i r ly e đi vài bước nàng đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn phía sau đứng tại nguyên chỗ không có một chút nào động tác rổ đẹp sắc mặt một thoáng chìm xuống xem như ngươi lợi hại h ừ ta muốn đi nói cho ra ra nói ngươi buổi tối ngày hôm ấy bắt nạt phụ bà ta đem y phục của ta sẽ rách muốn đối với ta làm chuyện xấu sau đó nói cho mọi người để bọn họ cũng đều biết ngươi là một cái đại s á t lang ngươi chờ xem nhìn ngươi đến thời điểm làm sao bây giờ lợi dụng không được tức giận sơ ly dĩ nhiên tại rô đẹp trước mặt lựa chọn cơn bức như vậy cử động hay là cũng là nàng có thể làm ra ngươi quái nhiễu lần này rô đẹp là bất đắc dĩ đụng tới như thế một người toán chính mình không may nhìn sơ ly rô đẹp oán giận nói rằng có người mang như vậy uy hiếp sao đối với mình cũng không có điểm nào hay uy hiếp ngươi quần áo vẫn tại ta bên kia nhìn đến thời điểm đại gia tin tưởng ai ngươi muốn bị người phỉ nhổ thì đi đi liền để một cái k i ể u tiểu khả ái thiếu nữ đi tự chui đầu vào lưới đưa vào chó sói mang theo như ma quỷ nụ cười nhìn r o d e s một bộ ăn chắc ngươi răng rớp sợ lì cây tục nhàn nhạt tan năn hối hận sau đó cũng không quay đầu lại giả vờ tiêu sái hướng về trong rừng cây đi đến một câu nói để r o d e s thay đổi sắc mặt ra hỏa này chính mình cũng thật là quên mất có một bộ y phục ở trong tay nàng như vậy cô gái nhỏ làm xảy ra chuyện gì đều có khả năng thật sự dồn ép đến nóng n ả y đến thời điểm nếu quả thật làm như vậy cái kia chính mình liền đúng là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ bằng vào cái kia một bộ kiểu tiểu khả ái nữ tử tại nhân loại trời sinh lòng thông c ả m dưới chính mình không có xoay người cơ hội nhìn phía trước chậm rãi đi tới thật sự đi vào trong rừng cây sơ ly rô đ e n c ắ n răng tên đáng chết âm thầm chửi bới một tiếng vẫn là không nhịn được tùy t u n g đi tới cũng không phải nói sơ lì uy hiếp thật sự tạo nên tác dụng mà là để một bé gái như vậy tử tiến vào rừng rậm thật là có một điểm không yên lòng mặc dù là ban ngày thế nhưng hiện tại ban ngày cùng buổi tối nhưng là không hề khác gì nhau ngoại trừ tia sáng khác biệt ở ngoài hay là so với buổi tối còn nguy hiểm hơn đang nói nếu như tên k h ố n k i a thật sự tại trong rừng tây vậy thì càng phiền toái hơn bất đắc dĩ thở dài sau khi rộ đèn ba chân bốn càng rất nhanh đuổi tới sơ lì mặt sau cảm giác được phía sau rộ đèn đuổi theo phía trước tự mình đi tới khoe miệng nàng lộ ra một kia thực hiện được c ư ờ i gian nếu như j o d e s nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ có kích động đến mức phát điên biết rõ là cạm b ấ y vẫn là tới nhảy vào đây không phải là tìm đánh sao hắn hướng về chạy đi đâu đi tới sơ lì bên người cùng nàng sóng vai tiến lên j o d e s h ờ hững hỏi yêu đại anh hùng cũng tới ta còn tưởng rằng ngươi không tới đây tiểu nữ tử thực sự là vinh hạnh đến cực điểm a mang theo nụ cười sáng l ạ nhìn j o d e s đạt được thắng lợi sờ lì vẫn là không quên t r e o chọc bên kia lần trước ngươi thấy h ắ n phương hướng kia hướng về bên kia đi quỷ quỷ tuý tuý cũng không biết có là âm mưu mau chóng tới nhìn sau đó cũng là cảm giác vui đùa mở đến gần như thu lại đến nghiêm túc nói nói nhỏ thôi mau mau tới nhìn ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở đây biên lãng phí mắt trắng rã nhìn sờ lì nên ngang chậm rãi tiến lên rồi đẹp không nhịn được quán giận cứ như vậy còn muốn theo dõi người khác chính mình không tới nàng vẫn đúng là chính là tự chui đầu vào lưỡi phần nghe thấy rô đèn nhắc nhở sơ ly tựa hồ mới ý thức tới điểm này thả nhẹ chính mình bước tiến đi theo ở rô đèn phía sau tăng nhanh tốc độ hướng phía trước đi đến để q u a tầng tầng cây cối hai người cuối cùng cũng coi như đi tới lần trước sự phát địa điểm một mảnh không đáng cũng không hề nhìn thấy cái gọi là bóng người c a o mày nín thở ngưng thần đem đấu khí tập trung ở chính mình nhĩ bộ để sơ ly an t ĩ n h lại rô đèn vênh t a i hướng về bốn phía lắng nghe mà đi hy vọng có thể phát hiện có đầu mối tin tức quả nhiên không ngoài dự đoán tại tà đối diện xa xa quả nhiên nghe được một k i a động tĩnh trong mơ hồ có nữ tử kêu gọi âm thanh nghe được cái thanh âm này rồ đẹp chân mày cau lại sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống bên kia nhanh lên một chút đi xem xem nói c ũ n g mặc kệ sơ ly một người liền nhanh chóng hướng phía trước nào tới linh hoạt bước tiến để hắn tại trong rừng cây r ầ m rạp qua lại như thường mùi chân mềm mại dáng người để hắn tại cây cối trong lúc đó qua lại dĩ nhiên không có phát sinh bất kỳ một k i a âm thanh nữ tử kia kêu gọi âm thanh càng ngày càng to lớn càng ngày càng rõ ràng dồ đẹp sắc mặt đã hoàn toàn lạnh lẽo còn có thể không biết chuyện gì phát sinh nữ tử kia tiếng kêu cứu đã đem hết thể sự tình đều nói cho chính mình tên đang chết lần này đ ừ n g phạm ở trên tay ta trong lòng âm thầm chửi tới tăng nhanh tốc độ đem đấu khí tập trung dưới chân Cả người như một trận gió bình thường hướng thanh nguồn khởi một mềm mại hướng về âm gió về địa chờ ấ p tốc c lao đi. Ngươi! Ngươi một chút ta hôn đản g ngươi đừng bỏ lại ta chờ ta một chút ta sợ nhìn thấy rỗ đ ẹ p đột nhiên ra tốc không để ý chính mình an nguy hướng phía trước lao đi sợ lì sắc mặt bắt đầu thay đổi nhìn trống rông bốn phía trên mặt hiện ra một chút sợ hãi lo lắng hô rất cho tới khi mặt sau vẫn mang tới một tia khóc nước n ở dù sao địa phương này đã từng lưu cho nàng quá nhiều sợ sệt cùng ác ngộng kha kha cô nàng đến để đại gia đau quá cái kia quen thuộc hèn mọn âm thanh truyền vào chính mình lỗ thai ngay sau đó là một nữ tử tiếng cầu cứu cùng tiếng kêu gào còn có phản kháng âm thanh kha kha gọi đi ngươi gọi rách cổ h ọ n g nhìn có người hay không để ý đến ngươi đỡ lấy đi nói chính là cái gì dỗ đẹp không có tâm tình đi nghe không lo nổi ẩn giấu chính mình tung tích không chút khách khi đem tốc độ thi triển ra mang ra vèo vèo âm thanh trong nháy mắt đã đi tới một mảnh nhỏ hẹp trên đất trống mấy cây cây cối chỉ thấy sinh ra một cái chỉ có thể rung nạp ba bốn người đất trống giờ k h ắ c này tại trên đất trống lần trước bị chính mình đánh chạy nam tử kia cơi hết chính mình trên y y tại hắn trước mặt trên đất có quắc ngồi một cái tuổi t r ư ừ n g hai mươi thiếu nữ mặt mày như nguyệt ngũ quan đoan chính cũng coi là một mỹ nữ chỉ bất quá vào lúc này nàng trên mặt tràn đầy sợ hãi tay chân bị trói trên mặt đất vô lực rên dị cùng di chuyển mang theo sợ h ã i ánh mắt nhìn đứng ở trước mặt mình c ơ i quần áo đồng thời hướng về phía chính mình tới gần lại đây nam tử thậm chí rô đẹp cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng cảm giác vô lực cùng sợ sệt cùng với tuyệt vọng hôn đ à n dừng tay cho ta một tiếng gầm lên cũng nhìn không được nữa rô đẹp đại giống lên ngay sau đó tại đối phương kinh ngạc đồng thời cấp tốc hướng về bên này s ẹ t qua được nghe được này gầm lên giận dữ nam tử kia thay đổi sắc mặt không lo nổi mặc quần áo vội vàng hướng phía trước nào h tới đồng thời trong tay nhiều thêm một cây truy thủ kéo trên đất nữ tử liền trực tiếp chĩa vào hắn g h ấ t hầu trên x u ấ t sinh cho ta thả người bằng không hôm nay ngươi tất chết không toàn t h ờ i khi mắt trong mắt hàn mang bạo thiểm sắt khí hào không keo kiệt toàn bộ thả ra nhìn đối diện kèm hai bên nữ tử nam tử rồi đẹp trầm giọng quất lên cái này thích ă n đòn ra hỏa dĩ nhiên lại tới này một bộ xem ra là không có có ăn đủ thiệt thòi hừ lại là ngươi bố kéo nhiều tên đang chết lao tử cùng ngươi không t h ủ không đoán ngươi vì sao nhiều lần phá hoại lao t ử chuyện tốt cái này mẹ bị quản ngươi đánh g i ắ m không phải là một người phụ nữ chứ hơn nữa còn không phải xử nữ tới nếu là ngươi yêu thích ngươi cũng có thể cùng nhau chơi đùa ngươi trước tiên ta sau ta sẽ không để ý không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt nhìn r o d e s nam tử kia lựa giận n à y sinh chính là gia hỏa này lần trước vốn là đắc thủ cô nàng cũng là bởi vì gia hỏa này làm cho mình thất bại vẫn bẻ đi mấy cái huynh đệ hiện tại chỉ còn lại chính mình một thân một mình tại thiết lan c h ấ n bên trong tranh né g â y t ẩ m hơn là lần trước dĩ nhiên lãng phí một tâm chính mình hao tôn giá cao mới mua được quyển sách làm cho mình chật vật không thể tả vậy coi như xong chính mình không có đi tìm hắn báo thù ngày hôm nay chuyện tốt vừa muốn thành gia hỏa này dĩ nhiên xuất hiện lần nữa tiến hành phá hoại như vậy hành vi để hắn có một loại kích động đến mức phát điên nhìn đối diện nữ t ử kia nhìn thấy chính mình xuất hiện hắn ngưng khóc náo mang theo vô hạn hy vọng nhìn mình hy vọng ánh mắt để dỗ đẹp tâm tình càng trầm trọng hơn có thể cảm nhận được nàng đã đem hy vọng toàn bộ ký thác vào chính mình trên người thả n g ư ơ i ta đến ba tiếng lạnh lùng nhìn nam tử dỗ đẹp trầm giọng q u á t lên đối với hắn khai ra khinh thường điều kiện căn bản chẳng muốn đi để ý tới hừ ngươi cho ta lui về phía sau bằng không lão tử quát cái này mẹ bị đi muốn chết cũng kéo một cái chịu tội thay mở to mắt trong tay chùy thủ quấn rồi một phần thu xếp lớn tiếng quát dô đẹp không nghi ngờ hắn sẽ không làm như thế đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm lên trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám có chút cử động chính mình tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn hắn là vấn đề mấu chốt ngươi thả người ta cho ngươi đi chỉ chốc lát sau dô đẹp trầm giọng nói rằng ngươi cho ta là tiểu hải l ừ a gạt ba tuổi tiểu hài đi thôi ta thả người còn có thể sống cười lạnh nhìn dô đẹp nam tử quát như vậy lời nói dối coi như là kẻ ngu si cũng sẽ không tin tưởng nhìn nam tử dồn đẹp quay trở ra trở chính mình con mình người g thời bắt đầu lùi đầu sau, về nhiên ữ tử kia k đã ô n n g chịu ổ trùy thủ cơm h mình không nữa lùi về sau thì không nữa sau lùi về được, đ ồ n g phương thời vắt hết óc cấp tốc tự hỏi ốc cấp án. lạ, d ừ n g trận a y Đột t nhiên, Dô đẹp trận to mắt nhìn nam tử phía sau lớn tiếng quát giả vờ đầy mặt lo lắng bộ dáng khiếp sợ nghe được dồn đột nhiên tiếng hô gặp lại hắn vẻ mặt nam tử trong lòng hoảng hốt vội vàng hướng về mặt sau nhìn lại đồng thời mang theo nữ tử hướng về bên cạnh di động một bước ngay chính mình tiếng nói lối ra mở miệng trong nháy mắt đó vậy chính là tại nam tử hướng mặt sau nhìn lại thời điểm dỗ đẹp như dưới chân sinh phong đúng là tại trong nháy mắt liền đem chính mình tốc độ phát huy đến mức t ậ n cùng như một đạo bạch quang trợt lóe lên kèm theo ám long ra khỏi vỏ lanh lảnh âm thanh dĩ nhiên đi tới trước mặt hai người tay lên kiếm lạc một chiêu kiếm trọn tại trùy thủ trên phát sinh rõ ràng âm thanh tiếng vang qua đi chỉ thấy chuôi này ngăm đen trùy thủ bị ném không trung thoát khỏi nam tử tình hình kinh tế trong tay Zodes lúc này mới tùng ra một hơi chính mình mạo hiểm kế hoạch xem như là thành công vừa nãy mượn sự có l ạ tên tuổi dẫn ra nam tử lực chú ý nhân cơ hội phát lực tập kích đưa đến tuyệt đối hiệu quả truy thủ tuốt tay nam tử mở to mắt đầy mặt kinh hãi nhìn gần trong gang tấp j o d e s gầm lên giận dữ đem trước người nữ tử xa xa hướng về bên phải bỏ bay ra ngoài sau đó chính mình t r u n g thân hướng về bên trái nhanh chóng đ ị a lao đi tự biết vô vọng hắn lựa chọn đào mạng hy vọng có thể chạy ra địa phương này truy cập trang w e b tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười thất bại trong găng tấc chỉ nghe nữ tử kia hét thảm một tiếng liền hướng về xa xa trên một cây đại thụ đánh tới nhìn thấy tình cảnh này j o s e tức giận không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn nam tử kia hướng về xa xa chạy như điên hắn chỉ có thể hướng về nữ tử kia lắc mình mà đi nhìn dáng dấp nữ tử này cũng là một cái nhu nhược ma pháp sư nếu quả thật liền làm sao bị nện ở cái kia viên trên cây to khẳng định rất thân hình loáng một cái trong nháy mắt đã đi tới nữ tử trước người một tay một vãn tại hắn liền muốn đánh ngã trên cây to một khắc kia đưa nàng ôm vào chính mình trong lòng miễn cưỡng ngừng hắn ngã xuống thế người ở đây biên chờ ta ngay sau đó vẫn không đợi cái kia nữ tử từ sợ hãi ở giữa tỉnh lộ lại đưa nàng thả trên mặt đất rô đ ẹ p trầm giọng nói rằng sau đó chính mình xoay người hướng về nam tử lưu vong phương hướng truy theo không thể để cho cái này bại hoại kế tục làm sằng làm bậy đây là rô đ ẹ p đệ vừa nghĩ pháp hai lần gặp lại hắn hai lần hắn đều tại làm chuyện xấu hơn nữa đều là chuyện như vậy tình muốn nhịn cũng không xong mang theo một mặt sát khí rỗ đest đem chính mình tốc độ phát vung tới cực hạn linh hoạt tại trong rừng buôn tập xuyên qua rất nhanh đã nhìn thấy nam tử bóng lưng cự cách mình không tới trăm mét cảm nhận được phía sau bố kéo nhiều đi theo tới phía trước chạy trốn đến nam tử ra đầu cũng là tê dại một hồi trong lòng nhưng là l ử a g i ậ n t i ê u đốt đáng chết này bố kéo nhiều chính mình đến thiết lan trấn dài như thế một quang thời gian liền phạm án hai lần hai lần dĩ nhiên đều bị hắn làm hỏng hơn nữa còn bẻ đi mấy cái huynh đệ hiện tại chỉ còn lại một thân một mình nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là thể không bỏ qua truy sát nếu như bị đuổi theo cái kia thì phiền toái từ lần trước giao thủ liền có thể nhìn ra chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn một chiêu kia biến thái chiêu thức hiện tại nhớ tới vẫn là âm thầm nghĩ mà sợ hôn đản trong lòng âm thầm tức giận mắng cảm nhận được sau sống lưng truyền đến một trận ý l ệ n h nam tử hận đến trực c ă n g n răng lửa giận cùng sợ hãi đã chiêm cứ hắn toàn thân tâm có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cự cách mình khoảng cách càng ngày càng gần không cần bao lâu thời gian khẳng định cũng sẽ bị đuổi theo tại như vậy trong rừng cây nam tử có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác nhưng mà chính là đủ tình huống như thế phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người nhưng là để hắn chân mày cao lại thấy được một tia hy vọng cái k i a đang ghét nữ nhân tất cả đều là từ nàng bắt đầu hiện tại ở chỗ này lại đụng phải xem ra lần này bố kéo nhiều cũng là nàng mang đến trước đó chính mình ở bên ngoài liền đã từng gặp qua hán nghĩ tới đây biên lộ ra một nụ cười lạnh lùng rời đi phương hướng hết tốc lực hướng về nàng buôn tập quá khứ khoảng cách càng ngày càng gần mắt thấy liền phải đổi u tới g i a hòa này dồn đẹp không có một chút nào thả lỏng năm mươi m ba mươi m trong nháy mắt cũng chỉ còn xuất lại không tới hai khoảng cách m ộ mươi m không thể lưu lại g i a hòa này lần trước chính mình tại giao thủ với hắn thời điểm đã từng sử dụng quá vô ảnh cùng gió thu hai cái chiêu thức chính mình bảng hiệu giống như chiêu thức bị hắn toàn bộ nhìn thấy hơn nữa vừa nãy vừa nhìn thấy chính mình hắn liền có thể gọi ra bản thân tên rất hiển nhiên g i a hỏa này có điều tra qua chính mình may mà chính là còn không biết chính mình thân phận thực sự thôi thế nhưng nếu như lần này lại để hắn lưu vong đi ra ngoài tất cả liền không nói được rồi đến thời điểm nếu như bằng vào hai người kia chiêu thức để hắn vạch trần thân phận của chính mình hậu quả không thể tưởng tượng đối với như vậy bại hoại r o d e s không chút do dự nào lựa chọn nhất định phải đánh giết ở đây không thể cho mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào nhưng mà ngay r o d e s đuổi đột kích đến khoảng cách nam tử không tới hai mươi mét địa phương khoảng cách thời gian nhưng là xuất hiện bất ngờ một màn không biết lúc nào s h i r ly e ra hỏa kia dĩ nhiên đi tới bên này bây giờ đang ở phía trước mà nam tử kia tựa hồ cũng là nhìn thấy s h i r ly e thân ảnh đột nhiên chuyển hướng hướng về nàng bên kia bôn u tập quá khứ đáng chết nhìn thấy tình cảnh này d ô đẹp âm thầm chửi tới trong lòng gọi phôi sơ lì xuất hiện tựa hồ đã thay đổi thế cục bây giờ nam tử hiển nhiên là đưa nàng cho rằng là mới một cái kèm hai bên mục tiêu nếu như như vậy ngày hôm nay mình muốn chém giết hắn thì phiền thoái a một tiếng thét kinh hại âm thanh truyền đến là sơ lì âm thanh cái này phản ứng trị độn giá hỏa vào lúc này cuối cùng cũng coi như phát hiện bố kéo nhiều cùng nam tử kia thân ảnh nhưng mà vì làm lúc đã muộn nam tử đã vọn tới nàng trước mặt Tại、Shirley vẫn không có phản ứng lúc đi ra đã vòng tới nàng bên người ngay sau đó tay cái trước phát lực đưa nàng một cái lôi kéo đến chính mình trong lòng tay phải hóa quyền vì làm chảo bóp lấy s h r ly yết hầu dừng lại chính mình bước chân vu vu thở hồn hện nhìn đứng ở chính mình đối diện lạnh lùng nhìn mình bố kéo nhiều cảm giác được yết hầu một trận khô cạn gian nan nuốt thiết chính mình mụng nước nhìn bố kéo nhiều ngươi đứng lại đó cho ta bằng không không nên trách ta không k h á c h khí ngươi không muốn làm cho người khác bởi vì ngươi tự ở dưới tay ta đi nga đúng rồi có vẻ như ngươi cùng cái này tiểu nương gia vẫn là người quen như thế nào làm một cái giao dịch ngươi thả ta ta bảo đảm không thương tổn nàng làm cho nàng theo ta ra mảnh này rừng cây sau đó chúng ta nước sông không đáng nước giếng sau đó hô không liên hệ làm sao nhìn r o d e s nam tử vụ vụ thở hổn hển thương lượng đạo thả ngươi không để ý đến hắn lời nói r o d e s dùng đủ để giết chết nhân ánh mắt nhìn nam tử lạnh rộng q u á t lên yên tâm chỉ cần ngươi không kế tục đuổi lão tử lão tử chắc chắn sẽ không thương tổn cái này cô nàng một tiếng cười lạnh thở được một hơi sau khi nam tử thản nhiên nói sau đó trong tay vừa dùng lực đưa tới sờ lì hét thảm một tiếng mang theo nàng chậm dai hướng thụ nơi sâu xa đi đến một mặt khác là rậm rạp núi rừng địa hình so với xuất hiện ở chỗ này rừng cây nhỏ phức tạp nhiều ở bên kia dấu chân hoang vu rừng cây rậm rạp địa thế hiểm trở khó lường chỉ cần mình nhảy vào đến trong rừng núi ra hỏa này muốn kế tục truy sát chính mình cũng không phải là như vậy chuyện đơn giản nhìn sợ l y do dự bị bóp cổ sự khó thở một tấm khuôn mặt nhỏ đến mức đỏ chót jodes nhưng cũng không dám c ó càng to lớn hơn động tác vào lúc này chỉ muốn nam tử này vừa phát lực sợ l y liền xong đời dùng qua một lần biện pháp khẳng định không thể kế tục dùng coi như là kẻ ngu si cũng sẽ không rút lui chỉ có thể chăm chú đi theo ở nam tử jodes chậm rãi gần k ể quá khứ sau đó tìm cơ hội cho ta đứng tại nguyên chỗ h ừ đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi muốn làm gì tới nữa ta liền thật sự không k h á c h khí đến thời điểm ngươi sẽ chờ giúp cái này tiểu nương ra n h ạ t sắc đi nhìn thấy r ỗ đẹp kế tục hướng về chính mình từng theo hầu đến nam tử bắt đầu cúng lên quắt to một tiếng trong tay lại là vừa dùng lực đưa tới sợ ly một trận tiếng ho khan do dự bị ngắt lấy h ít hầu bị ôm vào nam tử trong lòng sợ ly nhưng thì không cách nào dễ rủa cùng động tác nơi cổ họng truyền đến đau đớn làm cho nàng không cách nào lên tiếng k h u ô nhìn mặt n ỏ đỏ đến động đến đến trong lòng tuy rằng hận nhưng cũng không dám động tác, cảm thụ nam thân thể chuyển đến ấm áp cảm, nhưng là một trận nổi da gà. Hận đến trực cắn răng, nhưng mức dám cảm ấm cảm, một chót, tác, trực thụ thể h tuy tử t gà. là da áp k h ô g cách nhúc nào đối diện bố kéo nhiều trong mắt hàm chứa một tia nước mắt sợ lý đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào da hỏa này trên người điều này làm cho nàng nhớ lại lần trước tình cảnh mình cũng là như thế bị kèm hai bên là hắn cứu mình lần này đây nàng tin tưởng cũng sẽ như vậy được ngươi thả người ta cho ngươi đi đứng tại nguyên chỗ sắc mặt hơi đổi một chút một trận trầm ngâm rổ đẹp trầm giọng q u á t lên nay là được rồi ta nói không g i ế t cái này tiểu nưng ra ngươi yên tâm để hắn theo ra đi một đoạn lộ trình thôi thấy rổ đẹp dừng bước lại nam tử thỏa mãn cười cười sau đó không chút kiêng kỵ hướng về núi rừng đi đến đứng tại nguyên chỗ rổ đẹp chỉ có thể từng chút từng chút di động chính mình bước chân nhìn khoảng cách càng kéo càng xa trong lòng tuy rằng sốt ruột nhưng không thể làm gì l ử a dẫn ngút trời sát ý t u ô n ra nhưng cũng không dám có bất luận động tác gì trong nháy mắt nam tử đã đi tới núi rừng rầm rầm nơi vào lúc này hắn nở một nụ cười nhìn phía sau rừng cây cho dù là tại ban ngày liệt nhật giữa trời dưới tình huống như trước hiện ra một tia hôn ám cùng âm u quanh năm không có chịu đến liệt nhật soi sáng ở mức trong rừng cây mê man ra một cỗ nhàn nhạt mùi m ú ố c kha kha cô nàng rảnh rỗi ra ra đang tìm n g ư ờ i vui đùa một chút ngày hôm nay coi như xong tiến vào rừng rậm một đoạn lộ trình sau khi nhìn một chút cự cách mình ước chừng trăm mét bố kéo nhiều nam tử thỏa mãn cười cười sau đó lộ ra một cái tùy ý nụ cười tình hình kinh tế trong tay vừa dùng lực n ó i theo trước đó đối phó nữ tử kia phương thức đem sợ l ị như đống cắt bình thường ném đi ra ngoài sau đó xoay người liền hướng về trong rừng cây chạy như điên sắc mặt một mảnh lạnh lùng chuyện này không để yên ở trong lòng hắn càng là âm thầm đối với mình quát bố kéo nhiều cái này làm cho mình lại nhiều lần suýt nữa chết ra hỏa hắn lại há có thể liền như vậy kết thúc đây nhìn thấy sơ ly bị tung nghe được hắn chuyển đến một trận tiếng kêu thảm thiết rổ đẹp vội vàng hướng về bên kia xuống tới nhìn đối mặt bay tới sơ ly vội vàng một cái ôm nàng tại tác dụng của quán tính hạ cho dù là rổ đẹp cũng không nhịn được rút lui vài bộ có thể xem ổn định dáng người tiếp theo liền muốn thả xuống sơ ly hướng về trong rừng cây đuổi theo nam tử kia thân ảnh đã biến mất chỉ có thể dựa vào phương hướng kia cùng lưu lại vết tích đuổi theo tuy rằng hy vọng không lớn thế nhưng rổ đẹp thật sự không muốn buông tha tên x u ấ t sinh này biệt ta sợ vừa định lao ra nhưng là cảm giác được mình bị người ôm ôm thật chặt chính mình như thụ túi hùng bình thường treo ở chính mình trên người sau đó truyền đến sở l ì thoáng run dậy âm thanh bên trong mang theo một tia khóc nước n ở túi đầu nhìn một chút trong lòng ôm thật chặt chính mình sở l ì một bộ điềm đạm đáng yêu răng dấp trong mắt hàm chứa một tia nước mắt vẻ mặt có vẻ bất lực cùng nghĩ mà sợ nhìn nay một bộ dáng dấp jodes một trận thở dài biết lại là bị tên xúc sinh kia cho đào tẩu dừng lại chính mình bước chân vô vô bằng cấp đầu còn biết sợ sệt trước đó không phải còn nói muốn một mình vào đây tới ha ha xem ngươi bộ dáng này không sợ bị người chê cười được rồi không có chuyện gì rồi không yêu từng làm an ủi nhân sự tình cho nên jodes cũng không biết nên an ủi ra sao là được nói những câu nói này sau khi v ô về sờ lì phần lưng cảm thụ một tia cảm giác cấm áp trong lòng nhưng là không khỏi run lên bất an ủy cũng còn tốt này một an ủi sợ lì thì không chịu nổi bắt đầu khóc thút thít ta hận chết người kia ô ô ồ ai muốn ngươi an ủi tới nếu không phải ngươi bỏ lại ta ta sẽ gặp chuyện như vậy t ì n h sao đi ra ta không muốn ngươi an ủi nói liền đẩy ra rỗ đẹp k i ể u miệng mặc cho hai hàng thanh lệ lướt xuống gò má đứng ở rỗ đẹp đối diện cứ như vậy nhìn hắn vẫn sinh khí vừa n ã y nếu không phải ta đi trước nữ tử kia đã bị tên x u ấ t sinh này đem khi dễ ngươi biết không ngươi cũng không muốn nhìn thấy đi được rồi đừng chơi tiểu tính tình mau mau tới nhìn cái kia nữ không biết thế nào rồi kéo sơ lì tay vỗ vô hắn đầu joseph cơi khổ nói rằng không nghĩ tới còn bị khi làm người xấu tới không đi muốn đi chính ngươi đi ngươi đã như vậy quan tâm người khác liền khẩn trương đi thôi bằng không người khác có thể cần sợ hãi còn không biết có thể hay không đụng tới những khác người xấu đi tổn thương cũng không được đến thời điểm ta còn trở thành tội nhân thiên cổ rồi không để ý tới ngươi ngươi đi nhanh lên ngược lại cũng không phải là đ ể một lần đem một mình ta vứt ở chỗ này ngươi cũng không phải là không có từng làm liền để ta ở chỗ này bị người khác bắt nạt đi miệng mơ cong s r ly bỏ qua r ổ đ ẹ p tay dỗi nói rằng chương mười một lần đầu gặp gỡ mát tin bốn kinh doanh có lãi một tân tỉnh nhìn s r ly một người đứng ở đó biên dỗi rồ đ ẹ p ngầm cười khổ đụng tới một cái như thế tiểu ma nữ cũng coi như là chính mình xui xẻo rồi thật không biết làm sao sẽ đụng tới người như vậy nhìn giờ khắc này sờ l ủ viền mắt thường đỏ quét chứ một tấm miệng nhỏ khuôn mặt nhỏ tựa hồ cũng bởi vì chuyện vừa rồi có vẻ h ư ờ n g đỏ như vậy dáng dấp ngược lại là có một phong vị khác nhìn hắn r ồ đèn một trận thở dài thật sự không đi lần thứ hai xác nhận hỏi không đi h ừ phải đi chính ngươi đi lại không phải là không có ba một mình ta bỏ lại đã tới ngươi thì đi đi để một mình chúng ta ở chỗ này tự sinh tự diện đạt được tái ngộ đến những n à y x u ấ t sinh cũng coi như là ta không may ngươi không cần có tội ác cảm ngược lại ngươi chính là người như vậy phỏng chừng cũng sẽ không có cảm giác gì nhanh đi về tìm ngươi mỹ nữ đi thôi một mình nàng trong rừng tây ni h ngươi sẽ không sợ hắn có chuyện quệt môn ba nhìn rô đès sợ lì quật cường nói rằng sau đó xoay người đưa lưng về phía rô đès không tiếp tục để ý nhìn thấy nàng đây này một bộ dáng dấp d ầ d e t vẫn thật không biết nên làm cái gì được trên mặt mang theo c ờ i khổ một trận thở dài lại vẫn không dứt, nói được bản thân thật giống như là cái gì mà quỷ giống như vậy thật ba mình nói ra tội ác cảm tới làm sao lại cảm giác mình thật sự thiếu nợ nàng rất nhiều do dự chốc lát d ầ d e t khoe miệng đột nhiên xuất hiện ra một tia ý vị sâu xa nụ cười nhìn bối đối với mình sờ ly ngươi thật sự không đi nếu không đi coi như xong ta hãy đi trước tìm cái k i a nữ một mình ngươi chính mình đi ra ngoài đi đi ra bên ngoài sẽ cùng cẩn trọng một chút nói xoay người liền làm ra chuẩn bị rời khỏi tư thế tuy rằng như vậy thế nhưng rô đẹp nhưng là đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào s h i r l e y trên người xem nàng đến cùng sẽ có phản ứng gì quả nhiên không ra rô đẹp dự liệu tựa hồ cảm giác được hắn thật sự muốn rời khỏi lần này s h i r l e y cũng lên vội vàng xoay người nhìn chuẩn bị rời khỏi rô đẹp lập tức nào tới chăm chú kéo lại hắn tay ngươi tên khốn kiếp này thử không lương tâm cho ngươi bỏ lại ta cho ngươi đi tìm người khác ừ ta chết người mới hài lòng đúng không liền muốn làm cho ta bị những n à y nhân bắt nạt người mới hài lòng đúng không đừng người là người ta cũng không phải là rồi đem rổ đẹp kéo trở về sau đó lập tức nhào tới hắn trong lòng sợ lì triệt để phát huy ra nàng mà nữ tư thái bắt đầu lại đánh lại nháo đứng tại nguyên chỗ mặc cho sợ lì quả đấm nhỏ rơi vào chính mình trên người mặc cho nàng lôi kéo cùng bán giận rổ đẹp chỉ là đầy mặt cười khổ xem như là đối với gia hỏa này triệt để chịu phục cũng thật là để một lần nhìn thấy người như vậy bất quá làm sao nghe nàng nhưng là cảm giác một trận không đúng cảm giác lời nói làm sao như vậy ám m ộ i tới cũng còn tốt rỗ đẹp tư muốn so sánh đơn thuần một điểm bằng không còn không biết muốn nghĩ đến đ â u phương diện đi được rồi không có được rồi liền đi chờ giây lát cảm giác được hở lỵ dần dần ngưng chính mình động tác an t ĩ n h lại sau khi rỗ đẹp n h ị n xuống chính mình ý cười hỏi hừ liền biết bắt nạt ta ta nhớ lấy bố kéo nhiều chúng ta không để yên rô đèn tựa hồ mới để cho s h r lì ý thức được tình huống vừa rồi khuôn mặt nhỏ đỏ lên lập tức biến mất trên mặt chính mình nước mắt ngân tả o à n nói khẽ mỉm cười biết rốt cục có một kết thúc bao tắp cuối cùng là dừng lại hạ xuống rô đèn tùng ra một hơi lúc này mới dựa theo chính mình trước đó ký ức mang theo s h r lì hướng về nữ tử kia vị trí đi đến rất nhanh trở lại tại chỗ chỉ thấy giờ khắc này trước kia chính mình cứu nữ tử kia chính quận mình thân thể dựa vào phía sau đại thụ ngồi ở bên cạnh đầy mặt cảnh giác mang theo điểm đạm đáng yêu rằng dốc tận đến giờ phút này rô đès mới tỉ mỉ cha nhìn một chút nữ tử này tướng mạo trắng non da thịt đoan chính n g ũ quan tóc thật dài vương góc mà xuống còn như là thác nước dối tung ở sau lưng của hắn vẫn là rất tốt cũng coi là một mỹ nữ thật không biết người như vậy làm sao sẽ bị người kia nhìn chằm chằm đồng thời bị mang tới bên này xem ra hiện tại nữ tử tự mình bảo hộ ý thức vẫn là quá kém một chút nhìn thấy rô đès cùng sơ lì đến nàng đầu tiên là sửng sốt lập tức nở một nụ cười vội vàng đứng dậy hướng về bên này đi tới ngươi không có chuyện gì chứ nhìn nữ tử này r ồ đ è s quan tâm dò hỏi ân không có chuyện gì ngày hôm nay thật muốn cảm tạ ngươi bằng không bằng không tên x ú t sinh kia liền nói rằng bên này nữ tử đã nói không được bắt đầu nước nở lên này một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp nhìn khiến người ta đau lòng dồ đ è s càng là tê cả ra đầu bình sinh không nhìn được nhất nữ nhân ở chính mình trước mặt khóc nhìn thấy bọn họ khóc chính mình vẫn thật không biết làm sao bây giờ được lời an ủi mình cũng sẽ không nói một trận thở dài được rồi không có chuyện gì liền trở về đi thôi sau đó một người chú ý một điểm không muốn tùy tiện tin tưởng người xa lạ nhiều một phần cảnh giác đều là hảo mà giờ k h ắ c này sơ l y đã đi tới nữ tử bên người bắt đầu an ủi lên không biết trước đó chính mình vẫn là một bộ khóc sức ngướt rằng rớp bất quá ngã cũng khoan hay nói nữ nhân chỉ thấy đề tài vĩnh viễn là nhiều nhất theo sơ l y gia nhập quả nhiên nữ tử kia dần dần bình tĩnh lại cũng không có nghe bọn họ đang nói cái gì rô đès tự mình ở phía trước dẫn đường đối với nữ nhân trong lúc đó để tài hắn cũng là không có hứng thú tham dự vào rất nhanh mang theo hai người liền đã đi tới ngoài rừng cây đối với nữ tử kia vì sao lại bị tên x u ấ t sinh kia nắm lấy rô đès không có hỏi dò đối với cái này không có rất lớn hứng thú mặt khác người khác đau xót chính là cái này tới vừa bị s ở lỉ cho c h ấ n an hạ xuống mình bây giờ lần thứ hai đưa ra câu chuyện này không phải rõ ràng giết người khác vết thương xét thấy như vậy r ỗ đẹp không có dự định hỏi do liền tính hỏi đối với mình tìm người kia cũng không có trợ giúp gì hàn h i ngươi làm sao mới đến vừa nay đi nơi nào mới vừa đi ra rừng cây liền nghe đến xa xa chuyển đến một trận lo lắng tiếng k ê u ngay sau đó một nam tử cấp tốc hướng về bên này chạy tới quay đầu nhìn lại người này tuổi chừng hai mươi lăm sáu tráng kiện thân thể màu đồng cổ da thịt mặt sau c ó n lấy một thanh thật dài đại đao vừa nhìn cũng biết là võ giả rõ ràng võ giả hóa trang đồng thời còn có thể nhìn ra được người này hẳn là một lính đánh thuê hoặc là người mạo hiểm trên người mang theo dạy đặc người mạo hiểm k h í tước từ nam tử này trong miệng rô đêch cũng mới tính là biết mình cứu nữ tử này tính mạng ạn nhi vẫn là một cái không sai tên mắt tin nhìn thấy nam tử này đứng ở rô đêch cùng sờ ly bên người ạn nhì con mắt một đỏ mang trên mặt vẻ mỉm cười trong nháy mắt biến mất viên mắt lập tức hồng lên nước mắt bắt đầu tràn lan bắt đầu khóc thút thít ạn nhi ngươi làm sao vậy đáng chết ngươi là ai an nhi nói là không phải là bọn hắn bắt nạt ngươi nói cho ta biết ta chặt ra hỏa này đi nhìn thấy an nhi khóc đi t ớ i trước mặt nam tử kia nhất thời cũng lên một trận luống cuống tay chân sau khi đem lực chú ý chuyển rời đến rô đẹp trên người lớn tiếng quát biệt vội vàng kéo lại làm bộ liền muốn ra tay đối phó rô đẹp martin an nhi ôm chặt lấy hắn không phải là bọn hắn là bọn hắn đã cứu ta ô ô ô ngày hôm nay muốn không phải là bọn hắn ngươi liền không thấy được ta vừa nay đem nam tử chăm chú ôm a n nghỉ giải thích nói rằng thế nhưng gào khóc nhưng là thay thế hắn lời nói không thể đem chuyện đã xảy ra nói ra dù sao chuyện như vậy tình đối với một nữ tử mà nói lớn bao nhiêu thương tổn r ộ đẹp đương nhiên cũng là rõ ràng không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục trở về sự tình đã xảy ra chuyện gì ngươi nói cho ta biết có được hay không đừng khóc thật sự nhìn thấy a n nghỉ lại bắt đầu khóc lớn nam tử mặt lộ vẻ khó khăn lo lắng an ủi cái k i a luống cuống tay chân cảm giác đưa tới sơ ly một trận buồn cười một bên sở lì cũng là bắt đầu gia nhập t h an ủi đội hình ở giữa chỉ có r ồ đ è s đứng tại nguyên chỗ vô tội nhìn ba người một phen bận rộn sau khi cuối cùng là đem a n nhi cho ổn định lại có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao nhìn thấy a n nhi ổn định được nam tử kia hướng về r ồ đ è s quăng tới hỏi do ánh mắt thấp giọng hỏi ngay sau đó r ồ đ è s liền đem ngày hôm nay chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi báo cho cái này tên là m a r tin nam tử một bên sở lì càng là thỉnh thoảng thêm đổ dầu vào lửa kích động phối hợp với hạn n ỉ cái kia điềm đạm đáng yêu vẻ mặt cùng d ư n g d ư n g rắn g rớp cái này tên là m a r tin gia hỏa vẫn không có nghe x o n g cũng đã nổi giận đùng đùng lựa giận dâng trào đáng chết hôn đ à n x u ấ t sinh hắn ở đâu ta đi giết h ắ n rút ra sáng loáng trường đao nam tử lớn tiếng dò hỏi chạy trốn đuổi không kịp bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nếu là có thể đuổi đạt được vẫn cần phải ngươi đến ngươi anh em chuyện lần này tình cảm tạ ta gọi m a r tin ta cùng hạn n ỉ nợ một món nợ ân tình của ngươi sau đó có chuyện gì có thể tới t ì m ta chỉ cần có thể giúp được việc khó khăn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc ân tình cũng không muốn nói nhiều ta nhớ kỹ nếu như lần này thú chiều sau khi còn có thể sống được ngươi có thể tới hồng nham thành t ì m ta đến bên kia tùy tiện cũng có thể hỏi t h ă m được ta nghe được r o d e s một trận thở dài nam tử đem ạn ni h kéo vào trong lòng hướng về r o d e s kiên định nói rằng một bộ lên núi đao xuống biển lửa gián g dấp khét cười rô đ e s gật đầu ứng được hắn đương nhiên sẽ không thật để vào trong lòng dễ như ăn cháo mà thôi không có cần thiết tác lấy vật gì bằng không vẫn đúng là làm cho đối phương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng tới một phen nói chuyện phiếm cùng cảm kích vân vân lời nói sau khi martin mang theo tâm tình không ổn định ạn nhị rời khỏi bên này hướng về bọn họ được nơi đi đến trong sân lần thứ hai lưu lại rổ đẹp cùng sờ lì hai người nhìn rời đi martin rổ đẹp ánh mắt nhưng là có một ít q u á i dị không tầm thường người đàn ông xem ra thô thô nhét niết không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái chuẩn thánh cấp cường giả vừa nãy mình đã cảm ứng được hắn thực lực tối thiểu là một cái hoàng cấp sao dai cái này số tuổi đạt đến cái trình độ này cũng coi là rất tốt thiên phú đương nhiên j o d e s đương nhiên sẽ không nghĩ đến sau đó có một ngày nam tử này vẫn đúng là ứng nghiệm đối với j o d e s h ứ a hẹn cho j o d e s một lần to lớn trợ giúp làm sao vẫn không đi trở về thu hồi chính mình tâm tư nhìn surly j o d e s buồn cười nói rằng cái này cô gái nhỏ tựa hồ vẫn tại sinh chính mình khí quyệt chứ một cái miệng một bộ xa cách rằng rớp h ừ ai cần ngươi lo thiếu ở chỗ này giả mù xa mưa dẫm chân sợ ly liếc mắt một cái rô đès khinh thường nói động tác này lại là đưa tới rô đès một trận thở dài cùng c ư ờ i khổ vẫn thật không biết làm như thế nào cùng giá hỏa này ở chung vậy coi như chính ngươi ở chỗ này bên đi ta đi về trước chính mình cẩn trọng một chút nói rô đès liền xoay người dự định rời khỏi còn có chuyện không làm Này làm vừa ra tới, một làm lỡ chương í n gian nửa ngày những nghỉ n h thời hỏa là đi gia qua, đã kêu về xem xem những gia hỏa kêu nghỉ ngơi tốt không có. Này mười t hai kỳ rỗ gia nhập ngươi bố kéo nhiều ta hận ngươi nhìn thấy rô đ ẹ p làm bộ phải đi bên này sờ lý lại là bắt đầu mất hứng nhìn rô đ ẹ p lớn tiếng quát rất có một phần có mẹ cái ý vị ngươi đến cùng muốn thế nào đại tiểu thư ta không có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi lãng phí vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm hiện tại thiết lan trấn nằm ở tình huống nào hạ ngươi cũng không phải không biết cũng đừng lại bên này quay dối có được hay không ngoan nhanh đi về đi nơi nào an toàn về đi nơi nào bên này quá nguy hiểm không thích hợp ngươi thật không biết một người như vậy làm sao tới đến thiết lan trấn cái này địa phương nguy hiểm phỏng chừng vậy chính là nàng trong miệng cái kia rất trâu bài ra ra có thể dẫn nàng đến bên này đi j o s e p cười khổ hướng về nàng nói rằng ngươi quên đi mặc kệ ngươi nợ ngươi hai lần sẽ trả lại cho ngươi t hừ đi thôi đại ân nhân đại hồng nhân đại anh hùng chúng ta như vậy tiểu nữ tử không dám kế tục quay dối ngươi rồi hay là cũng là bị j o d e s cho chọc giận nhìn j o d e s h sơ ly lớn tiếng quát sau đó xoay người liền hướng về chính mình ở lại doanh trướng đi đến nhìn nổi giận rời khỏi sơ ly j o s e p khẽ mỉm cười lắc lắc đầu không có kế tục lý biết cái này quật cường ra hỏa một trận thở dài xoay người hướng về chính mình doanh trướng đi đến ánh mắt nhưng là có chút lạnh lùng đáng chết kia xuất sinh dĩ nhiên để hắn trốn thoát đối với này rổ đẹp tự nhiên là không cam lòng luôn có một loại cảm giác hay là ngày nào đó sự tình sẽ phôi tại g i a hỏa này trong tay trở lại quân doanh ở giữa đã là buổi t r ư a lúc phần lớn nhân cũng đã nghỉ ngơi xong xuôi dù sao người ở chỗ này đều không phải người bình thường đều là võ giả hơn nữa đều cũng coi là cường giả võ giả đối với bọn hắn mà nói thời gian nghỉ ngơi đã không phải trọng yếu như thế thậm chí chỉ cần tu luyện liền có thể làm cho chính mình tinh lực khôi phục đến thất thất bát bát một buổi sáng thời gian giấc ngủ đối với bọn hắn mà nói đã vậy là đủ rồi lúc này sco t t là cùng kha nhược đức hai người chính đang tổ chức những ngày nhân chuẩn bị bắt đầu huấn luyện dù đẹp lúc trở lại bọn họ chính đang tập kết đội ngũ tối ngày hôm qua chiến đấu để bọn hắn biết được rất nhiều chỗ không đủ cho nên giờ khắc này mỗi người sắc mặt đều là có chút ngưng trọng đối đại huấn luyện sự tỉnh cũng là trước nay chưa từng có chăm chú cùng nghiêm túc đầu trở lại nhìn thấy rồ đẹp trở về scot lạ cười bắt chuyện đến ngay sau đó đại gia r ồ n dập bắt chuyện đến tuy nhiên cái tổ chức này là tự nguyện tạo thành không có cái gì cưỡng chế tính yêu cầu không giống như là đế quốc biên chế như vậy nghiêm cẩn thế nhưng theo thời gian trôi đi cùng khắp mọi mặt nhân tố ảnh hưởng để bọn hắn nghiễm nhiên trở thành một nhánh quân đội bình thường tồn tại so với bình thường lính đánh thuê đội đều còn muốn nghiêm túc g o d e s t tự nhiên trở thành trong mắt của bọn hắn cao nhất con trên ân cố gắng huấn luyện ngày hôm nay nếu như bên kia tình huống không nguy hiểm cho liền không cần đi trước tiên huấn luyện đi g e n luyện được rồi sau đó lại nói nhìn những ngày nhân g o d e s t trầm ngâm một chút sau khi t h ấ p giọng nói rằng ngày hôm qua chiến đấu để cũng là để hắn thấy được rất nhiều chỗ không đủ phối hợp không đủ ăn ý chiến thuật vận dụng không đủ đúng chỗ đều là rất lớn vấn đề khá là nghiêm trọng liền xuất hôm nay đã là thú triều chính thức bạo phát đệ mười thời gian năm ngày vừa vặn thời gian qua đi thời gian nửa tháng dựa theo thường ngày kinh nghiệm mà nói Quá trình này đ e mặt sẽ kéo dài dạng ngày. là Hành này là thời gian mới thời gian. Hành bách bộ nửa 90, câu nói này nên cũng biết, mới đến đẹp đầu. chẳng nửa nửa xứng lên cũng chẳng Trước mắt một trước mắt bắt bách qua qua vừa câu m quá bộ sau còn có một đoạn thời gian rất dài hơn nữa theo kết thúc đến ma thú tất nhiên càng điên cuồng hơn huyết tộc cùng chó sói nhân tộc nhất định càng điên cuồng hơn cùng máu tanh thậm chí ma tộc cũng muốn xuất hiện đến thời điểm mới thật sự là bắt đầu hiện tại đều chẳng qua là luyện binh thôi cái này cũng là lần này thú triều cùng dĩ vãng không giống nguyên nhân hảo loại ngươi yên tâm đi đầu chúng ta đi trước tại rô d e s trầm ngâm tự hỏi thời điểm s có lạc ù n g kha nhược đức hai người đã tổ chức được rồi chính mình đội ngũ hướng về rô d e s nói một câu sau khi mang theo từng người đội ngũ đi mở bắt đầu huấn luyện lưu lại rô d e s một người đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm chỉ chốc lát sau cũng là tổ chức nổi lên chính mình đội ngũ bắt đầu chuẩn bị huấn luyện một cái hạ b u ổ i t r ư a tất cả mọi người chìm đắm tại trong khi huấn luyện trải qua tối ngày hôm qua thực chiến đại gia hầu như đều thấy được chính mình không đủ cho nên ngày hôm nay huấn luyện có vẻ đặc biệt có độ công kích đặc biệt là là ma pháp sư tuy rằng bọn họ đội ngũ ở giữa ma pháp sư không nhiều thế nhưng chính là này mấy cái ma pháp sư nhưng là cực kỳ trọng yếu bọn họ phát huy có thể c h i giác quyết định kết quả cuối cùng cho nên rồ đèse cũng là đối với bọn hắn yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt để bọn hắn dựa theo đại c ụ c xu thế đến sử dụng không cần tác chiến phương pháp huấn luyện kết quả vẫn tính thỏa mãn so với trước đó mà nói đúng là tiến bộ không ít rất nhiều chỗ mấu chốt đều là chiếm được cải tiến lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp vào lúc này bị phát vung tới vô cùng nhuẩn nhuyễn lại một lần nữa lúc nghỉ ngơi thời gian đã đi tới trạm vạ n vô cùng xem xem thời gian không còn sớm đại gia ở một cái buổi chiều lúc tu luyện hậu cũng là lộ ra huể vài tư thái suy nghĩ một chút rồi đèn xuyền để mọi người đình chỉ mang theo bọn họ trở lại doanh trướng khi bên trong nghỉ ngơi chuyện kế tiếp liền là buổi tối nếu như bên kia chiến đấu không kịch liệt hay là có thể lợi dụng buổi tối thời gian tiến thêm một bước nữa v ấ n luyện một thoáng ngày mai lại đi chiến đấu nếu như không được cũng chỉ phải kế tục chiến đấu làm như vậy cũng không có chỗ xấu tối thiểu có thể làm cho chính mình nhìn thấy càng nhiều không đủ trở lại doanh t r ư ớ n g không tới chốc lát thời gian scott lạ cùng k h a nhược đức hai người cũng là cũng đã trở về nhìn hai người đầy mặt hưng phấn d á n g dấp d ộ đ ẹ p đoán cũng có thể đoán được hai người cũng giống như mình một cái hạ buổi chưa hẳn là để bọn hắn chiếm được không ít thu hoạch đ ầ u ngươi khoan hay nói ngày hôm nay huấn luyện chúng ta tiến bộ không ít ngươi bên kia làm sao giải tán đội ngũ ba người lần thứ hai tụ ở cùng nhau gian phòng này trước kia là một cái doanh trướng nhưng là bọn hắn tới sau khi nhìn không ai cũng là đổi thành bọn họ t ử thần liêm đao tiểu đội phòng h ọ vẫn được mấy ngày này nắm chặt một điểm qua mấy ngày hay là cũng chưa có tốt như vậy chuyện đội ngũ ở giữa một ít con sâu làm dầu nổi canh tuyệt đối không thể nung chiều cần quyết đoán mà không quyết đoán tất chịu loạn nhớ kỹ điểm này là tốt rồi gật đầu j o d e s h trầm giọng phân phó nói mặc dù mình đội ngũ ở giữa trước mắt còn chưa phát hiện người như vậy thế nhưng j o d e s h tin tưởng lần này lập tức chiêu tiến vào đến nhiều người như vậy chính mình cũng không biết một tí gì trong đó khó tránh khỏi có một ít đục nước béo cò ra hỏa đối với người như vậy nhất định là không thể nung chiều bằng không cuối cùng chịu đến tổn thất sẽ chỉ là đại gia thôi ân biết nghe được j o d e s h hai người sửng sốt mang theo trầm trọng thần sắc hiểu do nói rằng d o d e s muốn biểu đạt ý tứ bọn họ tự nhiên là đã biết rồi đâu bên ngoài có người tìm có l ạ đại ca cùng kha nhược đức đại ca nói là ngươi để đến ba người ngồi cùng một chỗ chính đang dư vị ngày hôm qua chiến đấu nói ra từng người đụng tới vấn đề vào lúc này quyển lông đột nhiên tiến vào gian phòng này nhìn d o d e s mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng ta d o d e s cũng là bị lời nói này kinh ngạc một thoáng lập tức tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy nhữ nhữ mày nói rằng ân biết rồi lôi ngạo để bọn họ chạy tới đi ngay sau đó rộ đẹp hướng về q u y ể n lông phân phò đến mấy cái thánh quang học viện phái tới người nay tiểu lục địa đại hội luận võ tổ chức sau khi lấy thánh quang học viện dẫn đầu thành lập một nhánh mười lăm người đội ngũ đi tới thiết lan c h ấ n bên này buổi sáng đụng tới mấy cái nói là tổn thất nặng nề trước mắt còn lại chỉ có chín người trong đó sáu người ngày hôm nay bảo là muốn gia nhập chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội nhìn bọn hắn đĩnh thành khẩn ta liền để bọn họ chạy tới tìm hai người các ngươi nhìn ngay sau đó dồ đèn quay đầu nhìn đầy mặt nghi hoặc scot lạ cùng kha nhược đức giải thích trong lòng nhưng là ngầm cười khổ vẫn đúng là tới sau đó ở một cái quân doanh gia đời hoạt tại một đội ngũ bên trong chiến đấu xem ra là có trò chơi thở dài trong lòng chính mình đây không phải là đang đùa với l ử a sao ân vậy thì xem một chút đi đầu ánh mắt còn có thể t r ê n h l ệ n h lần này scot lạ cùng kha nhược đức mới hiểu rõ lại đây nhìn dồ đèn hắn trêu đùa nói rằng ân những người này đều là đại lục tương lai hy vọng tương lai cường giản nghi không nghĩ tới đầu cũng có thể đem bọn họ cho lửa gạt đi vào kha nhược đức dĩ nhiên cũng là ít có mở nổi lên vui bừa bất quá khoan hay nói những này nhân tại người bình thường trong mắt đúng là thiên tri tiêu tử mấy người đều có thể cũng coi là toàn bộ đại lục bọn họ cái này tuổi trẻ ở giữa người xuất sắc tương lai vùng này nhân vật thủ lĩnh chỉ chốc lát sau l i ề n gặp được mấy người tại quyển lông dẫn dắt đi đã tiến vào trong phòng bố kéo bao lương ca scotla đại ca kha nhược đức đại ca đi tới trong phòng mấy người vẫn tính có lễ phép chào hỏi tới rất đúng giờ ha ha chuyện này ta cho sợ có lạ đại ca cùng kha nhược đức đại ca nói bọn họ cũng không có vấn đề gì chính các ngươi xem một chút đi chúng ta bên này hiện tại có ba c h i đội ngũ các ngươi muốn đến chỗ nào điều hành nhìn mấy người đặc biệt là kỳ dỗ cùng họ ở yosuki còn có s ả y ba người rồi đẹp mỉm cười nói rằng trên đầu lưới nói như vậy trong lòng tự nhiên hy vọng tối thiểu kỳ dỗ ba người bọn họ đi sco lạ cùng kha nhược đức đội ngũ như vậy đối với mình nhất định là khá hơn một chút chúng ta thương lượng quá theo bố kéo bao l ớ n ca chúng ta số tuổi gần như cùng bố kéo bao lớn ca tốt hơn ở chúng hơn nữa cũng có thể học được nhiều thứ hơn cho nên vẫn hy vọng bố kéo bao lớn ca phê chuẩn để dỗ đẹp hô to bất ngờ chính là kỳ dỗ vừa mở miệng dĩ nhiên nói thẳng ra bọn họ dự định hơn nữa ý định này cũng là r ỗ đẹp lo lắng nhất sự tình không nghĩ tới cũng thật là xảy ra chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống ân như vậy cũng được đ ầ u ngươi liền mang theo mấy người này đi vừa vặn ngươi người bên này ít nhất hơn nữa phía tây nhiệm vụ cũng là tối nặng nề ngươi mang theo không sai được nghe thấy mấy người c ó lạ cùng kha nhược đức không có bất cứ ý kiến gì trực tiếp nói điều này làm cho rổ đẹp có một loại khóc không ra nước mắt kích động nhìn mấy người do dự chỉ chốc lát sau chỉ có thể một trận thở dài cũng tốt vậy các ngươi buổi tối liền chuyển lại đây trụ đi mau chóng dung nhập đến chúng ta chiến thuật ở giữa cứ như vậy chuyện này tại dô đ ẹ p phiền muộn dưới qua loa kết thúc tại mấy cái học viên hưng phấn tiếng hoan hô ở giữa kết thúc dô đèn biết cuộc sống sau này chính mình xem như là hiểu được quá rồi cũng thật là sợ chuyện gì liền chuyện gì phát sinh nhìn mấy người dô đèn trong lòng âm thầm cười khổ nói chương mười ba c ầ u viện mấy người đi tới chính mình cái này tiểu đội ở giữa sớm chiều ở chung nghĩ tới đây biên rộ đèn ra đầu chính là t ê dại một hồi cái loại này dự cảm không tốt càng ngày càng cường liệt biết tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện đặc biệt là kỳ rộ cùng ngỏ ở dù dự kỳ hai người sớm chiều ở chung không phải một ngày nửa ngày chính mình rất nhiều chuyện cùng quen thuộc hiện tại cũng đã bắt đầu đối với chính mình hoài nghi cho bọn hắn tiếp cận cơ hội chính mình đây không phải là muốn chết sao càng muốn rộ đèn lại càng là đau đầu một trận thở dài sau khi rộ đèn chỉ có thể hướng về s có lạ cùng khai nhược đức hai người khai báo một phen mang theo mấy người hướng về chính mình doanh trướng phương hướng đi đến nếu gia nhập đều là muốn cho người khác sắp xếp một chút đi sắc trời đã đen kịt một màu trong bất chi bất giác màn đêm đã bao phủ toàn bộ đại địa mang theo mấy người mang theo phức tạp tâm tình đi tới doanh trướng cái này doanh trướng đều là bọn hắn đệ một tiểu đội thành viên bảy mươi hai cá nhân một cái không nhiều không thiếu một cái đều ở chỗ này nhìn mọi người j o d e s đem đại gia triệu tập lại để bọn hắn ă n tĩnh lại sau khi đem chuyện nào hướng về mấy người tuyên bố đi ra ngoài lập tức đại gia hoan hô lên có đội h ư u gia nhập ai sẽ không thích đặc biệt là tại nguy hiểm như vậy trên chiến trường thêm một cái nhiều người một phần lực lượng điểm này chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng biết lập tức để quyển lông giúp đỡ mấy người dàn xếp lại sau khi rổ đẹp khai báo một fan trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến rất nhanh liền đã đi tới giả doanh, doanh trướng trước cái này doanh trướng là chuyên môn vì bọn hắn tử thần liêm đ à o tiểu trong đội mấy nữ nhân thành viên giả thiết dù sao ba cái đội ngũ ở giữa nữ ma pháp sư vẫn là không ít tính toán một chút cũng là có sắp tới mười lăm người được cho một cái không nhỏ đội hình ở bên ngoài j o d e s không chút khách k h í trực tiếp hô hoán giả h oanh không tới chốc lát thời gian giả h oanh liền đã đi tới ngoài cửa nhìn j o d e s trên mặt một mảnh nghĩ hoặc không biết chuyện gì xảy ra hắn vào lúc này tìm đến mình chiến đấu hiển nhiên là không thể nào nếu như là chiến đấu đại gia hẳn là trực tiếp tập hợp mới đúng trong ngày thường cũng không có gặp gia hỏa này tìm đến mình đây là đệ một lần không thể không khiến giả h oanh mê man nhìn j o d e s yêu ngọn gió nào đem chúng ta muốn tại tiếng t â m lừng l â y đầu thổi tới có chuyện gì ở chỗ này mù hống cái gì mang theo cân nhắc ngữ khí dạ h o a n h t r e o chọc nói rằng đi theo ta có một chút chuyện muốn ngươi hỗ trợ một thoáng nghĩ đến rất lâu j o d e s nghĩ tới nghĩ lui hiện tại có thể trợ giúp chính mình hay là vậy chính là chỉ có dạ h o a n h một người cũng chỉ có nàng có thể hỗ trợ ha ha ngạc nhiên ngươi không phải luôn luôn đều rất tự kêu i sao làm sao lại nghĩ đến làm cho chúng ta những tiểu nhân này vật tới giúp ngươi vội tới ta sợ không có năng lực như thế lạc d o d e s cũng là để dạ h oanh sửng sốt lập tức châm chọc nói rằng nhữ nhữ mày làm sao cảm giác buổi tối dạ h oanh ở giữa luôn mang theo đâm tới điều này làm cho d o d e s nghĩ mãi mà không ra có vẻ như chính mình không có chỗ nào đã đắc tội hẳn chứ được rồi bất hòa ngươi náo loạn đi thôi thật có chuyện muốn xin nhờ ngươi tới một trận thở dài có việc cầu người d o d e s không thể không túi đầu nói rằng thật có chuyện sẽ không phải để ta giúp ngươi tán gái đi t ỷ t ỷ cũng không có bản lĩnh kia ngươi cũng không cần ta hỗ trợ tới chứ cái kia nữ đối với ngươi cảm giác tựa hồ không sai thế nhưng ra ngoài rỗ đẹp dự liệu nhưng là dạ oanh nói ra một phen để hắn nghe không hiểu lời nói bất quá ta rất thương tâm ngươi xem t ỷ t ỷ như thế một người lớn sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi tự nhận là dài đến cũng không kém nhưng là vẫn đều tại cấp lại ngươi nhi ngươi nhưng không thèm nhìn một chút t ỷ t ỷ trong lòng cái kia khó chịu a ngay sau đó còn không các loại chờ rỗ đẹp phản ứng lại dạ oanh lộ ra một tia cười quyến rũ tiếp tục nói ngươi động kinh đúng không cái gì cô nàng đừng ở chỗ này biên nói mỏ thật sự có chuyện muốn thoát khỏi ngươi tới vốn là tâm tình liền không tốt xuất hiện ở nơi đâu còn có tâm tình cùng nàng nói d ẫ tới một trận thở dài mang theo một tia thiếu kiên nhẫn nói rằng nhìn thấy này một bộ dáng dấp dạ oanh cũng là sừng sờ một chút lập tức mất đi trước đó cái loại này cợt nhà r á n g dấp thần tình hơi chút nghiêm túc một điểm tựa hồ cảm giác được không đúng như vậy r ô đèn nàng vẫn là đệ một lần nhìn thấy ở chung thời gian cũng không tính ngắn rất nhiều nơi nàng nên cũng biết xem ra thật sự có chuyện được rồi bất hòa nói dỡn bất quá ta vẫn đúng là muốn cảnh cáo ngươi ngươi hay nhất không nên cùng cái kia nữ đi được gần quá đối với ngươi không có lợi bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận quên đi chính ngươi nhìn làm đi đi qua bên kia xem xem chuyện gì tới có thể làm cho như ngươi vậy nhìn một chút r ô đèn c h ầ m ngâm một chút giả h o a n h thở dài nói rằng một mặt p h i ề n muộn dồ đẹp thật không biết dạ ả oanh đến cùng đang nói cái gì mình không thể cùng ai đi đến quá gần tới bất quá bây giờ hiển nhiên là không có tâm tình để ý tới những chuyện này theo dạ ả oanh hướng về quân doanh một cái yên tĩnh địa phương đi đến để tránh khỏi có người quấy dối theo tiểu đạo hai người rất nhanh đi tới nơi này cái quân doanh một cái yên tĩnh góc đen kịt một màu tầm nhìn cực thấp không có bất kỳ bóng người nào ngược lại là một cái chuyện thương lượng địa phương tốt được rồi bên này không ai chuyện gì ngươi yên tâm nói đi trực tiếp tìm một khối sạch sẽ điểm địa phương từ trong lồng ngực móc ra một khối khăn lụa cứ như vậy ngồi trên mặt đất sau đó nhìn rô đèn dạ h o a n h nghi hoặc dò hỏi lần này ta có phiền thoái thanh quang học viện kỷ rổ cùng họ ở dù dự kỷ mấy người bọn hắn ngươi hẳn phải biết chứ nhìn dạ doanh rô đèn vẻ mặt đau khổ nói rằng ân biết lần kia từng giao thủ cũng không tệ lắm mấy người làm sao bọn họ thế nào cùng ngươi lại có quan hệ gì tới nhìn rô đèn dạ doanh nếu mày không rõ hỏi bọn hắn tới n g ư ơ i nên cũng biết vốn là không có chuyện gì thế nhưng hiện tại đến chúng ta t ử thần liêm đao tiểu đội tới xem vung lên kỷ rộ tựa hồ đã bắt đầu hoài nghi ta rồi một trận thở dài khổ một khuôn mặt josephine muộn hướng về dạ h oanh nói rằng bọn họ tiến vào chuyện gì xảy ra lần này dạ h oanh cũng là bắt đầu cống lên nếu như như vậy cũng thật là một cái vướng tay chân sự tình chính mình ngược lại là không đáng kể tuy rằng giao thủ quá thế nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt liền tính nhận ra thân phận của chính mình bọn họ cũng còn không đến mức ở nơi này cùng mình không qua được hoặc là thế nào chủ yếu vấn đề chính là rồ đ è s ra hòa này bị s có lạc ù n g k h a nhược đức cho cho tới tiểu đội chúng ta bên này ngươi xem đó mà làm thôi xử lý như thế nào một thoáng ta là không có biện pháp đáng chết tiếp tục như vậy thú triều không kết thúc nói không chắc liền bắt đầu đ ổ ma rồi tự rêu cười cười rồ đ è s buồn bực nói tiểu đội chúng ta ngươi không biết nên nói như thế nào biết rõ nguy hiểm vẫn để bọn hắn gia nhập chúng ta t ử thần liêm đ à o tiểu đội vẫn phân đến đội chúng ta đến tự tìm khổ ăn nghe thấy rô đen ra oanh mắt trắng d a tỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng đây không phải là tự tìm khổ ăn là cái gì quên đi nếu như vậy cũng không có biện pháp như vậy đi ngươi tận lực thiếu cùng bọn hắn tiếp xúc ta nghĩ một cái biện pháp đem mấy người bọn hắn cho tới những khác tiểu đội như vậy sẽ khá hơn một chút chính ngươi gần nhất cẩn trọng một chút thời điểm chiến đấu chú ý một thoáng ngươi hẳn phải biết những đồ vật kia có thể dùng cái nào không thể dùng chính mình bắt bí đặc biệt là vô ảnh cùng gió thu hai chiêu liền ngươi cái kia hai chiêu tuy rằng rất mạnh thế nhưng một khi sử dụng không cần nói là mấy người bọn hắn coi như là một ít cùng ngươi không quen người đều có thể đem ngươi bắt tới ngươi cho rằng ta là thế nào xác định thân phận của ngươi chính là lần kia tại liệt diễm sư chiến đấu ở giữa tuy rằng ngươi không có trực tiếp sử dụng vô ảnh thế nhưng cùng ngươi giao thủ hoặc là chiến đấu quá người tuyệt đối có thể nhìn ra chính ngươi nhìn làm đi trầm ngâm chỉ chốc lát sau giả h oanh bàn giao nói rằng cái khác không có biện pháp chỉ có thể nhìn vật khí đáng chết không biết nói như thế nào ngươi muốn chết cũng không có cần thiết trực tiếp như vậy đi cái kia kỳ dỗ là người nào ngươi cũng không phải không biết lần kia hắn lập trường rất rõ ràng biết ngươi thân phận thực sự hắn đã cùng ngươi cắt đ ứ t thiếu một chút chính là hắn lấy mạng của ngươi đi lần này cũng sẽ không ngoại lệ v u t v u t chính mình h u y ệ t thái dương Giả h oanh thở dài nói rằng cũng chỉ có thể như vậy ngươi xem đó mà là một điểm ta tận lực đem bọn họ ngã sấp xuống ngươi cái kia một bên người xem điểm này một q u a n g thời gian chú ý một điểm đặc biệt là huyết tộc cùng chó sói nhân tộc dục r a dục dịch thế nhưng không nhìn tới cái gì động tác lớn tổng thể cảm giác trong này có gì đó cổ quái đại gia cẩn thận một chút không sai đáng chết cũng không biết những gia hỏa kia muốn làm gì đúng rồi trước ngươi nói cái gì tới nữ nhân nào cái gì cô nàng nói mỏ cái gì nếu sự t ì n h đến trình độ này cũng chỉ có thể như vậy đi được tới đâu hay tới đó lập tức dạ đẹp nhớ tới trước đó đến thời điểm dạ h oanh nói ra làm cho mình không hiểu ra sao những lời nói kia không nhịn được nghi hoặc dò hỏi yêu vẫn trang thượng ngày hôm nay sân huấn luyện rừng tây biên ha ha đừng nói ngươi quên mất lần này dạ h oanh xem như là bị buốc lên hứng thú cười lạnh hỏi rừng tây biên c a o mày dạ đẹp thì thào lập lại một lần lập tức mới nhớ tới cái gì vô đầu một cái xem như là nghĩ tới nói nhất định là sờ l ù cái kia cô gái nhỏ đáng chết tại sao lại như vậy làm sao hắn biết chuyện này tới cau mày nhìn dạ hoanh nhìn chằm chằm nhìn chốc lát làm sao ngươi biết chuyện ngày hôm nay ta và hắn chẳng qua là gặp gỡ hai lần thôi cứu hai lần không có quan hệ gì t e ế u i en vn không mượn ta xen vào buổi trưa vừa vặn đi ngang qua bên kia làm một chút chuyện nhìn thấy bất quá ngươi chính mình c ầ n trọng điểm vẫn là câu nói kia không muốn gần gũi quá bằng không đối với ngươi không có lợi ra ra hắn không phải ngươi có thể đắc tội người còn có chớ quên thân phận của ngươi nếu như bị ra ra hắn biết rồi ngươi chắc chắn phải chết không ai có thể giữ được ngươi cân nhắc nhìn rô đ è g i a h oanh lạnh nhặt nói thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao nói rằng chuyện này trong lòng sẽ có một chút không thoải mái được rồi không nói chuyện này ta vừa vặn cũng có chuyện muốn tìm ngươi hiện tại vừa vặn nói một chút hít sâu một hơi dạ h oanh sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc nghiêm túc đến để dỗ đẹp đều cảm giác một tia không thích h ư ớ n g trình độ sau đó trầm giọng nói rằng một bộ nghiêm túc dáng dấp để dỗ đẹp có một loại dự cảm không tốt lập tức bầu không khí trở nên nghiêm túc cùng ngưng kết lại chương mười bốn người quen gặp lại người quen chuyện gì nhìn dạ h oanh nghiêm túc dáng dấp dỗ đẹp cũng là cảm giác được không đúng địa phương trầm ngâm một chút sau khi vội vàng hỏi ta thấy được một người rất quen mặt thật giống như là quá đen buổi trưa ta tại chúng ta quân doanh bên ngoài thấy cũng là bởi vì hắn ta mới có cái cây hắn đường tùy tùng đến sân huấn luyện cái kia một rừng cây biên, sau khi mới nhìn đến ngươi. là bởi Bất mới kia khi mới vì thể ta một tùy một sau quả á đáng rất rừng cây không thấy tiếc không theo. Do dự một chút, khi sâu đói bụng một hơi, giả hoanh thở đổi đói hắn nhập không không bụng rằng, khi hơi, cây có bị vào Do sâu dự u đen nghe được cái tên này dô đẹp mặt liền biến sắc xem như là biết dạ hoành tại sao như thế nghiêm túc thôn nhỏ bị tàn sát ngân dực cùng thứ x à chết thảm quả đen biến mất không còn t â m tích dạ hoành may mắn tránh được một kiếp vốn cho là quả đen cũng đã chết ở chỗ này nhìn thấy hắn tự nhiên là ý kiến đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu sắc sự tình hắn là làm thế nào sống sót hắn khẳng định biết những này hung thủ là ai thế nhưng tại sao chậm chạp không chịu lộ diện là bởi vì bận tâm những này truy sát người vẫn là kiểu gì tâng tâng một đoàn trong nháy mắt dần hiện ra được nếu chính mình đáp ứng dạ hoành phải giúp nàng truy tra chuyện này rồi đương nhiên sẽ không nói không giữ lời dù sao dạ hoành cũng coi như là trợ giúp chính mình giúp đỡ chính mình che giấu thân phận bằng không xuất hiện ở nơi đâu còn có thể như thế sống yên ổn người xác định c h ầ m ngâm chốc lát j o d e p h trầm giọng dò hỏi ân xác định hẳn là chính là q u ả đen chín phần trăm mười không sai được ta rất thông hiểu hắn hắn khẳng định ngay thiết lan trấn bên trong hơn nữa rất có thể ngay chúng ta xê khu bên này giúp ta đồng thời rất tìm ra đối với j o d e s h dao anh túi đầu trầm tư một lúc sau khi đột nhiên ngầm đầu trong mắt l ó e ra một vệ kiên nghị ánh mắt xác định nói rằng ân biết rồi lưu tâm điểm chính là ngươi cạnh mình cẩn trọng một chút hắn có phát hiện ngươi sao đột nhiên nhớ tới cái gì j o s e p vội vàng dò hỏi không có nghẹo cổ suy nghĩ một chút d ạ h o anh tiếp tục nói ngươi không muốn bại lộ thân phận đừng nói cho ta ngươi sẽ không thuật dịch dùng chính mình chuẩn bị một thoáng không muốn lấy xuất hiện tại dáng dấp này xuất hiện chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội quá nhãn đợi khi tìm được quả đen lại nói nhưng nên có tâm phòng bị người câu nói này j o s e p vẫn là rõ ràng thôn nhỏ phát sinh to lớn như vậy sự tình ngân dực cùng thứ xả hai người đều không thể so q u ả đen kém thế nhưng cuối cùng chỉ có q u ả đen hoặc là xuất hiện ở bên này bên trong vấn đề không thể không khiến nhân mơ màng vạt phần r o d e s nhắc nhở nói rằng cái này ta biết ta cảm thấy q u ả đen khẳng định có vấn đề không nên quên ngươi đáp ứng ta sự tình có thể có cần sau lưng ngươi lực lượng hỗ trợ trầm ngâm một chút dạ h oanh sắc mặt có chút thâm trầm nói rằng lần này r o d e s nhưng là thấy dạ h oanh trên mặt xuất hiện toàn không có nghiêm túc để một lần nhìn thấy hắn như vậy để rộ đèn có một chút không t h í chứng từ biểu tình này có thể cảm giác được chuyện này không đơn giản dạ oanh khẳng định biết một những chuyện gì nếu nàng không chịu nói rộ đèn cũng là không tốt buộc hắn nói chính mình đã đáp ứng liền muốn làm được tuy rằng người tàn tật mình là một cái quân tử thế nhưng còn không đến mức nói không giữ lời hứa hẹn đối với rộ đèn mà nói là trọng yếu nhất t h ú n g chi mình cũng muốn làm rõ chuyện này từ ân tình cùng cá nhân mà nói chuyện này hắn đều không thể không nhúng tay ân chuyện này ta biết bên kia tình huống làm sao ta không dám cam đoan nhiều lắm chính là ta không thèm đến sửa giúp ngươi thôi chuyện này còn không đến mức quên cười khổ một cái sau khi rô đẹp trầm giọng nói rằng xác thực chính mình vẫn đúng là không có nắm chắc để cái kia một nhóm thần bí nhân trợ giúp chính mình đúng rồi có một việc muốn hỏi một thoáng ngươi biết thân phận của bọn họ đi lần kia ngươi biết hoác bên trong nói thật cho tới bây giờ rô đẹp như trước không rõ ràng hoác bên trong bọn họ đến cùng là ai chỉ có thể đoán được bọn họ cái tổ chức này rất cường đại tựa hồ không một chút nào thua kém cùng ám có một ít chuyện ngươi không phải biết có thể không chen chân đi vào liền không nên vào đến đây là ta đối với ngươi lời khuyên tin tưởng ta không sai nếu bọn họ chưa nói ta cũng sẽ không nói bọn họ không nói tự nhiên có bọn họ đạo lý nhìn ra được bọn họ đối với ngươi rất tốt tối thiểu ta chưa từng thấy qua h o ặ c bên trong có như vậy trợ giúp một người hơn nữa tựa hồ vẫn nghe lệnh của ngươi ta không rõ ràng cái tổ chức kia có tính toán gì không hậu trường người kia đến cùng muốn phải như thế nào thế nhưng ngươi có thể giải sầu bọn họ không hại ngươi hại ngươi không cần như vậy tùy tiện một người đều có thể bóp chết ngươi bọn họ không nói khả năng cũng là không muốn ngươi bước vào cái này vòng tròn có cơ hội chính bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết ta có thể nói chỉ có bọn họ thật sự rất cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng cường đại thậm chí liền tính là ma pháp sư nghiệp đoàn hoặc là võ giả hiệp hội còn có giáo hội cũng lại bọn họ không được được rồi điểm đến là dừng yên tâm ta không miễn c ư ỡ n g ngươi bọn họ làm sao ta không ngần ngại ngươi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn là tốt rồi qua đen bên này sự tình ta sẽ lưu ý ngươi cũng chú ý một thoáng có tin tức đệ trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được dồ đèn dạ o à n h cười khổ một cái bất đắc gì nói hiển nhiên là không lớn toán trả lời d ô đèn vấn đề bất quá cho dù là như vậy d ô đèn cũng là từ nàng lời nói ở giữa biết rất nhiều sự tình xem ra cái tổ chức kia vẫn bị chính mình cho nói thầm d ô đèn tin tưởng dạ o à n h còn không đến mức lừa gạt mình có thể làm cho một cái ám tổ chức thành viên nói như thế rốt cuộc muốn mạnh cỡ bao nhiêu năng lực không dám tưởng tượng hay là ám cũng lại bọn họ không được đi một phen nói chuyện hiếm rất lâu không có như thế thư thích quá dồn đẹp hiếm thấy hưởng thụ chốc lát thanh nhàn cùng thư nhã như vậy cảm giác thật sự rất tốt cứ như vậy tùy ý nằm trên mặt đất nhìn trên trời càng sáng mơ hồ nghe xa xa truyền đến chiến đấu âm thanh cảm thụ gió mát phất quá mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái nghe bên người mỹ nhân trên người truyền đến nhàn nhạc hương vị không có bất kỳ phỏng t r ừ n g cùng ẩn giấu cho chuyện tâm sự đúng là ý kiến rất sảng khoái sự tình được rồi thời gian không còn sớm ngày hôm nay tên to sắc liền nghỉ ngơi cho tốt một buổi tối ngày mai bắt đầu liền muốn nội người đi về trước ta còn có một chút sự tình đi tưởng thành bên kia một chuyến xem ra buổi tối chiến đấu cũng không phải là rất nguy cấp tối thiểu đến bây giờ cũng không nghe thấy khẩn cấp kẻ lệnh điều này nói rõ trước mắt thế cuộc vẫn tại phạm vi khống chế bên trong bất quá ngay cả như vậy dù đẹp vẫn là không khỏi có một ít lo lắng hướng về dạ hoanh nói rằng hơi s ư n g sở đứng dậy ngồi ở bên cạnh mình rô đèn nhìn hắn ánh mắt há m i ệ n g ba tựa hồ muốn nói cái gì thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được ân chính ngươi cẩn trọng một chút cũng không biết tại sao câu nói đầu tiên như thế có thứ tự từ chính mình trong miệng nói ra yên tâm ra mệnh rất lớn muốn người giết ta hơn nhiều nhiều người như vậy muốn giết ta ta còn không phải là sống rất tốt không dễ dàng như vậy tử trước tiên lãnh người nói khẽ mỉm cười đứng dậy hướng về phía trước chậm rãi đi đến hai tay cắm ở túi gáo bên trong thỏa thích hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh cùng thư thích hay là ngươi không nên tham gia lần này phòng ngự chiến bên kia là ngươi đồng bào nhìn rỗ đẹp bóng lưng do dự một lúc lâu cắn cắn môi ra oanh vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nói ra chính mình do dự rất lâu lời nói một câu nói nhưng là để rỗ đẹp thân hình có chút dừng lại không quay đầu lại giơ tay dơ dơ ta chỉ biết là ta sinh ở liệt hòa thành sinh trưởng ở liệt hòa thành bên kia ta không để ý tối thiểu ta bây giờ đối phó chẳng qua là mã thú nói trực tiếp hướng phía trước đi đến một câu đơn giản nhưng là để dạ oanh sững sờ tọa tại nguyên châu ngơ ngác nhìn dần dần đi xa thân ảnh không biết nên nói cái gì càng không biết đang nói cái này một lời nói thời điểm rộ đẹp đến cùng là một cái cái dạng gì vẻ mặt cùng tâm tình chỉ cảm thấy giờ khắp này hắn bóng l ư n g tựa hồ hiện ra một k i a cô tịch cùng thê lương người xem trong lòng khó chịu lúc nào chính mình đã vậy còn quá quan tâm hắn chẳng bao lâu sau mình và hắn vẫn là tử địch không chết không thôi chẳng bao lâu sau bọn họ chém giết kịch liệt chẳng bao lâu sau bọn họ như nước với lửa hiện tại tại sao lại như vậy lo lắng hắn lo lắng hắn nghĩ tới đây biên giả h oanh cúi đầu cứ như vậy tọa tại nguyên chỗ xứng sờ xuất thần cũng không có dự định lập tức rời đi ánh mắt có chút mê man tiềm thức hướng v ề tường thành phương hướng đi đến dỗ đẹp tâm tình một mảnh trầm trọng giả h oanh nhưng là chạm tới chính mình nơi sâu xa nhất đau xót cũng đ e một hắn vẫn tận lực ẩn giấu cùng trốn tránh hiện thực đặt tại trước mắt. chính mình mặc dù nói rất tiêu sái, thế nhưng ai có thể đủ biết mình mắt, vẫn tận ẩn cùng trốn nói trong lòng đến cùng đặt tại trước rất tiêu biết lực là mặc có dấu dù sái, ai đủ m cái cái gì cảm gì trận h Ha ha, thật hay thật phiền không nhỏ. ụ đụng đây. Ma một Một tộc. tới toái t cũng cái nếu quả là là thở dài hai tay cầm lấy chính m ì n h tóc lắc đầu dồ đèn ít có hiện ra một tia vẻ mỏi mệt cùng bất lực một trận thở dài sau khi trực tiếp hướng về phía phía trước đi đến không tới chốc lát thời gian liền đã đi tới trên tường thành bên này chiến đấu như trước tiến hành tương đương kịch liệt đặc biệt là mấy con long tộc thân ảnh có vẻ đặc biệt trói mắt mấy cái cường giả thần cấp khổ sở chém giết hơn mười ngày cùng long tộc giao chiến cũng thời gian bảy tám ngày rồi tuy rằng như vậy thế nhưng không có cái gì đại tiến triển đầu phi cơ long tộc ngược lại cũng đúng là cường hãn tuy rằng có hai con thụ thương lớn tiếng còn lại nhưng là như trước có thể bảo trì sung túc lực chiến đấu mỗi ngày ban đêm đúng giờ đi ra gây sự khá là khiến người ta đau đầu ám long ra khỏi vỏ mang theo tâm tình nặng nề r o d e s trực tiếp giết tới nhảy vào chỗ nguy hiểm nhất chính là một trận chém giết hay là vào lúc này chỉ có nguyên thủy nhất dã man nhất chiến đấu cùng chém giết có thể chậm lại trong lòng hắn trầm trọng cùng mâu thuẫn đi mặc cho dựa vào bản thân chìm vào chém giết trạng thái r o d e s nỗ lực trốn tránh hiện thực tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ còn có gào thét âm thanh một trận tiếp một trận chuyển đến một trận chém giết hạ xuống không biết quá bao nhiêu thời gian tâm tình xem như là có một k i a giảm bớt giải quyết xong bên người cuối cùng một con ma thú rỗ đẹp xem như là tùng ra một hơi thư thái một ít vui sướng một phần như vậy thích giết chóc cảm giác để hắn rất thoải mái lúc nào mình đã thích như vậy cảm giác cảm giác được v ẻ hề hoài vừa nãy không cố kỵ chút nào giết chóc quả thật làm cho hắn đấu khí tiêu hao khá là nghiêm trọng giải quyết bất quá ba con ma thú cũng đã cảm giác được đấu khí suy yếu một trận thở dài lộ ra một nụ cười khổ liền dự định làm chính sự đến bên này chủ yếu hãy tìm y y m i a ảo đến có chút việc cần thương lượng mới vừa đi ra hai bước dồ đẹp thân hình nhưng là lăng ngay tại chỗ ánh mắt bắt đầu lấp lóe cùng trở nên phức tạp thân thể mơ hồ run rẩy là hưng phấn mà run rẩy phía trước ba bóng người để hắn ngăn không được run rẩy khuôn mặt bắt đầu mơ hồ cò rúm dĩ nhiên gặp lại bọn hắn mấy cái chính mình tìm đã lâu người trong n g ọ n g đều muốn gặp mặt nhân đập phá thiết hải vô mịch s ự không nghĩ tới dĩ nhiên ở chỗ này trong lúc vô tình nhìn thấy giờ khác này bọn họ chính đang chiến đấu một con hoàng kim cấp bậc ma thú nhìn tràn ngập nguy cơ giáng dấp Zodes một trận bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hét dài một tiếng không hề do dự xung quanh chương mười lăm t ố i xa xôi khoảng cách nhảy vào vòng chiến mặc kệ tất cả Zodes trực tiếp đem khổ chiến mấy người c h ắ n chính mình phía sau nhìn trước mắt một con hoàng kim cấp bậc ma thú khoe miệng đột nhiên lộ ra một k i a hèn mọn nụ cười sau đó ám long vẽ ra một đạo rực rỡ hiện lên bay thẳng đến ma thú kia đầu cứ như vậy một chiêu kiếm bổ xuống tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó có thể thấy rõ trong đó ẩn chứa thô bạo cùng uy lực càng làm cho bị chặn ở sau lưng hắn mấy người trận to hai mắt không thể tin tưởng theo hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến đầu kia trước đó tác uy tác phúc kiêu ngạo cực kỳ ma thú tại thê lương gào thét âm thanh ở giữa không cam l ò n g ngã trên mặt đất nhắm hai mắt lại tại một phen co quắp sau khi dần dần an t ĩ n h lại trên cao nhìn xuống xem trên mặt đất ma thú thi thể rộ đẹp trong lòng đột nhiên sinh ra một loại trước nay chưa từng có sảng khoái phát tiết sau khi cái loại này sảng khoái để hắn không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười chẳng bao lâu sau chính mình đối mặt bạch ngân cấp những khác ma thú đều khổ sở tắc chiến suýt nữa chết chẳng bao lâu sau chính mình đối mặt hoàng kim cấp bậc ma thú chỉ có thể ngưỡng vọng bị khổ sở truy sát tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chẳng bao lâu sau tự mình nghĩ tượng đánh giết hoàng kim cấp bậc ma thú thở dài trong lòng chỉ là tại ảo tưởng nhưng là hôm nay hắn hôm nay không chỉ đã đem ảo tưởng chuyển đã biến thành hiện thực càng là xa xa siêu việt hoàng kim cấp bậc ma thú tính là gì bất quá là con cọp giấy thôi chính mình thậm chí có năng lực đưa nó thuấn sát liền yêu như hiện tại này giống như vậy thậm chí là hoàng cấp ma thú thì lại làm sao đã không cách nào làm cho chính mình hiện tượng hoàn sinh thậm chí chuẩn thánh cấp ma thú mình cũng không phải là không có đánh giết tỉ như đầu kia liệt diễm sư tất cả tất cả như xem qua mây khói có vẻ như vậy hư huyễn có như vậy thực sự chuyện này cái này đại ca ngươi là tử thần liêm đao tiểu đội lao đại bố kéo bao lớn ca sao phía sau truyền đến sợ hãi hỏi do âm thanh đem dỗ đẹp vui vẻ tạm thời chóc hắn nao hải quay đầu nhìn về phía sau mấy người nhìn lại trong lúc nhất thời nhưng là nói không ra lời vô số lần chính mình đang ở trong ngộng đều muốn cùng bọn hắn gặp lại vô số lần mình đã dự định tìm bọn hắn vô số lần nguy nan bước ngoặt thất lạc thời điểm chính mình đệ một cái nghĩ đến tổng thể là bọn hắn tại vô số lần thất bại cùng thất vọng sau khi dỗ đẹp làm sao cũng không ngờ rằng mấy người sẽ lấy một cái như thế d á n g dấp gặp mặt tại như vậy tình cảnh ở giữa Ca. n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao vậy nhìn r o d e s nhìn hắn đờ ra ánh mắt trung gian một nam tử kế tục dò hỏi không ha ha mấy người các ngươi không có sao chứ hơi s ư n g sờ ánh mắt thoáng phức tạp nhìn mấy người k h ô n g chế chính mình kích động tâm tình mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh lại r o d e s dò hỏi nhưng mà cho dù là như vậy hắn âm thanh như trước có vẻ có một ít run dày thân thể cũng tại hơi run run cho thấy giờ khắc này tâm tình của hắn là cỡ nào phức tạp ha ha cũng còn tốt nếu không phải đại ca xuất hiện chúng ta thì phiền thoái nọ vậy đáng chết xúc sinh ỉ vào chính mình mạnh hơn chúng ta đuổi đánh tới cùng thiếu một chút m u ố n chúng ta mệnh nghe thấy dô đen nam tử kia thở ra một hơi trên mặt như trước lộ ra một kia nghĩ mà sợ vẻ mặt bất đắc dĩ nói xác thực tình huống vừa rồi có thể nói mạo hiểm và phần nếu như không phải nam tử này đột nhiên xuất hiện phòng chừng mấy người ngày hôm nay đều muốn gây ở chỗ này không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi nhìn mấy người g á n g dấp tuy rằng chật vật thế nhưng may mà không có nhìn thấy cái gì trí mạng thương tổn tùng ra một hơi rổ đẹp vui mừng nói rằng chính mình vẫn tính là chưa có tới muộn tối thiểu không có để mấy người chịu đến trọng thương nhìn thấy bên này rổ đẹp xem như là triệt để an tâm xuống trong lòng càng là âm thầm may mắn khuya hôm nay đến tưởng thành chưa có tới sai cũng không có đến không nhìn thấy mấy người này cái gì đều đằng giá nhìn mấy người đột nhiên rổ đẹp vẻ mặt lại là bắt đầu do dự lên rõ ràng gần trong gang t ứ c nhưng thì không cách nào quen biết nhau rõ ràng liền ở trước mắt rõ ràng chính mình chờ đợi như vậy c h ẳ n g cảnh đã lâu rồi thế nhưng giờ khắc này nhưng là chỉ có thể nhẫn nhịn tâm tình của chính mình tuy rằng rất hy vọng nói cho mấy người này chính là mình bọn họ hay nhất huynh đệ bọn họ đại ca rô d e p thế nhưng rô d e p vẫn là nhịn được không thể nói tình huống bây giờ đã rất khác nhau mình không thể dễ dàng bại lộ thân phận của chính mình không là không tin bọn họ mà là có một ít lo lắng sợ nói ra phải nhận được một cái làm cho mình cực độ thất vọng kết cục ha ha đại ca ngày hôm nay thật đến cảm tạ ngươi không nói thứ khác huynh đệ chúng ta ba mỗi người nợ ngươi một cái mạng ta biết ngươi là tử thần liêm đao tiểu đội đầu ca mấy cái xác thực không có năng lực gì giúp đỡ ngươi gấp cái gì nhưng là chúng ta nhớ lấy có cơ hội nhất định liều mình báo đáp khẽ mỉm cười tại trật vật d á n g r i ấ c h ạ trung gian nam tử lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán mỉm cười nói rằng tại dưới màn đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng không cần đổi làm người khác cũng sẽ làm như vậy đúng gì thôi bên này rất nguy hiểm nếu như không có cần phải các ngươi không cần liều mạng như vậy một trận thở dài vẫn là giống như trước đây này mấy cái tiểu tử ngốc hay là không có lớn lên nhìn mấy người rộ đẹp do dự một chút sau khi nói rằng đúng rồi đại ca ta là kiến mẫu cái này là huynh đệ của ta tăng ca đi còn có cái này cảm bi ta ba cái nhớ kỹ ngươi rồi lập tức tựa hồ nhớ tới cái gì trung gian nam tử vội vàng bổ sung nói rằng tại hắn nói chuyện đồng thời bên cạnh hắn hai người cũng là lộ ra vẻ mỉm cười mặt lộ vẻ vô hạn cảm kích t h ầ n sắc cỡ nào quen thuộc tên nghe được này ba cái tên thời điểm rỗ đẹp dĩ nhiên không nhịn được cảm giác một trận n h ă n chua thiếu một chút không có thể nhịn được chính mình nước mắt thủy lướt xuống kiến mỗ t a g c ả đi ệ p cùng cam bi ba cái chính mình hay nhất huynh đệ liệt hỏa thành từ biệt đã thời gian hơn một năm ngày hôm nay cuối cùng là ở chỗ này lại gặp nhau thời gian hơn một năm để ba người cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất thành thục rất nhiều dán chắc rất nhiều cũng coi là một cái đường đường chính chính đại người đàn ông nhưng là rô d e s vẫn có thể nhìn ra được bọn họ như trước thay đổi không được loại vẻ mặt kia cùng tính cách nhất làm cho rô d e s kinh ngạc hay là bọn hắn tiến bộ từ bắt đầu tu luyện tới ngày hôm nay vậy chính là thời gian hai năm thời gian hai năm ba người dĩ nhiên cũng đã tiến vào đến bạch ngân chiến sĩ hàng ngũ cái tốc độ này đối với mình mà nói xác thực không tính là gì nhưng là đối với người bình thường mà nói nhưng là một việc lớn thậm chí cũng coi là một cái không nhỏ kinh hỷ thiên phú vượt xa khỏi r ồ đ ẹ p tưởng tượng cũng coi là luyện võ kỳ tài đi mặt ngoài ngăn nắp nhưng mà chỉ có r ồ đ ẹ p biết trong này đến cùng đã trải qua bao nhiêu sự tình kinh bị bao nhiêu khổ sở cùng khó khăn bọn họ mới có thể đi đến một bước này đặc biệt là cảm bị cùng tăng cả điệp hai người hai người đều là thuộc về cái loại này không giao hàm hậu suất tính người nói khó nghe một chút cũng chính là ngũ đại tam thô so với trước đó cũng đã là trung cấp chiến sĩ kiệt mố có một khoảng cách bọn họ có thể có được cái thành tích này tuyệt đối là dựa vào chính mình nỗ lực từng chút từng chút thu được mà đến không có bất kỳ đầu cơ trục lợi đại ca ngươi làm sao vậy vừa n ã y bị thương sao nhìn đứng ở chính mình đối diện nhìn mình mấy người s ư n g sờ xuất thần jodes ba người vội vàng dò hỏi jodes không bình thường tự nhiên là bị bọn họ cho nhìn ra này là người ngu cũng có thể cảm giác được sự t ì n h không ha <cười> ha xúc sinh kia vẫn không thể gây thương tổn được ta chính là nhớ tới một ít chuyện ba người các ngươi làm sao tới bên này khẽ mỉm cười rô đẹp không rõ do hỏi ba người bọn hắn nghe nói là gia nhập một cái lính đánh thuê nào đ o à n tới làm sao sẽ một mình xuất hiện ở bên này không ca mấy cái chính là khắp nơi lắc lư vừa vặn bên này phát sinh thú chiều ngẫm lại có năng lực liền đến giúp một việc thuận tiện làm một chút chuyện đáng tiếc chúng ta thực lực không được hải sự tình không hoàn thành thế nhưng năm lần bảy lựa suýt nữa chết xem như là mất mặt mất lớn nếu như bị lao đại của chúng ta biết rồi vẫn không thể muốn chém chết chúng ta tự rêu cười cười tăng cạ đ i ệ h vồ vồ chính mình đầu bất đắc dĩ nói một câu nói nhưng có là để joseph sửng sốt lao đại là nói mình sao hay hoặc giả là nói ai nhìn mấy người j o d e s thật sự rất muốn nói cho bọn họ biết chính là mình bọn họ lao đại j o d e s thế nhưng lý trí nhưng ngăn trở hắn lời nói hắn biết mình không thể tối thiểu bây giờ còn là không thể nói tình cảnh không thích hợp còn chưa tính hiện tại chính mình thân ở một cái hoàn cảnh gì cũng không phải không biết ba người khẳng định cũng là biết mình m à tộc thân phận còn không biết bọn họ là một cái thái độ gì nói ra sẽ chỉ làm tất cả mọi người làm khó dễ vẫn là cần chờ đợi một cơ hội một cái cơ hội thích hợp mới có thể nói cho bọn họ biết một trận thở dài tận đến giờ phút này dỗ đẹp m ớ i tính là lĩnh hội trước đây vẫn không cách nào chân chính cảm nhận được một câu nói bốn cái gì mới là tối xa xôi khoảng cách chính là đứng ở trước mặt của ngươi ngươi nhưng không cách nào làm ha ha từ từ sẽ đến sau đó chính mình chú ý một điểm gặp phải nguy hiểm lượng sức mà đi không muốn liều mạng lưu được núi xanh tại không lo không tuổi đốt nhớ kỹ câu nói này là tốt rồi có chuyện gì có thể tới mười chín quân doanh t ì m ta không nên k h á c h khí một trận thở dài j o d e s cười khổ nói nói rằng lập tức tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy do dự một chút tại ba người vẫn không yêu cho mình trả lời trước đó tiếp tục nói bằng không như vậy đi có hứng thú các ngươi ngày mai đến mười chín quân doanh t ì m ta tử thần liêm đao tiểu đội gần nhất còn cần nhân viên câu nói này rất rõ ràng j o d e s là có dự định đem mấy người kéo vào đến tử thần liêm đao tiểu trong đội đến nếu gặp j o d e s liền tuyệt không có thể tiếp tục xem bọn họ gặp phải nguy hiểm thậm chí là mệnh tang với này chỉ có đem mấy người bọn hắn mang tại chính mình bên người mình mới sẽ thả tâm bằng không còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh tuy rằng mấy người thực lực xa xa không đạt tới chính mình yêu cầu thế nhưng coi như là chính mình đích kỷ một lần coi như mình lấy quyền mưu lợi một lần dù như thế nào cũng muốn đem bọn họ kéo vào đến dô đẹp để mấy người ngây ngẩn cả người không thể tin tưởng nhìn đối diện cái này gần nhất hồng thấu nửa bầu trời danh chấn toàn bộ thiết lan chấn thậm chí là toàn bộ đại lục người đàn ông nhìn hắn mấy người dùng sức vô vô chính mình mặt coi chính mình là nghe lầm tử thần liêm đao tiểu đội gần nhất danh tiếng dần lên cao đội ngũ gần nhất sốt u dẻo nhất đội ngũ toàn bộ thiết lan chấn nhất là đáng chú ý đội ngũ toàn bộ đại lục đều đang chăm chú đội ngũ được xưng thiết lan chấn đệ một trận chiến đấu đội được xưng đại lục mạnh mẽ nhất chiến đấu đội ngũ bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng có một ngày có thể có được cái này đội ngũ triệu hoán ta mấy người chúng ta có thể được không cảm giác được trên mặt truyền đến đau đớn mấy người thế mới biết mình không phải là đang nằm mơ ngay sau đó lộ ra khó có thể tin cùng tự ti ánh mắt thấp r ộ n g dò hỏi hành ca định đ o ạ n không có ai sẽ phản đối có hứng thu sáng sớm ngày mai đến số m ộ ư ơ i chín quân doanh tìm ta nhìn thấy mấy người dáng dấp r ộ đẹp thỏa mãn gật đầu hắn còn có thể không biết này mấy cái ra hỏa trong lòng đang suy nghĩ gì khẽ mỉm cười trực tiếp xoay người hướng về trung bộ chiến đấu phương vị đi đến còn có chuyện nhu phải xử lý nếu gặp mặt cũng không vội tại này nhất thời cùng bọn hắn ở chung sau đó chính là rất nhiều cơ hội chính sự trọng yếu đương nhiên còn có một mặt nguyên nhân thúc đẩy rộ đẹp dự định bây giờ rời đi đó chính là cái loại này gần trong gang tức nhưng cảm giác xa cuối chân trời cảm thụ hắn cần lạnh yên t ĩ n h một chút bằng không vọt một cái động thật không biết sẽ nói ra nói cái gì đến chương 16, huynh đệ tiếng lòng nhìn cứ như vậy xoay người rời đi rô đ è s đứng tại nguyên chỗ kiệt m ồ đám người s ư n g sở thoáng như đang ở trong ngộng cứ như vậy nhìn rô đ è s đi xa bóng lưng mấy người sửng sốt hồi lâu có thể xem tinh thần hồi phục chúng ta thật sự tiến vào tử thần liêm đao tiểu đội chỉ chốc lát sau mang theo một k i a không thể tin tưởng ngữ khí tăng cả điệp hướng về bên người hai người nghi hoặc dò hỏi thật giống như là vậy vậy đ â u lần thứ hai vô vô chính mình m ặ t xác định không phải đang nằm mơ sau khi cảm bị lẩm bẩm nói ân vâng chúng ta tiến vào tử thần liêm đao tiểu đội bọn họ lao đại tự mình nói lập tức một bên kiệt mũ cũng là vội vàng bổ sung nói rằng có thể cảm giác được ngự a khí ở giữa mang theo cái kia một k i a hưng phấn ta nhật không phải đâu thật sự như vậy thu thu chính mình mặt t ă n g c ả điệp lớn tiếng quát lộ ra vẻ cực độ nét mặt hưng phấn sau một khắc mấy người đều là bắt đầu hoan hô lên tại kịch liệt trên chiến trường mấy người tiếng hoan hô cùng dáng dấp rất nhanh đưa tới bên người những người còn lại chú ý trong lúc nhất thời ngã cũng là trở thành tiêu điểm này ngược lại là để mấy người không thể không thu liễm một thoáng sau đó quay đầu hướng về bên dưới thành đi đến xảy ra chuyện như vậy tình mấy người cũng là không có tâm tình kế tục chiến đấu ha ha mụ lao tử cũng là tử thần liêm đao tiểu đội người xem đến thời điểm còn có ai xem thường lao tử tới hạ tương thành đi tới yên tĩnh địa phương sau khi mấy người lần này là không cố kỵ chút nào bắt đầu hoan hô lên càng bị càng là rất trâu bài giống lớn nói được rồi ngươi nói nói cái gì nghi người khác hảo tâm làm cho chúng ta gia nhập ngươi cho rằng cái gì à tử thần liêm đao tiểu đội tiến vào coi như là chúng ta chịu phục bao nhiêu cường giả sẽ rách đầu còn không thể nào vào được ngươi cho rằng cái gì vẫn ở chỗ này hả hê cho ngươi đi vào là đi gây sự lần này kiệt mô mất hứng vỗ một cái cảm bi đầu lớn tiếng quát dù sao vẫn là lớn tuổi một đoạn hắn vẫn tương đối bình tĩnh không có như vậy tùy tiện so sánh với bình tĩnh bình tĩnh thế nhưng ngay cả như vậy hắn trên mặt vẫn là mang theo loại cực kỳ kia hương phấn mà vẻ mặt khoe miệng không nhịn được hướng về hai bên vung lên nhìn nay một bộ gián g dấp rất có một phần thảo đánh tư thái bất quá nghĩ đến thì cũng thôi tử thần liêm đao tiểu đội bây giờ là một cái tình huống nào tất cả mọi người rõ ràng bao nhiêu hoàng kim chiến sĩ bao nhiêu hoàng cấp cao thủ bao nhiêu thánh cấp cường giả đều sẽ rách đầu muốn trà trộn vào đi thế nhưng từ đầu đến cuối không có thu được cái cơ hội kia xuất hiện tại cơ hội này nhưng là từ trên trời giáng xuống rơi vào mấy người bọn hắn ra hỏa trên người có thể không hưng phân sao bọn họ đương nhiên biết đây tuyệt đối là đi số c ấ p chó và không liền ba cái mới vừa tiến vào bạch ngân chiến sĩ ra hỏa ở cái này thiết lan chấn không có ai sẽ đ i ể u ngươi một thoáng đặc biệt là cam bi ngày hôm trước mới bất ngờ tiến vào bạch ngân chiến sĩ chỉ có thể cũng coi là nửa cái bạch ngân cấp những v õ giả khác được rồi ca mấy cái về đi nghỉ ngơi đi ngày mai đi số mười chín quân doanh tìm lão đại tất cả liền như vậy hạ xuống bụi trần mang theo một k i a hưng phấn dư vị c ả m bị cười nói kiệt mỗ đại ca thế nào đang định đi nhưng là hai người nhưng là phát hiện kiệt mỗ tựa hồ có một chút không đúng quay đầu nhìn đứng ở phía sau k h ẽ cau mày tựa hồ đang tự hỏi cái gì kiệt mỗ tăng cả điệp dò hỏi không chính là nhớ tới lão đại cũng không biết thế nào rồi đã lâu không có gặp mặt đi một trận thở dài đột nhiên mang theo một tia thương cảm ngữ khí kiệt mộ thấp giọng nói rằng cùng dỗ đext cách ra thời gian hơn một năm thật không biết hắn bây giờ đến cùng làm sao chính mình đoàn người từ khi rời khỏi liệt hỏa thành khổ là không có co i ăn ít một đường sờ soạng lần mò lại đây cuối cùng gia nhập cái kia ngân hồ đoàn lính đánh thuê cũng coi như là trải qua miễn cưỡng thế nhưng trung quy là bị người bắt nạt nhân v ậ t chính là bởi vì như vậy mấy người mới sẽ một tháng trước dứt khoát rời khỏi ngân hồ lính đánh thuê đội đi tới thiết lan c h ấ n bắt đầu tiệm cuộc sống mới khuya hôm nay lần thứ hai gặp nạn nam nhân kia đột nhiên xuất hiện để bọn hắn có một ít không biết làm sao rất lâu không có cảm thụ qua như vậy ấm áp cùng ấm áp rất lâu không có tốt như vậy cảm giác trong lúc nhất thời để hắn không nhịn được nghĩ tới dồ đèn thời gian hơn một năm mấy người cũng là không có thiếu bận việc khắp nơi hỏi thăm không thu hoạch được gì duy nhất thu hoạch nhưng là hơn một tháng trước ngày đó bọn họ mãi mãi cũng không quên được chính mình lao đại r ỗ đẹp lập tức trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm trở thành toàn bộ đại lục truy sát đối tượng m à tộc sau khi cỡ nào buồn cười từ ngữ cũng không biết hiện tại làm sao n à y một quang thời gian nhưng là cũng không còn nghe được hắn thanh âm lao đại đúng vậy thật không biết lao đại hiện tại như thế nào ngày mai lại muốn đi theo người khắc hốn mặc dù là tử thần liêm đao tiểu đội thế nhưng tổng thể không tìm được cái loại cảm giác này xả đến câu chuyện này bầu không khí lập tức nặng nề đi trước đó hưng phấn nhất thời biến mất không còn t â m tích mấy người mặt đối mặt nhìn đối phương trong mắt tất cả đều là trước tiên lộ ra một k i a hoài niệm cùng lo lắng cái kia tên đang chết vẫn truy sát lão đại không có một đồ tốt lao tử ngày nào đó có thực lực từng cái từng cái thu thập đi lập tức c ả m bị càng là nghiến răng nghiến lợi thấp dọn g quát đúng lão đại là người nào chúng ta còn có thể không biết ma tộc thiếu mẹ nhà hắn x a trứng nhất định là bị v u hoan Coi như là ma tộc thì thế nào hắn muốn phản ta tăng ca điệp không nói hai lời theo phản dùn g bỏ toàn bộ đại lục thì lại làm sao không phải là một cái điều địa phương ma nơi nào không thể sống vẫn lão đại là ma tộc hắn muốn tinh phong huyết vũ ta liền giúp hắn đ ề đao quản gió hắn muốn tàn sát thiên hạ lao tử cũng theo rơi đầu không phải là một cái to bằng miệng chén vết xẻo ma một mặt căn phẫn sụp sôi tăng ca điệp phụ họa nói rằng ân thì cũng thôi mặc kệ lao đại như thế nào thủy chung là lão đại của chúng ta hai người các ngươi nhớ kỹ các ngươi nói ngày nào đó ta phát hiện các ngươi phản bội lão đại vi phạm lời ngày hôm nay ta kiệt mộ đệ một cái không buông tha các ngươi nghe được hai người không biết tại sao kiệt mộ trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một tia c h ấ n an nụ cười sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m hai người trước nay chưa từng có nghiêm túc nói rằng thảo ta nói kiệt mộ đại ca ngươi ngưu bài đúng không còn uy hiếp chúng ta ca mấy cái người nào ngươi còn không biết cút con mẹ mày đi chứng lần này cảm bị không vui lớn tiếng quát một phen ồn ào nhưng là không có thương tổn cùng đến bọn họ bất luận là một người nào cảm tình một phen tán gâu hôm sau hướng về chính mình ở lại quân doanh đi đến xem như là kết thúc một buổi tối trò khơi h ả i quay đầu lại nhìn mặt sau chiến đấu chính hàm tường thành hít sâu một hơi sắc mặt có một ít phức tạp kiệt m ộ nhưng là một trận thở dài vừa mới cái kia nhân để hắn thấy được một cái bóng người quen thuộc nói chuyện ngự khí cùng thái độ còn có cái kia bóng người quen thuộc để hắn cảm giác rất khó hiểu hy vọng là ngươi đi sau đó cúi đầu thì thảo tự nói lập tức lộ ra vẻ vẻ tươi c ư ờ i nhanh chân hướng phía trước đi đến cáo biệt kiệt mô đoàn người jordes đi tới t ư ở n g thành trung bộ chiến đấu trong sân không nói hai lời xông lên chính là một phen c h é m giết lần này chiến đấu jordes không cố kỵ chút nào tử thần liêm đao tiểu đội không lại chính mình một thân một mình có thể nói là không có bất kỳ nỗi lo về sau cùng câu thúc không chút khách khí tàn sát đấm máu ma thú một phen chiến đấu hạ xuống nhưng là đã đi tới ánh bình minh lúc chiều nay trên tình hình trận chiến vẫn tính ổn định mấy cái chuẩn thần cấp cùng cường giả thần cấp chiến đấu với nhau ngược lại là không có chút nào hàm h ồ thu hoạch lớn nhất chính là kích thương một con cự long phong hệ cự long hơn nữa là trọng thương liền thiếu một chút lấy mạng của nó cái này cũng là đưa tới tất cả nhân viên cao r ộ n g hoan hô xem như là tăng mạnh sĩ khí huyết tộc cùng chó sói nhân tộc ngày hôm nay dĩ nhiên ít có chưa từng xuất hiện một cái đều không có cũng chính bởi vì lớn như vậy ra mới có thể như vậy thỏa thích chiến đấu nhưng mà đại gia là yên tâm dô đẹp nhưng là trước sau không an tâm đến cái loại này dự cảm trước sau lái đi không được hắn biết việc nhà này tỉnh khẳng định không có đơn giản như vậy y theo huyết tộc cùng cho sói nhân tộc tính cách còn có ma tộc tính cách không thể nào liền như vậy yên t ĩ n h xuống ngắn ngủi bình tĩnh hay là báo tác khúc nhạc dạo tất cả chẳng qua là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi trong nháy mắt s ắ c trời đã bắt đầu sáng sủa lên theo chiến đấu bắt đầu dần dần hòa hoãn dồ đ è s e bung ra trong tay dính đầy máu tươi ám long hướng về ở giữa nhất ý y mì à ảo đi đến một đêm chiến đấu cả người đã nhuộm đầy máu tươi trên người cũng là nhiều thêm mấy chỗ vết thương mới thương vết thương cũng thật ra khiến hắn chật vật không thể tả một đêm này dồ đ è s e không biết mình đánh chết bao nhiêu ma tộc mơ hồ ở giữa nhớ tới thì có hai con hoàng cấp ma thú cùng ba con hoàng kim cấp bậc ma thú còn lại cùng người khác hợp lực đánh giết còn không biết bao nhiêu nói chung ám long xem như là ra sức uống máu tươi trước nay chưa từng có vui sướng d o d e s thậm chí có thể cảm nhận được nó nhẹ nhàng hoan ngâm âm thanh như vậy chiến đấu thân kiếm nhưng là không nhiễm một giọt máu tươi tất cả mọi người không có phát hiện những n à y máu tươi chỉ bất quá đều là bị ám long cho thu nạp vào đi tới thôi đi tới yi mì ạ áo bên người thời gian mấy ngày không gặp yi mì ạ hiển nhiên thương lao rất nhiều nhìn hắn thai dương ra nhiều ra tóc bạc d o d e s không nhịn được một trận thở dài muốn nói toàn bộ thiết lan c h ấ n không có ai so với yi mì ạ càng khó chịu hơn áp lực to lớn nhất chính là hắn hãy n h u nhiều nhất cũng là hắn hắn không thể n g ã xuống bằng không tất cả liền đều xong thời gian mấy ngày tự thân làm hắn tinh lực đã tiêu hao quá nhiều hắc vành mắt dày đặc trong mắt hàm chứa tơ máu một bộ vẻ m ỏ i m ệ t sắc mặt có chút trắng xám có vẻ suy yếu cực kỳ ngươi đã đến rồi tử thần liêm đao tiểu đội không có tới đi cũng tốt nghỉ ngơi chỉnh dừng một cái các ngươi là đại gia người tâm phúc không thể n g ã xuống ngươi làm sao không nghỉ ngơi cho tốt một thoáng cảm nhận được dô đ ẹ đến nhìn một chút đứng bên cạnh hắn y y mỉ ạ thở dài hỏi sang đây xem xem ngươi có khỏe không chú ý thân thể ngươi là đại gia sống lưng ngươi ngã xuống thiết lan c h ấ n thì xong rồi nhìn y y mỉ ạ ảo dáng dấp rô đès không nhịn được nhắc nhở nói rằng yên tâm không chết được có chuyện tuy rằng ở chung không nhiều thế nhưng y y mỉ ạ ảo đối với rô đès vẫn tính hiểu rõ g i a hỏa này không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không đến bên này tìm chính mình chuyện kia xong xuôi qua tới cho ngươi nói một chút để ngươi xem một chút khi sâu một hơi nhìn ngoài thành ma thú cùng một chỗ thi thể rô đès trầm giọng nói rằng thời gian mấy ngày hắn ngoại trừ chiến đấu còn lại thời gian cũng là không có nhàn rỗi cuối cùng là đem y y m ỉ ảo bàn giao cho chuyện của chính mình xử lý x o n g tất vậy cũng là là không phụ nhờ và đi chương mười bảy đề nghị cùng kế hoạch chuyện gì nghe được rô đès y m ỉ ảo trước tiên là hơi xứng sờ lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy trận to hai mắt nghi ngờ hỏi chuyện kia ngươi làm tốt ngay sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy tại jode vẫn không nói gì thời điểm vội vàng bổ sung nói còn có thể có chuyện gì làm tốt liền thương lượng với ngươi thương lượng xem ngươi ý kiến cười khổ một tiếng jode cũng thật là đối với gia hỏa này chịu phục chuyện như vậy tỉnh cũng có thể quên mất thật không biết liền như hắn vậy làm sao có thể leo cho tới hôm nay vị trí được quân đội cũng không phải là một cái nơi bình thường thậm chí rất nhiều lúc bên này mình tranh ám đấu nhưng là so với bên ngoài kịch liệt hung ác hơn nhiều điểm này o d e s ẹ tự nhiên rõ ràng ở địa phương nào đều như thế đối với chuyện như vậy t ì n h có kiếp trước ký ức hắn có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc tốt lắm bên này sự tình s ắ p xỉ rồi ta khiến người ta nhìn là tốt rồi ngươi đi theo ta lộ ra vẻ một tia thần sắc hưng phấn h i ệ n nhiên o d e s ẹ cho y y mỉ à áo mang đến rất lớn hưng phấn một trận trầm âm hắn giao quá một mặt khác nạ giãn chính là một trận bàn giao tựa hồ là tại bàn giao bên này sự t ì n h cụ thể cái gì rổ đès không có tâm tình cũng không có hứng thú đi làm càng nhiều quan tâm lập tức liền gặp được y y mì ạ ảo đã đi tới trước người mang theo rổ đès hướng về bên dưới thành đi đến rất nhanh hai người liền đã đi tới y y mì ạ xoáy doanh ở giữa hai người diện ngồi đối diện y y mì ạ hiện ra nhưng đã vội vã không nhịn nổi vội vàng bắt đầu tuân hỏi tới nhìn n à y một bộ dáng dấp rổ đès cũng là không thể làm gì cười khổ một cái sau đó túi đầu trầm ngâm một thoáng chỉnh lý một thoáng chính mình tâm tư từ trong l ò n g ngực móc ra mấy ngày này chính mình chuẩn bị kỹ càng kế hoạch điểm chính b a i ở trước mặt của hắn nói rằng chuyện này không thể qua loa muốn nghĩ ra hoàn toàn kế hoạch là khẳng định không thể nào ngươi hẳn phải biết như vậy tình cảnh ở giữa bất luận từ lúc nào tình huống nào hạ muốn lui lại thương vong là không thiếu được có thể làm chỉ có đem thương vong tổn thất hạ thấp nhỏ nhất trả giá phần nhỏ cái giá phải trả thu hoạch phần lớn nhân lợi ích cùng an toàn nhất định phải làm như vậy phía sau chúng ta còn có bao nhiêu nhân đang chờ chúng ta bên này chiến đấu kết quả ngươi nên rõ ràng nhìn y y mỉ ạ cầm chính mình kế hoạch lật xem không tới chốc lát thời gian liền nhữ m à y rồ đẹp trầm giọng nói rằng hắn cũng cảm giác mình cái kế hoạch này có một chút tàn nhẫn thế nhưng hắn có thể khẳng định trước mắt hay là đã không ngờ rằng càng tốt hơn phương pháp có thể thay thế cái này thế cuộc trước mắt bọn họ đối thủ không là người khác liền là ma thú đại quân ma thú quân đoàn còn có huyết tộc cùng cho sói nhân tộc thậm chí còn ẩn nấp ma tộc những gia hỏa này người nào là dễ trọc không có một người là thiện chủ bất kể là tình huống nào muốn lui lại bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội mà trên trong chiến đấu chịu không được mới lui lại tất nhiên là tối hạ hạ lựa chọn tình huống sẽ làm sao chính mình không nói hắn tin tưởng y y mị ạ ảo cũng có thể nghĩ đến bị người khác đuổi theo đuôi đánh như chó nhà c ó tăng tình huống nhiều nghiêm trọng không cần nói cũng biết tốt hơn một điểm chính là chủ động lui lại nhưng mà cho dù là chủ động lui lại cũng không thể nào có thể làm được hoàn mỹ kẻ địch thế tất có thể phát hiện đến thời điểm nhân cơ hội đuổi theo tổn thương là không thiếu được j o d e s ý nghĩ rất đơn giản chính là thành lập một nhánh cảm từ đội ở lại đ ể một phòng ngự tuyến mê hoặc kẻ địch lực chú ý sau đó đại bộ đội lui lại còn những này lưu lại người cuối cùng làm sao lui lại có thể hay không sống sót chỉ có thể nhìn bọn họ tạo hóa kết quả chỉ có trời mới biết số lượng nhiều một chút nghe j o d e s s a o mày đem phần này kế hoạch xem xong một trận thở dài y y mì a ảo đệ một câu nói thì nói như thế cũng không có ra ngoài rồ đẹp dự liệu không nhiều đã hạ thấp ít nhất trình độ ma thú đại quân không dừng ngủ đêm tập kích nhân số ít trước tiên không nói mê hoặc bọn hắn không được lực chú ý có thể hay không chống đỡ ngăn cản bọn họ tiến công ngươi rõ ràng không thể ít hơn nữa cười khổ nhìn y y mì a ảo rồ đẹp trầm giọng nói rằng về thời gian ngươi là thế nào xem sâu sắc nhìn thoáng qua rồ đẹp túi đầu chấm âm tựa hồ đang suy tư hắn yên lặng một hồi sau khi y y mì à ảo đột nhiên dò hỏi huyết tộc cùng chó sói nhân tộc ngày hôm nay không có hành động từ khi bọn họ xuất hiện vậy chính là để một ngày xuất hiện thời điểm náo động lên một điểm động tĩnh cho tới bây giờ hay là không có còn lại hành động lớn ngươi không cảm thấy nghi hoặc nếu huyết tộc cùng chó sói nhân tộc đều xuất hiện bọn họ đại quân đây tại sao chỉ có những này tiên phong còn có ma tộc chỉnh chuyện không thể nào không có bọn hắn sai khiến không có ma tộc làm hậu thuẫn huyết tộc cùng cho sói nhân tộc không dám như thế cũng sẽ không liên hợp đến cùng nhau đi bọn họ cảm tình không có chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy chỉ có ma tộc có năng lực như thế nhưng là tại sao bọn họ vẫn đều không xuất hiện ngươi nghĩ tới không có chuyện này không phải chúng ta xem đơn giản như vậy các ngươi hẳn là cũng biết rất nhiều người cũng biết bao tắp đến trước đều là yên tĩnh hiện tại chính là này yên tĩnh thời điểm hay là rất nhanh báo tắp liền muốn đột kích đến thời điểm thời gian không thể kế tục kéo dài thêm chúng ta kéo dài không nổi mau chóng lui lại làm tốt hoàn toàn chuẩn bị một khi báo táp đột kích chúng ta đang suy nghĩ thoát thân liền khó khăn một trận thở dài cũng là vi khe cau mày rồ đẹp trầm giọng nói rằng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng là muốn cho y y m ỉ ả ảo mau chóng làm quyết định sau đó bắt đầu hành động lưu cho bọn hắn thời gian thật không phải là rất nhiều ngay sau đó hai người ở cái này yên tĩnh x o á y doanh bên trong bắt đầu khẩn trương thảo luận bầu không khí có vẻ có một ít kinh ngạc yên tĩnh khiến người ta cảm thấy nặng nề ngoại trừ hai người âm thanh cũng lại nghe không được còn lại bất kỳ hỗn độn âm thanh từ buổi sáng bắt đầu cho tới bây giờ tới gần bên trong giữa trưa hai người liền đều ở cái này x o á y doanh ở giữa một bước cũng không hề rời đi vây quanh chuyện này là một cái tỉ mỉ chu mật an bài cùng thương nghị mãi đến tận tất cả đều xử lý ngoạn dô đẹp lúc này mới xoay người cáo từ rời khỏi cái này để hắn cảm giác khó chịu địa phương nhìn ngồi ở vị trí c a o mày vẻ mặt có chút sững sờ người hắn một trận thở dài không biết nên nói cái gì cho phải cuối cùng như trước không có thương lượng ra một cái cụ thể có thể được phương pháp cùng chuẩn xác thời gian đến Y y mì à ảo đối với chuyện này còn có một chút bảo lưu cùng do dự cái này cũng là để d ô đẹp khá là phiến não cần quyết đoán mà không quyết đoán tất chịu loạn câu nói này hắn biết đồng thời hắn tự nhiên cũng là có thể lý giải câu nói này hàm nghĩa rất nhiều chuyện không phải là mình tưởng tượng cái này đơn giản nói làm liền làm mà sau vẫn cất giấu rất nhiều hơn mình không biết sự tình cùng nhân tố Chân ở ở vị trí này trên nói cần nghĩ tới sự tình càng nhiều càng rộng hơn không bằng chính mình đơn giản như vậy cùng trực tiếp bọn họ cần lo lắng đến rất nhiều chuyện lo lắng rất nhiều hơn mình không cần lo lắng sự tình một trận thở dài ngửa đầu nhìn màu xanh t h a m thẳm bầu trời tại trói mắt dưới ánh sáng không nhịn được đóng nhắm mắt tỉnh luôn có một loại cảm giác này màu xanh t h a m thẳm bầu trời mang theo một tia mù mịt huyết hồng sớm muộn sẽ biến thành một cái màu máu thế giới nghĩ tới đây biên rỗ đ ẹ p không khỏi ngầm cười khổ chính mình gần nhất là bắt đầu suy nghĩ lung tung chỉ mong sẽ không như vậy đi trở lại C khu số 19 quân doanh mới vừa bước vào quân doanh cửa liền nghe được xa xa truyền đến từng đợt thét to âm thanh nghe đến mấy cái này dỗ đẹp không nhịn được nhết miệng cười cười biết đại gia lúc này đang huấn luyện đây vỗ v ỗ chính mình đầu xem ra lại muốn bị dạ doanh nói biến mất như thế thời gian một ngày đều là sẽ để mọi người lo lắng một t h á n g đi chưa hề về chính mình doanh trướng dỗ đẹp bay thẳng đến sân huấn luyện địa đi đến chính mình quen thuộc cái kia gần nhất chính mình vẫn mang theo đệ một tiểu đội ở bên kia huấn luyện hẳn là kém không được quả nhiên đi tới nơi này cái trên đất trống dô đès lập tức liền thấy được đệ một tiểu đội hết thệ thành viên cùng đứng ở mặt trước nhất giả h o à n h đại gia chính đang giả h o à n h giám sát dưới chăm chú huấn luyện không có bất luận là một người nào có lười biếng dấu hiệu này ngược lại là để dô đès âm thầm vui mừng lần này chiêu thu nhân viên tuy rằng vội vàng thế nhưng nói tóm lại vẫn tính là khiến người ta thỏa mãn tối thiểu chính hắn một tiểu đội không có nhìn thấy con sâu làm dầu nổi canh cũng không lý tưởng g i a hỏa nghĩ đến thì cũng thôi hiện tại thiết lan chấn là một cái địa phương nào những này không lý tưởng g i a hỏa bình thường cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này ở chỗ này nguy hiểm như vậy bọn họ còn không bằng đi còn lại địa phương kê tục lẫn vào đi những người kia đều là sợ chết nhìn đối diện thành viên mắt s á c hạ xuống lập tức liền thấy được trong đám người kỳ dỗ đoàn người còn có kiệt mô ba người mấy người ở chung một chỗ xem bộ dáng là nhận ra rồi nghĩ tới những thứ này mọi người tụ đến cùng một chỗ rô đest bất đắc di cời ư khổ lần này xem ra là có trò hay để nhìn còn không biết ngày nào đó muốn cho mình t r e o chọc xảy ra chuyện được nghĩ tới đây biên cũng cảm giác một trận tâm t h i ề n vậy vậy đ â u nếu đến một bước này cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nhìn huấn luyện mấy người coi như không tệ nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra được k i ế t mỗ tăng c ả điệp cùng cảm b i mấy người huấn luyện vẫn là có vẻ rất vất vả để rô đest bất ngờ không phải cái này dù sao mấy người thực lực cùng những người còn lại cách biệt quá nhiều vất vả là bình thường sự tình để hắn giật mình chính là ăn hết mình lực thế nhưng này mấy cái gia hỏa lại có thể cắn chặt hàm răng tiếp tục kiên trì đồng thời nhìn dáng dấp rất nhanh dung nhập đến cái này tập thể ở giữa điều này làm cho r ỗ đẹp âm thầm bội phụ mấy cái gia hỏa xem ra này thời gian hơn một năm s á c thực không có nhàn rỗi khắp mọi mặt đều là chiếm được to lớn trưởng thành bất quá ở một phương diện khác r ỗ đẹp cũng là âm thầm cảm khái. thật không biết chính mình làm như vậy là đúng rồi vẫn là sai rồi để mấy người bọn hắn ở lại thiết lan chấn đối với bọn hắn mà nói chính là chuyện nguy hiểm hay là ngày hôm qua chính mình căn bản không nên nói lời như vậy mà là trực tiếp để hắn rời khỏi mới là chính xác đi rời khỏi cái này song sắt mới là an toàn nhất cách làm thế nhưng nếu làm có thể làm sao chỉ có thể hy vọng mấy người có thể kiên trì đến cuối cùng rồi hướng về đội ngũ bên kia đi đến rất nhanh bị người phát hiện một phen bắt chuyện sau khi gia nhập vào trong khi huấn luyện theo dô đ h trở về huấn luyện nhất thời náo nhiệt tại dô đ h dẫn dắt đi đại gia thừa dịp hữu hạn thời gian không ngừng nỗ lực cùng học tập hy vọng có thể đem chiến thuật triệt để dung nhập đến chiến đấu ở giữa cũng chỉ có như vậy bọn họ sinh tồn cơ hội mới có thể càng to lớn hơn mới có thể càng tốt hơn chiến đấu phát huy ra bọn họ hết thể thực lực Trưng 18, giác nộ thành mà vương người thua m Màn giặc. đêm từ từ hàng lâm toàn bộ đại địa ánh t à dương dần dần biến mất nguyên bản bị một tầng nhàn n h ạ t hà trang bao vây đại điệu theo màn đêm hàng lâm từ từ trở nên hôn h m đến n g u y ệ t trên liêu sao chuyện đã biến thành một tầng nhàn nhạc táo bạc thanh phong từ từ một mắt nhìn đi khiến người ta cảm thấy hiếm thấy mỹ hảo một ngày huấn luyện không thể so chiến đấu u n g dung giờ khắc này tử thần liêm đao tiểu đội các thành viên mỗi một người đều ngang dọc tứ tung nằm ở trên giường ngủ say như chết từ trở lại đến bây giờ không tới thời gian hai phút chỉnh cái gian phòng bên trong nhưng là không có một cái tỉnh táo người đương nhiên không bao gồm rồ đẹp ở bên trong có vài người có thể như hắn biến thái như vậy thân thể kia không phải là loài người có thể so với liền ngay cả rồ đẹp cũng là âm thầm cảm khái tuy rằng cảm giác được một k i a mệt mỏi thế nhưng còn không đến mức kiệt sức lại một lần nữa cảm nhận được ma tộc cường đại hắn dĩ nhiên phát hiện mình có một chút thích ma tộc chủng tộc này nghĩ tới đây biên khoe miệng lộ ra một k i a nhàn nhạt cười khổ chẳng bao lâu sau tại liệt hỏa thành thời điểm hắn cùng mấy cái huynh đệ đối với ma tộc tỉnh tỉnh mê mê chẳng ó c ỉ có cùng c sợ sệt cùng sợ hãi. h bao lâu sau đệ một lần đối mặt ma tộc câu chuyện này thời điểm cũng là tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ còn có một tia căm ghét nghĩ ngàn năm trước đó bọn họ mang đến t i n h phong huyết vụ không khỏi có một ý t oán hận chẳng bao lâu sau khi chính hắn bị nói thành là ma tộc tao nộ i truy sát thời điểm mới phát hiện nguyên đến chính mình như thế chán ghét danh xưng này như thế căm ghét thân phận này lại là chẳng bao lâu sau chính mình vẫn ảo tưởng trở lại trước đây sinh hoạt mình có thể biến thành một người bình thường cố gắng sinh hoạt thậm chí nguyện ý từ bỏ chính mình mộng tưởng cùng theo đuổi thế nhưng tại đã trải qua vô số nhấp nhô cùng khúc chết sau khi và hôm nay hắn mới phát hiện nguyên lai ma tộc cũng không phải là như vậy đáng trách chính mình trước đó đối với bọn hắn phiến diện cùng căm ghét đã biến mất không còn t â m tích còn lại chỉ có phức tạp tâm lý thậm chí mơ hồ phát hiện mình có một ít yêu thích thân phận này ma tộc làm sao nhân loại làm sao ma thu thì lại làm sao huyết tộc chó sói nhân tộc cũng chỉ có như thế chỉ cần cố gắng sống sót hài lòng hoặc là chạy chính mình mộng tưởng đi thực tiễn đi nỗ lực là đủ rồi ngưỡng không hổ thiên phụ không hổ địa cái gì đều như thế đều chẳng qua là một loại phân đấu lịch trình tối thiểu so với mình trước đây sinh hoạt cái thế giới kia khá ở chỗ này tuy rằng chế độ đẳng cấp xâm nghiêm thế nhưng nói tóm lại chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể ra mặt đây tuyệt đối là thật sự sẽ không giống trước đây như thế chính mình chứng kiến qua bao nhiêu có tài, tài nhưng không gặp thời sầu nào hất thức ra hỏa từng trải qua bao nhiêu vô dụng giữa đường chó cậy gần nhà gà cậy g ở n chuồng gia hỏa bên này đều là vẫn công bằng một điểm đi ngàn năm trước đó ma tộc xâm lấn làm sao ma tộc xâm chiếm thì lại làm sao tất cả mọi người là vì sinh tồn mà thôi bọn họ có bọn họ phương thức sống cần sinh hoạt không gian đây là lịch sử tất nhiên lẽ nào giống như bây giờ bọn họ bị chạy tới hát cá m nguyên thân ở mới là đúng những n à y huyết tộc cùng chó sói nhân tộc chỉ có thể trốn ở quang minh dưới chung quanh sinh hoạt mới là chính xác đều là chó má nay chẳng qua là người thắng cơ thôi sinh hoạt ở hắc cá nguyên nơi sâu xa có thể được rồi bên kia là tình huống nào mọi người đều biết không có cần thiết nói càng nhiều chính cái gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc chính là ma một cái ý tứ nếu như ngàn năm trước đó bị trục xuất không phải ma tộc mà là loài người như vậy hiện tại lại là một cái tình huống nào ai cũng biết trong lúc nhất thời rô đès nhưng là có một ít căn phẫn sụp sôi lịch sử a lịch sử địa phương nào đều là như thế lúc nào hắn nhưng là bắt đầu đối với ma tộc cùng huyết tộc còn có chó sói nhân tộc có một ít tiết hận cùng cảm khái nghĩ những này việc phức tạp rô đès không biết lúc nào đã một mình đi tới trên sân huấn luyện đáng chết nghĩ gì thế một trận gió mát đột kích quá để rô đès đông nhiên giật mình tỉnh lại nhìn chung quanh một chút không có một bóng người nhìn chu vi một màn đen k ị t mơ hồ nghe xa xa truyền đến tiếng đều không khỏi tự nói tiếp theo lại là yên lặng một hồi hắn này mới phát hiện nguyên lai tại sâu trong nội tâm mình đã chậm dãi đón nhận ma tộc tồn tại chậm dãi đón nhận thân phận mình sự thực thậm chí chậm dãi bắt đầu đem chính mình tư tưởng cùng ý thức khuynh hướng ma tộc phía kia vì bọn hắn tổn thương bởi bất công quên đi lắc lắc đầu cười khổ hướng đi trở về đi muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng đều là không tưởng thôi chính mình cái gì cũng không có thể làm ma tộc xâm lấn hắn không hy vọng nhìn thấy nếu ngàn năm trước đó đã kết thúc như vậy không có cần thiết để đại lục lần thứ hai rơi vào nước sôi lửa bỏng ở giữa bây giờ đại lục nhân khẩu dồi dào không phải ngàn năm trước đó có thể so với hay là cường giả thiếu một chút thế nhưng con kiến có thêm còn có thể cắn chết voi lớn liền tính ma tộc phá tan thiết lan chấn giết vào đại lục cũng không chiếm được chỗ tốt gì cuối cùng cũng chỉ là một cái bại lui kết cục thôi điểm này rô đèn rất rõ ràng hắn không hy vọng nhìn thấy chiến tranh lần thứ hai hàng lâm toàn bộ đại lục nhân gian tái hiện địa n gục trở lại trong doanh trướng tất cả mọi người đang nghỉ ngơi buổi tối chiến đấu không có dự định thăm ra rồi đẹp khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu hắn tu luyện tối ngày hôm qua một phương chém giết không có đúng lúc tu luyện đến bây giờ còn là không có khôi phục như cũ vừa vặn thừa dịp buổi tối hôm nay cố gắng tu luyện một phen mấy ngày kế tiếp thời gian đại gia ngược lại là trải qua đầy đủ theo chiến thuật hệ thống chậm rãi thuần t h ụ c lên đại gia chậm rãi dung nhập vào đến bọn họ bắt đầu lần thứ hai gia nhập chiến trường tử thần liêm đao tiểu đội một khi xuất hiện lần thứ hai cho mọi người mang đến chấn động nhấc lên một cỗ tử thần sóng gió bao phủ không biết bao nhiêu mà thu sinh mệnh tử thần liêm đao tiểu đội tại ngắn ngủi vắng lặng sau đó lại thứ phóng ra c h ó i m ắ t hào quang oanh động toàn bộ thiết lan c h ấ n thời gian ba ngày đầy đủ thời gian ba ngày tử thần liêm đao tiểu đội thành viên buổi tối chiến đấu ban ngày nghỉ ngơi buổi chiều huấn luyện sinh hoạt có thể nói là đầy đủ mà khẩn trương chiến thuật thuần thục sau khi thương vong rõ ràng hạ thấp không ít ba ngày chiến đấu chỉ là để bọn hắn bị thương nặng mấy cái thành viên ba cái tiểu đội tử vong thành viên cũng bất quá chỉ có sáu người mà thôi theo trước kia thụ thương những n à y thành viên trở về thành viên chẳng những không có giảm thiểu ngược lại là hiện gia tăng trường thế điều này cũng đúng để mọi người hưng phấn không thôi trong lúc nhất thời tử thần liêm đao tiểu đội đoàn kết độ đạt đến xưa nay chưa từng có đắt đỏ đại gia hứng thú bừng bừng tự tin đắt đỏ d ô u đẹp đương nhiên sẽ không như vậy phớt lờ đem tất cả tưởng tượng lạc quan như vậy trong này còn có dạ h o à n h cùng có là hai người hai người bọn họ cũng cùng d ô u đẹp như thế mơ hồ bắt đầu lo lắng lo lắng nhất người không gì hơn ý ý mì ảo thời gian ba ngày ma thú tiến công có thể nói là lập tức vung lòng rất nhiều thậm chí liền mấy con long tộc đều chưa từng xuất hiện chưa từng xuất hiện cái gì quy mô lớn chiến đấu hay là tại người ngoài nghề xem ra đây là thú chiều sắp kết thúc kết thúc biểu hiện ra dấu hiệu có thể là chỉ có bọn họ biết này chẳng qua là t r ư ớ c bao t á p yên tĩnh ngắn ngủi yên tĩnh sau khi báo t á p liền muốn đột kích sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc tuy rằng lần này thú triều so với di vãng bất kỳ lần nào đều không kém nhưng là chân chính cao trào vẫn không có đến lần này có thể so với di vãng bất kỳ lần nào đều muốn khoa trương cùng khủng bố biến mất rồi mấy ngày huyết tộc chó sói nhân tộc cùng chưa lộ diện ma tộc tam tộc hay là tại chuẩn bị to lớn bao t á p n à y trong đó rộ đẹt có đi tìm quá yi mì a ảo hy vọng hắn có thể mau chóng làm ra quyết định xem như là đối với đại gia đối với toàn bộ đại lục phụ trách nhưng là y y mì ạ cuối cùng trả lời chắc chắn nhưng là để joseph thất vọng hắn trả lời chắc chắn đế quốc thượng tầng không cho phép làm như thế tuy rằng hắn rất muốn thế nhưng đế quốc cao tầng sáng tỏ chỉ thị t ử thủ đệ một tưởng thành biết mới viện quân đến nói là mới viện quân tổng cộng có ba vạn người là toàn bộ đại lục phái r a tuyệt đối bộ đội tinh nhuệ hầu như đều tại hoàng kim chiến sĩ cấp bậc cùng trở lên nhân viên bạch ngân chiến sĩ thậm chí đều tính được là thiếu điểm này thật ra khiến rô đ ẹ s cảm thấy bất ngờ như vậy một nhánh viện quân s á t thực khủng bố gần như là ba mươi n g h n hoàng kim chiến sĩ a có người nói thánh cấp cường giả nhiều đến hơn trăm người cường giả thần cấp càng là lại tới nữa rồi hai người còn có chuẩn cường giả thần cấp mười người như vậy đội ngũ s á t thực khủng bố bọn họ một khi đến phòng trừng thiết lan chấn thật có thể đủ bảo vệ cũng khó nói tuy rằng rô đ ẹ s vẫn là cực lực chủ trương hiện tại liền rút quân thế nhưng nếu y ý ý ý ý ảo nói đế quốc cũng nói hắn liền có vẻ vô lực tuy rằng y y mì a ảo nói là nghĩ nhưng là cũng không dám vi phạm cấp trên chỉ thị dù sao như vậy tạo thành hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu cũng không phải là hát i a n g quân đoàn có thể gánh chịu mặt sau có toàn bộ đại lục đang nói r ư ờ n g thất vọng q uy thất vọng d o đ è s ở một phương diện khác cũng là âm thầm kinh ngạc làm sao cũng nghĩ không ra đế quốc sao địa cứ như vậy nhanh biết mình ý nghĩ y y mì a ảo làm được bằng cách nào hắn không nghi ngờ y y mì a ảo biết y y m ỉ ạ tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình hay là thật sự có liên hệ gì phương thức đi chỉ bất quá rất ít ỏi thôi liền như ma pháp kia thạch giống như vậy chính mình vẫn chưa từng nhìn thấy thiết lan c h ấ n tựa hồ tất cả đều tại bình thường quỹ đạo trên cất bước mọi người trên mặt cũng là từ từ nhiều nổi lên một nụ cười chiến đấu liền muốn kết thúc đại gia có thể không cao h ứ n g sao nhưng là trên thực tế nhưng là gió nổi mây phun theo chiến đấu thư giãn rất nhiều trước kia vẫn bị ẩn dấu ở nơi sâu xa không có buộc phát ra sự tình bây giờ là bắt đầu buộc phát ra có một ít chuyện thậm chí đã mang lên mặt b ả n đến từ ngũ hồ tứ hải võ g i ả cùng lính đánh thuê còn có người mạo hiểm cùng binh sĩ bên trong không thiếu một ít hạng giá áo túi cơm còn có một chút đồ vô s ỉ cùng đục nước béo c ò ra h ỏ a mâu thuẫn từ từ trước tiên lộ ra để thiết lan c h ấ n lại là bắt đầu có vẻ có một ít dung chuyện để thiết lan chân b ị kín một tầng màu xám c á i bóng nhân vốn là như vậy tại bước ngoặt sinh tử kẻ địch có thể trở thành bằng hữu thậm chí là huynh đệ có thể nhất chi đối ngoại bảo vệ quốc gia nhưng là một khi đến an nhàn thời điểm tất cả mâu thuẫn đều sẽ bạo phát thổi tới đấu tranh nội bộ nội đấu một ít tiểu bối hành vi đều là hiển lộ hoàn toàn đây chính là vĩ đại nhất bi ai cũng là thượng đế tạo vật thời điểm lưu lại to lớn nhất tiếc nuối cùng thiếu hụt đầu không xong việc lớn không tốt ngày nay j o s e p đang huấn luyện chàng tu luyện xa xa liền nghe được xa xa truyền đến tiếng ê tựa hồ rất lo lắng Quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy xa xa thấy mây nhìn nhưng nhìn bóng người lại, là chương ấ p tốc mười chín nhân bị chụp trong nháy mắt liền đã đi tới mấy người trước người nhìn mấy người nhìn bọn họ cái kia chật vật cùng lo lắng dáng dấp rỗ đẹp không nhịn được những mày tựa như cùng tự mình nghĩ tượng có một ít t r ê n h lệch không giống như là xảy ra đại sự gì đến người không là người khác dẫn đầu dĩ nhiên là q u ỷ lông ở sau người hắn còn có hai người khác chính mình cũng nhận thức đều là tử thần liêm đao tiểu đội thành viên hơn nữa đều là chính mình đệ một đội thành viên mấy người dáng dấp khá là chật vật thế nhưng không giống như là từ trên chiến trường hạ xuống răng dấp lại nói dỗ đẹp nhớ tới tối ngày hôm qua chiến đấu sau khi trở về liền để bọn hắn đi nghỉ ngơi hiện tại chẳng qua là bên trong giữa trưa đại gia hẳn là đều vẫn đang nghỉ ngơi hoặc là vừa nghỉ ngơi mới đúng còn không đến mức nhanh như vậy lần thứ hai đi chiến trường đi bọn họ không có như thế cần lao hơn nữa không có chính mình mệnh lệnh bọn họ cũng sẽ không tự ý hành động chuyện gì đứng ở r o d e s trước mặt mấy người trên khí không tiếp hạ khí tức giận vù vù thở hổn hển sau một chốc cũng không nói gì r o d e s dò hỏi đầu lần này lần này phiền thoái đã xảy ra chuyện nhìn r o d e s dẫn đầu quyển lông có chút lo lắng nói rằng chỉ bất quá hắn ánh mắt nhưng là có một chút lấp lóe tựa hồ không dám cùng rổ đẹp nhìn nhau cảm giác chuyện gì đừng ở chỗ này biên ấp a ấp úng nói với ta rõ ràng bằng không liền cút đi cho ta nghe được quyển lông rổ đẹp bắt đầu có một chút không nhịn được tâm cũng coi như là thả lỏng ra hắn có thể để xác định khẳng định không phải đại sự gì tối thiểu không phải tưởng thành bên kia sự tình nếu như là bên kia sự tình bọn họ không thể nào không nói thẳng này một bộ né tránh dáng dấp cùng có tật giật mình vẻ mặt để rô đ ẹ p nhìn thấu rất nhiều thứ tỉ mỉ nhìn một chút mấy người dáng dấp tuy rằng chật vật thế nhưng không có cái gì đại thương ngược lại là càng như một ít tranh đấu vết tích mơ hồ rô đ ẹ p đã đoán được một ít chuyện biệt đ ầ u tuyệt đối đừng lần này ngươi có thể chiếm được lồng ca mấy cái và không thật sự muốn xong chúng ta lần này xem như là bẻ đi mú số mười một quân doanh bên kia ngoại trừ mấy cái con b ê cái kia một đám đáng chết chúng ta và bọn hắn dở. Bị thua thiệt. nghe thấy rồ đen q u y ề n lông bắt đầu c u n g lên cấp nói gấp đồng thời trang làm ra một bộ vô cùng đáng thương rằng rớp khiến người ta nhìn qua khá là vô tội đáng chết l i ề n biết mấy người các ngươi hôn đản không có làm chuyện tốt h ừ các ngươi tại sao cùng bọn hắn dập người khác còn có thể không có chuyện làm đến gây phiền phức cho các ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ra hỏa này ý nghĩ chính mình t r e o chọc họa tự mình giải quyết đi đừng cho ta ở chỗ này mất mặt xấu hổ làm như thế nào chỉnh làm sao chỉnh chính mình xử lý không xử lý tốt chính mình nhìn làm chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội vẫn không ném nổi người này cười khổ một cái r o d e s mang theo cười khổ bầu không khí nói rằng những gia hỏa này cũng thật là tinh lực dồi dào xem ra buổi tối chiến đấu vẫn là không đủ kịch liệt không thể tiêu hao này mấy cái gia hỏa tinh lực để bọn hắn ban ngày kế tục chạy đến thai họa cùng bính tới mấy ngày này thiết lan chấn bên trong tình huống không ổn định r o d e s tự nhiên là không thể không biết rất nhiều vai hề bắt đầu tác uy tác phúc mình cũng không phải là không có nhìn thấy chỉ bất quá vẫn chẳng muốn đi để ý tới thôi không có cái kia công phu cùng thời gian càng không có cái kia tâm tình không nghĩ tới cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chính mình không muốn tham dự sự tình này mấy cái ra hỏa đi tham dự lên rồi nghĩ tới đây biên rộ đẹp trong lòng thì có hỏa biệt đâu thật biệt ngài lẽ nào liền dự định như vậy nhìn chúng ta bị người khi dễ sao cũng không thể như vậy đi ta là huynh đệ tới đúng không ngươi là chúng ta đầu tiểu đệ bị người khi dễ đầu còn có thể không giúp đỡ vội vàng lôi kéo dự định rời khỏi rồ d e p slo lắng nói rằng quay đầu lại nhìn vây quanh chính mình mấy người rồ d e s khét cười nụ cười bên trong mang theo một điểm l ử a giận thế nào vẫn dự định mạnh mẽ tới liền mấy người các ngươi còn có thể bị người đem khi dễ lôi ngạo nếu như ta không có đến lao niên si ngốc chứng hẳn là không có nhớ lầm ngươi là một cái hoàng cấp sơ dai võ giả đi còn các ngươi nữa hai cái hẳn là đều là hoàng kim chiến sĩ cấp những võ giả khác ba người các ngươi không đi bắt nạt người khác coi như xong còn có thể bị người khác đem khi dễ đánh không lại chạy vừa từng chiếm được đi không đánh chính là còn chưa tới phiên bị bắt nạt phần trên cười lạnh rô đẹp c h â m trọc nói rằng ngay sau đó hít sâu một hơi thản nhiên nhìn mấy người nói đi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có phải hay không còn có chuyện chưa nói cho ta biết mấy người muốn nói lại thôi dáng dấp không thể không khiến rô đẹp hướng về còn lại phương diện muốn đi hay là thật có chuyện gì cất giấu cũng khó nói đầu rô đ e s để quyển lông mấy người hơi sững sờ lập tức trên mặt đều là lộ ra một nụ cười khổ cùng thẹn thùng trầm ngâm chốc lát tại rô đ e s nhìn thẳng dưới con mắt bọn họ đều là cảm giác một trận tê cả ra đầu rốt cục không chịu nổi ngẩng đầu nhìn tựa như cười mà không phải cười nhìn mình mấy người rô đ e s một trận thở dài quyển lông biết là ẩn giấu không xuống nữa liền tính hiện tại ẩn giấu đi vân vân cũng là muốn bị phát hiện không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn một chút bên người hai người đặt thành nhận thức chung sau khi này mới không có kế tục tránh né rổ đ ẹ t sánh mắt dự định nói bọn họ cử động tự nhiên là chạy không thoát rổ đẹp con mắt khẽ mỉm cười nhàn nhạt hỏi đầu lần này vấn đề so sánh với vướng tay chân mấy người chúng ta nhân buổi chiều không có chuyện làm dự định đi dạo ra đi mua một ít tiểu tiểu trở về uống tới các huynh đệ cũng là tốt trường một quãng thời gian không uống rượu quái nghĩ tới cho nên tại đại gia đồng ý sau khi ta mang theo mấy người liền đi ra ngoài dự định đi trong thành nhìn ai biết trải qua mười một quân doanh thời điểm đột nhiên đụng tới mấy cái hôn tiểu tử cá nhân đính kiêu ngạo ở bên kia vừa nói vừa cười hướng về chúng ta đi đến mấy người này chúng ta đều nhận thức mấy ngày này tại ta xê khu bên này cũng coi như là xương tên i khí không có chuyện làm liền bắt nạt người khác bắt nạt đều là một ít nhỏ yếu hoặc là cá nhân phôi sự đã làm nhiều lần nhìn dáng dấp cũng không phải là người tốt lành gì gần nhất càng là thừa dịp tình hình trận chiến ổn định sau khi làm mấy phiếu không nhỏ sự tình náo động lên không nhỏ động tĩnh người như vậy tuy rằng chúng ta chán ghét mà thế nhưng cũng không trở thành đi t r e o chọc không có cái kia tâm tình cùng thời gian chỉ bất quá vừa hay nhìn thấy bọn họ lại tóm lại một cái nữ ma pháp sư bắt đầu ở u đùa dất lên chuyện như vậy tình chưa thấy coi như xong nhưng là thấy được ngươi chúng nói chúng ta có thể không còn sao đây không phải là không nhịn được chúng ta ra tay rồi cuối cùng liền lên đến cùng chúng ta khái lên chúng ta không muốn gây sự cũng không có cái kia công phu nhưng là đều như vậy còn có thể như thế nào cũng không thể tùy ý so với người bắt nạt đi nói rằng bên này quyển lông bắt đầu kích động lên cái kêu mấy cái thằng nhóc ỉ vào nhiều người bắt nạt ít người thô bạo không nói lý cuối cùng chúng ta xem như là không nhịn được liền quay về dập đầu một lúc không nghĩ tới này mấy cái m ư ờ i ba dưỡng vẫn ngưu bài lên chợt bắt đầu đ ộ n g thủ chúng ta đương nhiên là sẽ không tùy ý bọn họ bắt nạt tới cuối cùng liền đ ộ n g thủ nắm biết những g i a hỏa kêu bên trong vẫn có mấy người tên không tồi chín người có hai cái hoàng cấp võ giả còn có năm cái hoàng kim chiến sĩ cùng hai cái bạch ngân chiến sĩ chúng ta bên này chỉ có sáu người cuối cùng nói rằng bên này quyển lông cũng không nói v ù v ù thở hổn hển nhìn rô d e s hiển nhiên này một bộ dáng dấp người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn vẫn nằm ở cái loại này phẫn nộ ở giữa cuối cùng cứ như vậy nghĩ tới đây biên cảm giác khá là buồn cười rô d e s khẽ mỉm cười dò hỏi ân cứ như vậy chúng ta rơi xuống hạ p h ò n g phiền muộn n ó i ra nước bọn Quyền lông bên người nam tử kia oán hận nói rằng vẫn có ba người đây tại sao không có nhìn thấy nhìn chu vi bọn họ nói có sáu người hiện tại làm sao cũng chỉ còn sót lại ba cái tới còn có người đi nơi nào câu nói này nói ra bầu không khí nhất thời nặng nề đi ba người trên mặt trên ngựa lập tức trở nên quái dị lên vẻ mặt ở giữa hàm chứa xấu hổ cùng phẫn nộ c à n g có vô hạn phiền muộn cùng không cam lòng bị chụp chúng ta nói là tử thần liêm đao tiểu đội Nào có biết cái kia mấy cái ra hỏa không nghe còn chưa tính, nghe có cái cái chưa biết kia ra hỏa mấy sau khi thêm xong vẫn trọng lên. làm trầm trọng thêm lên. Bắt đó ư người ợ c chúng ba ta huynh n đệ i giáo kiến nói lời liêm tiểu đội ới. là làm là đào vào chúng nghe, không chúng trong cho hấn chút, thêm thức. chút khó chính thần rất Vẫn một một đem mắt ta ta tử được Sau để đó ba người chúng ta cũng là liều mạng mới g i ế t đi ra đang chuẩn bị đi về tìm người đây không phải là b ì n h chấm dứt m à n g a y sau đó một nam tử k h á c mang theo buồn bực nói lời nói ở giữa mang theo cái kia một cỗ hoán khí khiến người ta cảm thấy buồn cười khiến người ta chụp nhữ nhữ mày j o d e s cũng là khá là kinh ngạc lại bị chụp người này ngược lại là mới mẹ sự ân mang tới số mười một trong quân doanh đi tới bên trong có bọn họ không ít người chúng ta không vào được cho nên mới trở lại được những n à y con bê vẫn thật sự coi chính mình là người nào ngày hôm nay lão tử không thu thập bọn họ ta ngược lại đi thoại đều nói rằng mức độ này q u y ề nhìn lông là cũng đã k ô cô không n còn bất kỳ che giấu. phẫn nộ nói rằng, khá có một cô lưu manh phong độ. Đầu, mau mau tới đi, kiệt mấy người bọn hắn đều vẫn là bạch ngân chiến sĩ tới. gánh không được, chỉ sợ những này 13 dưỡng g giấu, g che có bạch được, chỉ cái bất mấy một tới kiệt tới, kỳ khá đi, lưu Đầu, mau mau đều độ. ra mộ làm là sĩ sợ sẽ xuất s i h sự tình, nhưng khác ngược lại còn tốt. Nhìn túi ì Nhìn n nhưng ngược còn h khác lại tốt. đầu chầm ngâm rô đèn q u y ề n lông bên người hai người bắt đầu cũng lên cấp nói gấp cái gì k i ệ t m ẫ vẫn có hai người là t ă n g cả điệp cùng càm bi nghe được hai người nói ra tên rô đèn trợn to hai mắt vội v à n g quát Kiệt mộ, dĩ nhiên là hắn rô đẹp rất nhanh sẽ đoán được hai người khác là ai lần này không còn lúc trước chấn định bắt đầu giống giận là người khác hay là vẫn khá hơn một chút thế nhưng ba người này là ai hắn còn có thể bình tĩnh ân thế nào không có thời gian đi hoài nghi rô đẹp tại sao lập tức nói ra ba người tên quyển lông nghi hoặc hỏi ngược lại đến mù các ngươi những này bất an sinh ra hỏa lôi ngạo ngươi trở lại tìm người nhanh lên một chút anh em kết nghĩa môn đều cho ta lôi ra Ta trước t i ê nhìn qua xem một c ú chút. t ta một trên tức trận to hai mắt lớn tiếng quát, trước đám đẹp đó đi đến. Xác gia ngày ngựa, giận, không hướng hiên khi nổi hai liền vội nổi hỏa nhanh sau sau phía họ. Cho nhận nhịn h này vẫn bọn lên lớn n vã lập rồ đột nhiên tới biến hóa thật ra khiến mấy người hơi sững sờ chuyển biến quá nhanh bọn họ thậm chí không có phản ứng lại thật không biết tại sao nghe được ba người này tên sẽ có như thế biến hóa lớn bất quá rồ đẹp nhưng là để bọn hắn rất hưng phấn cũng cũng chưa có suy nghĩ nhiều q u y ề n lông vội vàng theo tiếng sau đó như một trận gió bình thường cấp tốc hướng về chính mình quân doanh lao đi còn lại hai người cũng là đầy mặt hưng phấn mang theo rổ đẹp thẳng đến số 11 quân doanh hai người biết lần này là muốn có trò hay để nhìn tóc tiêu những này nhân còn có thể có ngày thật tốt quá lần này không phải sao số 11 quân doanh không thể truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, m i ệ n g trượng vội vội vàng vàng hướng về số 11 quân doanh chạy đi giờ khác này dỗ đẹp vẻ mặt lạnh đến mức khủng bố kể từ khi biết là kiệt mổ ba người đừng những n à y nhân chụp xuống đến sau khi hắn liền không cách nào kế tục c an tĩnh lại ba người bọn họ là chính mình duy nhất ba cái ba huynh đệ không thể để cho bọn họ xuất hiện bất kỳ sự tình nghĩ bọn họ đồng thời cùng mình làm đủ đoạn kia nguy hiểm nhất năm tháng đồng thời đồng cam cộng khổ dỗ đẹp sẽ không lý do buồn bực lên nghĩ ba người hiện tại bị người khác giam ở trong quân doanh còn không biết chuyện gì xảy ra con mắt của hắn bắt đầu hơi đỏ lên Ta thảo. cái nhóm này con rùa hay nhất không có làm xảy ra chuyện gì đâu mạnh mẽ chửi bới một tiếng lần thứ hai tăng nhanh bước tiến hướng về bên kia phóng đi đầu chấm đã điểm chúng ta theo không kịp nhìn thấy r ỗ đẹp càng ngày càng nhanh tốc độ phía sau hai người âm thầm kêu khổ hiện tại đã đường r ỗ đẹp vứt ra khoảng cách hơn mười mét hơn nữa càng kéo càng lớn bọn họ thật n g h ị không ra r ỗ đẹp chuyển biến làm sao tới đột nhiên như vậy to lớn như vậy có thể rõ ràng cảm nhận được r ỗ đẹp lửa giận hắn sắc khí lạnh đến mức để hai người không khỏi có một tia xa lạ cùng sợ sệt xem này một bộ dáng dấp hai người âm thầm kêu khổ biết chuyện ngày hôm nay đơn giản không được rồi nghe được phía sau hai người tiếng quát tháo dỗ đẹp này mới ý thức tới tình huống bây giờ hơi chút thả chậm một điểm chính mình bước tiến k hít sâu hai cái khí để cho hai người đổi tới đến bọn họ không đi chính mình đi tới cũng là vô dụng căn bản không biết là ai ra tay k hít sâu ổn định tâm tình của chính mình ngầm cười khổ hắn biết mình phản ứng có một chút đại không phải không thừa nhận cũng sẽ không phủ nhận nếu như không phải kiệt m ộ ba người hắn sẽ không có như thế biến hoa lớn là người khác mình cũng sẽ không gấp gáp như vậy dù sao mọi người có một ít tư tâm liền giống với một chén nước đoan ở trong tay là không thể nào làm được trăm phần trăm cân bằng xê khu nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ tại mấy tốc độ của con người dưới rất nhanh đi tới số mười một cửa quân doanh nhìn giờ khắp này náo nhiệt số mười một quân doanh rộ đẹp đột nhiên ngưng chính mình đi tới b ư ớ c tiến nhìn giờ khắc này vây quanh ở số mười một quân doanh cửa những n g à y nhân khoe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng chính là bọn hắn quay đầu nhìn phía sau hai người rô đẹp lạnh lùng dò hỏi ân có mấy người còn có người không ở hẳn là tiến vào vu vu thở hổn hển hai người gian nan trả lời cuối cùng là thấy được lão đại tốc độ khủng khiếp càng kinh khủng hơn chính là thể lực chạy nhanh như vậy khoảng cách dài như thế dĩ nhiên đại khí cũng không thở một thoáng ân biết rồi gật đầu r ồ đèn thản nhiên nói sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến đầu biệt bọn họ nhiều người chúng ta sẽ chịu thiệt chờ một chút đi các loại chờ lôi ngạo đại ca bên kia lại nói nhìn thấy tình cảnh này hai người thật giống như ý thức được cái gì giống như vậy kết hợp trước đó r ồ đèn biểu hiện vội vã tiến lên kéo r ồ đèn lo lắng nói rằng bọn họ biết nếu như lần này chính mình không sót trụ r ồ đèn nhất định sẽ hướng về bên trong trực tiếp phóng đi đối phương người đông thế mạnh trước tiên không nói cứu không gia nhân đến thời điểm liền bọn họ đồng thời ném vào thì phiền thoái thả ra không có chuyện gì ta biết xử lý như thế nào quay đầu lại hướng về hai người khẽ mỉm cười rô đẹp thản nhiên nói ngay sau đó bỏ qua hai người tay hướng phía trước đi đến đi tới cửa quân doanh nhìn này mấy cái kiêu ngạo nhìn mình ra hỏa mấy người cắt ngươi trói lại huynh đệ của ta yêu còn tìm người đến ngươi một cái tựa hồ không đủ đi ha ha nhìn rô đẹp tại nhìn mặt sau hai người dẫn đầu một đại hán hơi s ư ớ n g sở ngay sau đó kiêu ngạo n ở nụ cười tựa hồ i nhìn thấy gì chuyện cười giống như vậy mang theo trào phúng khẩu khí nói rằng ta hỏi ngươi thoại không nói đệ hai lần sắc mặt lạnh lẽo rô đès lần thứ hai trầm giọng hỏi đang nói câu nói này thời điểm hắn vẻ mặt lạnh đến mức khủng bố đặc biệt là ánh mắt kia lạnh lùng ánh mắt liền như từng trôi lưới dao sắc bình thường đâm vào đối diện cái kia mấy cái da hỏa trên người đồng thời một thân sát khí cũng là hào không keo kiệt buộc phát ra che n g ậ p bầu trời c u ầ n c u ộ n tới nhất thời mấy s ắ c mặt người phát sinh đại biến nhìn trước mắt r o d e s ánh mắt cũng không còn là trước đó cái kia bình thường hờ hững cùng nhàn nhã vâng giao hơn mấy cái không có mắt tiểu tử thú thôi cho bọn hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng r o d e s vẻ mặt để nam tử kia hơi sững sờ sau đó theo bản năng nói rằng cái loại này như đối mặt hầm băng cảm giác rất khó chịu thậm chí bọn họ cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn lên trong khoảnh khắc đối với đứng ở chính mình đối diện r o d e s sinh ra một tia sợ hãi một người khí thế có thể nói rõ rất nhiều thứ bọn họ không phải người ngu cũng không phải là mới xuất đạo gà con rất nhiều chuyện bọn hắn đều rõ ràng thế nhưng ngay cả như vậy vẫn là không nhịn được dùng bình thường nói chuyện ca hầu khí nói rằng kiêu ngạo quen rồi trong lúc nhất thời hay là không có bỏ ân rất tốt rất tốt nghe được câu này nhìn mấy người j o đ ẹ p đột nhiên nở nụ cười không sai là đột nhiên nở nụ cười cười đến làm cho tất cả mọi người không biết làm sao cười đến có một ít quỷ dị cùng khủng bố thả ngươi không biết bọn họ là tử thần liêm đao tiểu đội thành viên sao cho các ngươi một lần cơ hội lập tức đi thả người sau đó chỉ chỉ quân doanh nơi sâu xa nhìn mấy người rồ đẹp thản nhiên nói nhưng mà liền là như vậy nhàn nhạt ngữ khí nhưng là làm cho người ta một loại mệnh lệnh cảm giác làm cho người ta một loại không cách nào phản kháng cảm giác trong lúc nhất thời rồ đẹp dựa vào chính mình một người dĩ nhiên lập tức kinh sợ tổ cửa này cá nhân để bọn hắn nói không ra một câu bên trong trại lính bộ giờ khắc này cũng là có mấy chục cái nhân hướng về bên này chạy tới hiển nhiên là biết rồi bên này sự tình trong nháy mắt mấy người đã đi tới rổ đẹp trước mặt ta ta thảo n g ư ơ i từ đâu tới tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là ai tử thần liêm đao tiểu đội ha ha như bài đúng không gần nhất đều là vui vẻ sung sướng a h ừ ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng là tốt bắt nạt ta cho ngươi biết tiểu tử đừng tưởng rằng một cái cái gì tử thần liêm đao tiểu đội có thể dọa đến chúng ta chúng ta không phải là bị do đại một đám ngốc b ê vẫn ở chỗ này trang mười ba lên vẫn thật sự cho rằng là ai đúng không ta c ắ t ngày hôm nay vẫn liền đem thoại thả ở chỗ này người khác để mắt các ngươi tử thần liêm đao tiểu đội là chuyện của bọn họ không n g ư ợ n g ta xem vào ở trong mắt ta các ngươi liền một đám ngốc thôi đừng coi chính mình cũng thật là nhân vật đến chúng ta số mười một quân doanh tiêu ngạo cái gì ngốc mười ba tiểu tử thả ngươi không có đơn giản như vậy cho các ngươi có thể làm chủ người đi ra nói chuyện với ta liền ngươi còn chưa đủ tư cách lập tức chỉ thấy một người tuổi chừng ba mươi nam tử lao ra đoàn người đi tới mặt trước nhất đứng lại sau khi nhìn một chút đối diện rô đès lộ ra một cái xem thường nụ cười lạnh lùng nói ngươi ta thảo ngươi mụ ngươi muốn chết đúng không nghe đến mấy câu này rô đès vẫn không có sinh khí đứng ở sau lưng hắn hai người cũng đã không nhịn được những lời này là ai nghe xong cũng nhịn không được nữa lập tức hướng phía trước phóng đi làm bộ liền muốn khai chiến nhất thời bầu không khí nghiêm túc đối phương cũng là một bộ không nhường nhịn tư thái mắt nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay hai người các ngươi trước về đến ngay hai người vọt qua bên cạnh mình thời điểm rỗ đẹp một tay đem hai người đều kéo xuống sau đó lắc lắc đầu thản nhiên nói thoại âm rơi xuống hướng phía trước bước ra hai bước đi tới nơi kia cái nói chuyện nam tử trước mặt khoảng cách hắn bất quá khoảng cách hai mét cứ như vậy mặt đối mặt đứng như vậy tư thái đưa tới đối diện mọi người khẩn trương cao độ nhìn dáng dấp liền muốn tiến lên giáo hấn rổ đ ể tới ha ha vâng chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội không tính là gì n g ư ơ i có thể xem thường n g ư ơ i thích làm sao xem nhìn chúng ta thế nào không đáng kể không phải dựa vào ngươi cái nhìn sinh hoạt đừng ngươi làm sao xem là chuyện của bọn họ bọn họ kính trọng chúng ta chỉ có thể nói là bọn họ cất nhắc nhìn không nổi cũng không thể gọi là lẽ nào ngươi nhìn không nổi chúng ta chúng ta vẫn chưa thể việc đồ phá hoại ta còn là câu nói kia hiện tại cho ta anh em kết nghĩa thả chuyện này liền như vậy chấm dứt bằng không tất cả mọi người sẽ không dễ chịu ánh mắt lần thứ hai lạnh lẽo một phần nhìn đối diện một đám ngông cùng da hỏa rô đẹp thấp giọng nói rằng đồng thời bắp thị toàn thân đều là băng lên làm xong bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị ta thảo ngươi cái tiểu bên ngọn ý ngươi nghe không hiểu đúng không đừng cho ngươi ba phần màu sắc ngươi liền mở phương ngượng da vẫn liền không thang ư ờ i sao an ta bị rô đẹp ánh mắt xem không chịu nổi nam tử kia tự nhiên rời đi chính mình ánh mắt không nhịn được rút lui một bước lập tức tựa hồ mới phản ứng lại cảm giác mất mặt hắn hít sâu một hơi áp chế lại nội tâm một k i a kinh hoàng cười nhạt lớn tiếng quát sau đó nhìn phía sau mình đứng gần như ba mươi người lập tức lá gan lại bắt đầu tăng lên bên này động tĩnh đã dần dần đưa tới chú ý của mọi người dần dần toàn bộ số m ộ ư ơ i một quân doanh đều hướng về bên này vây quanh lại đây theo những này nhân đến đối diện giá hỏa này người phía sau viên càng ngày càng nhiều rất nhanh lớn mạnh đến gần như năm mươi người trình độ bên này động tĩnh thậm chí là đưa tới chu vi mấy cái quân doanh người chú ý số m ộ ư ơ i quân doanh số m ộ ư ơ i hai quân doanh người xuất hiện trước nhất rất nhanh chu vi vi đầy người viên tình cảnh náo nhiệt ha ha ha nghe lời của đối phương r ỗ đ ẹ p đột nhiên nở nụ cười lạnh nụ cười rất lạnh rất lạnh lạnh đến khiến người ta cảm thấy khó chịu rất tốt xác thực rất tốt cái kia xem ra là nói không được xem ngươi nên là người nói chuyện vật đi không sai số m ộ ư ơ i một quân doanh ngã cũng là đã ra mấy người các ngươi ra hỏa ta nhớ lấy nếu như vậy ngày hôm nay chúng ta liền cẩn thận toán toán đây là dồ đ è s ngày hôm nay để hai lần nói lời như vậy lần này ngự khí so với lần trước càng khiến người ta cảm thấy âm u nếu không phải bận tâm kiệt mố ba người vẫn ở trên tay bọn họ dồ đ è s đã bắt đầu rồi ở một phương diện khác cũng là bận tâm đến bây giờ trường hợp cùng tình huống đại chiến sắp tới không muốn nội đấu nhưng là nếu người khác chọc cửa vừa như n g đã nháo đến nước này hắn cũng là biết không có thể dễ d à n g rồi đã như vậy dồ đ è s đơn giản quyết tâm liều mạng tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó một cái bước xa tiến lên tốc độ nhanh chóng khiến người ta căn bản phản ứng không kịp khoảng cách hai mét cũng bất quá là một bước m à t h ô i một giây đồng hồ không tới đã kéo nam tử kia đầu chiếu chính là một quyền lại đây sau đó lại là một cái lôi kéo kéo đến chính mình trước mặt ám long đột nhiên ra khỏi vỏ lập tức chĩa vào hắn nghết hầu mặt trên hai cái động tác làm liền một mạch bất quá một giây đồng hồ thời gian biến hóa nhanh chóng khiến người ta không đội phản ứng đợi được mọi người phản ứng lại thời điểm tất cả cũng đã là hạ màn chương hai mươi mốt chịu thua tận đến giờ phút này mọi người mới nghe được tiếng kêu thảm thiết thả mắt nhìn đi chỉ thấy giờ khắc này rộ đ è p một tay cầm lấy mới vừa nói thoại nam tử kia cổ áo cái tay còn lại ám long đỉnh tại hắn g i ế t hầu trên lạnh lùng nhìn hắn mà nam tử kia vào lúc này cũng là mất đi trước đó khí thế cùng bị phong một quen bị đánh vào kính mắt trên chẳng qua là chốc lát thời gian cũng đã có thể cảm giác được rõ ràng nó xương lên đến xem ra dáng dấp ngược lại là khá là chật vật mái tóc dài có vẻ n ổ n ngang cực kỳ đem hắn rung mạo che đậy ở trong đó chán nản cực kỳ ta thảo người chán sống đúng không vẫn p h i ê n thiên nhanh lên một chút đem c ặ t đại ca thả bằng không tiểu tử ngươi ngày hôm nay đi không ra cái này quân doanh biết tin không phản ứng lại sau khi những này tùy tùng giả c ặ t mà đến người trong nháy mắt đem rô đès bao quát phía sau hắn hai người đều vây quanh ở số mười một cửa quân doanh kèm theo lênh lệnh âm thanh tình hình kinh tế trong tay bên trong binh khí cũng đã ra khỏi vỏ nhìn rô đès trong đó một nam tử mạnh mẽ nói rằng ngươi hay nhất cho ta thành thật một chút bằng không ta cũng không dám bảo đảm ta tay sẽ như vậy nghe lời trong tay nắm thật chặt túi đầu nhìn bị chính mình kéo tại trước mặt cái này tên là cắt nam tử rô đẹp cười lạnh nói rằng sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện mấy cái g i a hỏa ân rất tốt khẩu khí ngã cũng là rất lớn ta ngược lại muốn xem xem ngày hôm nay ta có thể hay không từ bên này đi ra ngoài cười lạnh rô đẹp một bộ không đáng kể gián g dấp h i ệ n nhiên là dự định ăn thua đủ hay là đối diện những g i a hỏa kia không uy hiếp cũng còn tốt thế nhưng như thế một uy hiếp chuyện này hiển nhiên cũng đã không thể dễ dàng như thế bỏ qua hòa giải quyết người dối tay chỉ vào rô đèn cái kia người nói chuyện tức giận quát bọn họ này một nhóm người luôn luôn đều là tác uy tác phúc nơi nào gặp phải quá người như vậy bị thua thiệt trong lòng tự nhiên chịu khổ sở thế nhưng bị vướng bởi đối phương trên tay c ò n tin nhưng là lại không dám làm sao trôi này sáng loáng hắc kiếm khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy không muốn như thế chĩa vào người của ta bằng không hạ một người chính là ngươi bớt nói nhảm cho ta nhở trên ngựa lập tức cho ta thả người chuyện này có thể cứ như vậy quên đi bằng không ánh mắt lạnh lẽo rồi đẹp đột nhiên trầm giọng quát lên vây xem người càng ngày càng nhiều hắn không thích bị người khác như vậy nhìn lại nói nữa xác thực cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng những gia hỏa này làm lỡ mau chóng giải quyết chuyện này vẫn là hảo nhiều người như vậy ở chỗ này thậm chí mơ hồ có thể nghe được mấy người trò chuyện hiển nhiên thân phận của chính mình đã lộ ra ánh sáng có người nhận ra chính mình hơn nữa không ít nghĩ đến thì cũng thôi chính mình này một quãng thời gian mang theo tử thần liêm đao tiểu đội cũng coi như là mặt mày d ạ n g d ỡ bộc lộ tài năng có người nhận biết mình cũng không kỳ quái không thể nào n g ư ờ i trước tiên thả người chuyện này chúng ta không để yên không để ý đến j o s e p nam tử kia trầm giọng nói rằng loại hung tàn kia ánh mắt khiến người ta nhìn không thoải mái nhìn n g ư ờ i này j o s e p lông mày hơi nhữ lại hiển nhiên trên tay mình cái này cắt hẳn là này một nhóm người ở giữa lời nói nhân vật mà bây giờ nam tử này hẳn là đệ nhân vật số hai nhìn dáng vẻ của hắn cũng thật là muốn khai xuống quay đầu lại nhìn bên cạnh mình hai người hai người giờ khắc này cầm trong tay binh khí cảnh giới nhìn bốn phía làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị nhìn lại một chút đám người chung quanh nhìn vây quanh chính mình này hơn mười người hít sâu một hơi nhìn xa xa như trước không có nhìn thấy quyển lông bọn họ thân ảnh dỗ đẹp âm thầm chửi bậy những này tên đang chết động tắc cũng coi như là đủ t r ư m bằng vào ba người bọn họ bây giờ còn là không cách nào có cái gì làm quan sát một thoáng đối diện liền hiện tại mà nói đã có một cái hoàng cấp võ giả cùng ba cái hoàng kim chiến sĩ còn lại tất cả đều là bạch ngân chiến sĩ hoàng cấp võ giả đúng là mình trong tay cái này các chính mình k h ô n g chế hắn h i ệ n nhiên là không cách nào động thủ người còn lại không phải là mình mang đến hai người kia có thể đối phó động thủ đến đến không chiếm được chỗ tốt yêu ta tưởng là ai tới nghi ha ha nguyên lai bố kéo nhiều tự mình đến làm sao đến yếu nhân sao chính đang rộ đẹp trầm ngâm thời điểm đột nhiên truyền đến âm thanh để hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này bên trong trại lính có là có bốn năm người hướng về bên ngoài đi tới dẫn đầu chính là một cái tuổi t r ư ừ n g ba mươi lăm sáu người trung niên thân hình cao lớn một bộ rung manh răng rớp ở bên cạnh hắn khoảng trừng ư trái phải cắt đứng hai người thậm chí có hai cái hoàng cấp võ giả cùng hai cái hoàng kim chiến sĩ không nghĩ tới này một cố nhân thực lực cũng không phải kém sau đó còn có sáu bảy cái võ giả bọn họ chính đệ lên kiệt mô đám người hướng về bên này đi tới nhìn thấy này một bộ dáng dấp j o d e s đã không thể chú ý trên cái gì những chuyện khác vội vang ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này kiệt mô đám người dáng dấp chật vật không thể tả mấy người quần áo có chút rách nát có thể thấy rõ ràng trên người những này vết thương trên mặt cũng là xương lên đến t h a n h một khối hồng một khối nhìn dáng dấp trước đó là bị hứng chịu đối phương đánh đập nhìn những này j o s e p vẻ mặt nhất thời lạnh xuống nếu không phải mình cố nén vào lúc này nên buộc phát đi thế nhưng cho dù là như vậy hắn cũng là không nhịn được căng thẳng toàn thân b ắ p thịt khoe miệng hơi rung động h i ệ n nhiên là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện trong tay không khỏi ý trong lúc đó vừa phát lực nhưng là để ám long hướng phía trước đi một chút nhất thời đưa tới trong tay bị chính mình k h ô n g chế cắt hét thảm một tiếng túi đầu nhìn lại nhưng là nhìn thấy ám long càng nhưng đã cắt phá hắn ế t hầu một tia yêu dị máu tươi theo miệng vết thương hướng về bên ngoài chảy ra nhiễm phải ám long thân kiếm、Biệt. Ca, biệt đ ừ n g động thủ sẽ chết người đó lần này cắt cúng lên nhìn trước người rô đẹp răng dấp hắn thì làm sao có thể sẽ cảm thụ không tới hắn sự phẫn nộ rất sợ hắn sẽ làm ra cái gì kích động sự tình cắt vội vàng kêu lên bố kéo nhiều chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi bây giờ cầm lấy ta người tính là gì đến sao để các ngươi tử thần liêm đao tiểu đội là không sai có thể là thế nào làm có phải hay không có một chút khinh người quá đáng thấy cắt tình huống mới vừa đi ra nam nhân này cũng là cung lên tiến lên một bước chừng mắt rổ đẹp trầm giọng nói rằng nhìn ra được nam nhân này hẳn là này một nhóm người ở giữa lao đại theo hắn xuất hiện trước kia những này nhìn chằm chằm mọi người thành thật lên đặc biệt là nói chuyện không lớn không nhỏ ra hỏa kia đã đứng ở nam nhân này phía sau không lại tiếp tục nói chuyện nước giếng không phạm nước sông phía sau ngươi mấy người là xảy ra chuyện gì khi chúng ta tử thần liêm đao tiểu đội cũng là tốt bắt nạt tới nga đúng rồi các ngươi tựa hồ cũng không có để bọn ta vào mắt ha ha ta là không đáng kể yêu sao địa sao địa tiếp theo đó là trên ngựa lập tức cho ta thả người thiếu mẹ nhà hắn phí lời lao tử không có tâm tình cùng các ngươi sách cười lạnh rút ngắn có một ít dây rủa dấu hiệu cát dồ đẹp giống luôn nói hừ vẫn đúng là khi chúng ta là quả hồng nhúng thế nào ba người thả một người ngươi bản tính đánh rất khá ba người bọn họ chạy đến chúng ta bên này gây sự ta chẳng qua là giúp ngươi dạy một phen thôi không có giết bọn họ coi như là cho mặt mũi ngươi cho tử thần liêm đ à o tiểu đội mặt mũi ngươi vẫn cùng đi gây sự tới thật khi chúng ta là sợ ngươi rồi r o d e s khá là kiêu ngạo lời nói cũng là để cái này mới ra xuất hiện nam sắc mặt người âm đi trước đó nụ cười biến mất không còn t â m tích tiến lên một bước mạnh mẽ nhìn r o d e s trong tay không biết lúc nào cũng là xuất hiện hắn binh khí ở chỗ này tại toàn bộ xe khu là không người quản hạt địa phương chỉ có mấy người hát răng quân đoàn quan quân phụ trách bên này sự tình xuất hiện tại chiến đấu chính kịch liệt bọn họ nơi nào còn có hữu tâm tình đến quan tâm còn có thể một ngày hai mươi bốn thở nhỏ nhìn chằm chằm không được cũng chính bởi vì như vậy mới để cho cục diện bây giờ huyên náo to lớn như vậy vẫn chưa có người nào xuất hiện nhìn một chút c h u vi rô đê s không đáng kể nợ nụ cười vẫn là câu nói kia thả người thả bọn hắn ba cái ta liền thả ra hòa này bằng không các ngươi sẽ chờ nhặt xác không đúng hẳn là các ngươi ngày hôm nay cũng chờ người khác giúp các ngươi nhặt xác không biết tại sao giờ khác này rô đèn tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại cười lạnh cười đến khiến người ta cảm thấy quỷ dị nhìn một chút trong tay c ặ t nhìn như tùy ý nói rằng thế nhưng này một bộ ngự khí nhưng là khiến người ta nghĩ mà sợ không có ai hoài nghi hắn là đang nói đùa ta đếm tới ba cho ta thả người ngay sau đó không đợi cái kia đại hán tiếp tục nói chuyện rô đèn bắt đầu v à i lên、ba. thoại âm rơi xuống ngẩng đầu bình tĩnh nhìn đối diện mấy người hắn xét ở biết trong tay người này địa vị không thấp người đối diện không dám sàng bậy không sẽ vì kiệt mộ ba người từ bỏ trong tay mình ra hòa này bọn họ cũng không sẽ hoài nghi mình không dám xuống tay cho nên hiện tại r ồ đẹp chính là tại bác bác đối phương sẽ túi đầu ngươi bố kéo nhiều ta cho ngươi biết không m u ố n quá đáng sẽ ra mặt tất cả mọi người không có lợi ngươi tử thần liêm đao tiểu đội nhiều người thực lực mạnh điểm này ta không phủ nhận thế nhưng ngươi còn có thể đem chúng ta toàn bộ giết. Ta thể tỏ biết, ta một sót thấy thật tàn bắt nhưng chúng cho chỉ chúng chuyện này sẽ vô hưu vô chỉ. Nhìn thấy đẹp thật sự đến tàn nhẫn, nam nhân này hơi đến ngươi còn sáng nói ngươi cần người sống này nam này sững lần này xem như có có có đem đẹp đầu xem là bộ sẽ sự sở, vô vô rộ không ẩ n trương. k h để ý đến lời của đối phương giơ ngón tay lên bày ra hai thủ thế mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười r ồ đẹp thản nhiên nói ngươi lần này nam tử kia là tức giận vẫn đúng là chưa từng thấy qua như vậy ra hỏa người chung quanh cũng là khẩn trương nhìn bên này tình cảnh ai cũng không ngờ rằng cuối cùng sẽ phát triển trở thành một mức độ như vậy ý nghĩ của mọi người đều là chuyện này cuối cùng sẽ cùng bình giải quyết không thương phong nhã nhưng là bọn hắn hiện tại mới phát hiện đều đánh giá thấp cái này từ thần liêm đao tiểu đội bố kéo nhiều cái này để từ thần liêm đao tiểu đội phong quang vô hạn ra hỏa đầu biệt kết mũ bọn họ vẫn tại đối phương thụ thương lần này liền liền đi theo rỗ đ ẹ s đến hai người cũng là bắt đầu c u n g lên vội vàng hướng về rô đ ẹ s nói rằng quên hy vọng có thể ngăn cản lần này trước hết sốt ruột là cạn chương o quắp ngồi dưới đất k ô n còn chút nào khí lực, cảm thụ gần trong gang tức tử vong hắn tuyệt vọng nhiều, g gọi giả. chút lực, cảm tức có lúc khí thụ hảo h tử tuyệt Biệt, t kéo kêu bố lượng, ta t hai ả người. Đồng thời, bên thời, i k n mươi hai ngươi không tư cách nghe được nam tử này rổ đẹp đột nhiên n ở nụ cười lộ ra một cái rất nụ cười sán g l ạ sán g l ạ đến để cho người khác có một ít khó có thể tiếp thu trình độ lập tức dừng lại trên tay mình thế hơi thở ra một hơi lần thứ hai đem ám long gác ở cặt trên cổ hắn biết mình cuối cùng vẫn là bính đúng rồi lần này không có bạch bính đối phương cuối cùng là nhà ra chịu thua chịu thả người nhìn đối phương j o d e s nhàn nhạt dò hỏi hừ bố kéo nhiều xem như ngươi lợi hại ta xem như là nhớ kỹ ngươi chúng ta không để yên nhớ kỹ ta gọi kệ tèo đ ừ n g quên nghe được j o d e s h í t sâu hai cái khí mạnh mẽ chừng mắt j o d e s h kệ âm một khuôn mặt trầm giọng nói rằng theo ngươi liền yêu không để yên không để yên lão t ử đẩy chúng ta đồng thời thả người ngay sau đó hướng về mặt sau lui lại mấy bước đi tới kiệt m ộ mấy người bên người hướng về rổ đẹp lạnh giọng nói rằng h à n h cái này không dám ngươi trước tiên thả hai người sau đó cái cuối cùng ta và ngươi đồng thời thả đừng tìm ta thương lượng chúng ta không có chỗ thương lượng khẽ mỉm cười từ đầu tới cuối duy trì cái kia một tấm khuôn mặt tươi cười rổ đẹp như trước không v ộ i không chậm nói rằng nếu đối phương có nhược điểm ở trong tay của mình hắn sẽ không sợ không sợ đối phương sẽ đối với kiệt m ộ đám người làm sẽ ra chuyện gì đâu chính mình có đầy đủ lợi thế có thể cùng những gia hỏa này giao thiệp trong lòng cũng coi như là có một chút sức lực ngươi được rất tốt ta nhận tài lần này cái này tên là kệ k è o gia hỏa có thể coi là, là tức giận vù vù miệng lớn thở dốc ghi nhớ hung hăng trợn mắt nhìn một chút chu vi những này xem trò vui gia hỏa những gia hỏa này lúc này lộ ra vẻ mặt cùng mơ hồ tiếng nghị luận để hắn xem như là rõ ràng rất nhiều chuyện hôn đ à n còn lo lắng cái gì muốn nhìn c ặ t chịu chết đáng chết một đám ngung nốc đem này hai tên này cho t a thả ngay sau đó kể kẹo đi tới phía sau mấy người bên người nhìn một chút kiệt mô cùng cảm bị hai người hướng về chính mình mang đến người lớn tiếng quát đầy bụng tức giận không có chỗ phát tiết chỉ có thể phát tiết vào thủ hạ mình mấy người này trên người mỉm cười nhìn tất cả j o s e p không có nói một câu lẳng lặng quan sát cảm giác khá thú vị theo kệ thoại âm rơi xuống đệ lên kiệt mô cùng cảm bị hai người vô tội nhìn kệ tèo một trận thở dài tựa hồ muốn nói điều gì nhưng là cuối cùng nhưng là bị kệ t ó ánh mắt cho ngăn lại không cam lòng kéo xuống t r ậ n ở kiệt mô cùng cảm bị hai người trong miệng đổ vợt buông bọn hắn ra dây thừng lập tức mạnh mẽ một đạp đem hai người trực tiếp đá ra không có chú ý tới điểm này trong lúc nhất thời thật ra khiến kiệt mô cùng cảm bị hai người đến một cái ngã gục cút rổ đẹt bên người ta thảo kệ tèo ngươi lập tức bỏ dậy cảm bí liền lớn tiếng quát một mặt phẫn nộ nhìn liền muốn đi tới đậu thủ trở lại cho ta vẫn hiểm phiền phức không đủ trắng bạch hai người thật không biết này hai tên này đầu có phải là thật hay không là mõ làm tình huống nào còn có thể nhìn chưa ra lúc này gây sự mới có lợi sao quay đầu lại có chút oan ức nhìn một chút rô đèn tại kiệt m ỗ lôi kéo hạ c à m bị căm giận không cam lòng hướng về rô đèn đi tới đi tới hắn bên người đầu chúng ta đ ầ u lần này phiền phức ngài ngượng ngùng chúng ta mấy huynh đệ lại nợ người một lần Cảm bị là nói không đ ư ợ có nữa, không biết nên n biết i chuyện á i lại là một bên kiệt mộ nối liền nói gì, ngược rằng. bên là một mộ k ô n nhìn người ráng g có sao chứ? cười, sao hai Khẽ mỉm cười, nhìn hai người trật vật rấp, q a Hai mang n người tình huống cũng coi như là đủ trật vật, quần áo nát, cả người mang theo đại đại vết thương nhỏ nhỏ, không chừng có thiếu bị khổ. Không tâm trật vật, theo vết rò hỏi. rách thiếu khổ. h coi đại đại u cả có có c áo là đủ bị gì sao có thể có việc l ã o đại của chúng ta đã nói với chúng ta những này cũng không tính là sự chính là lần này phiền p h ứ c đầu lại cho ngươi thêm phiền thoái không yên tâm khẽ mỉm cười phụ trách cằm bi rất sợ hắn lại đi gây sự kiệt mô cười khổ nói rằng kiệt mô để dô đẹp sửng sốt một chút những lời này là chính mình đã từng nói cho bọn họ biết không nghĩ tới hai người còn nhớ rõ tựa hồ lại trở về trước đây tháng ngày giống như vậy khi đó không buồn không lo không sợ trời không sợ đất nghĩ tới đây biên không nhịn được một trận thở dài ân này cũng không tính là sự không quan trọng các ngươi tới trước phía sau ta đi bố kéo nhiều nên thả người đi nhìn mấy người nói chuyện t h i ế m bên kia kệ kẹo nhưng là cúng lên vội văng quát đừng quên ngươi còn có một cái huynh đệ ở trong tay ta đừng cho ta chơi trò giang gì nhiều lắm ngày hôm nay cá chết lưới rách ta kệ tẻ quá không tốt các ngươi cũng đừng nghĩ tới được yên tâm ta bố kéo nhiều còn không đến mức tiểu nhân như vậy nói rằng làm được nhìn đối diện đỏ mặt tía thai kệ kẹo rô đẹp thản n h i n nói mấy người các ngươi các loại chờ chờ tìm cơ hội lao ra đừng để ý tới ta ta không sao không thể gây thương t ổ n được các n g ư ờ i hướng về chúng ta quân doanh chạy là tốt rồi quyền lông sẽ tiếp ứng các n g ư ờ i biết không sau đó cúi đầu che giấu chính mình động tác rô đès nhỏ giọng hướng về phía sau bốn người nói rằng hắn biết ngày hôm nay chuyện này xem như là không để yên đối phương bị thiệt lớn không thể nào cứ thế từ bỏ bên này là bọn họ địa bàn không đòi lại đến một vài thứ là đường hòng kết thúc thả người sau khi sẽ đối mặt cái dạng gì tình cảnh rõ ràng hơn nữa bất quá cho nên rô đès cũng là lưu lại hậu chiêu u đ ầ này ghê thoại để phía sau mấy người thân hình dừng một chút mang theo ánh mắt phức tạp nhìn rỗ đẹp bóng lưng cấp nói gấp mấy cái đại người đàn ông vào lúc này viền mắt dĩ nhiên là đã hồng nhuận lên còn là một đàn ông không hãy bớt sàm luôn đi không muốn thêm phiền phức liền nghe ta không sai được mang theo tàng cạ điệp cùng đi không để cho ta sinh khí t r â m giọng hướng về phía mấy người quát sau đó rỗ đẹp ngẩng đầu trên mặt lần thứ hai treo lên nụ cười lôi kéo cặt liền hướng phía trước đi đến trong nháy mắt đã đi tới mặt của đối phương trước được rồi có thể thả người ta đem người đều mang tới rồi ngày hôm nay chuyện này là ta trêu chọc những khác không nói nhiều một mình ta giang muốn thế nào ta bố kéo nhiều tiếp theo ta một chút nhữ mày cũng không phải là đàn ông đủ nuôi dưỡng cho ngươi người đều cho ta lui về đến thả ta mấy cái huynh đệ đi ngươi giang hừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao giang hư lạnh một tiếng thế nhưng kệ k ẻ o vẫn là dựa theo r ồ đẹp đi làm rất nhanh vây quanh ở kiệt mô mấy người bên người những n à y nhân tại kệ kẻo dưới con mắt đều là lui trở về vây quanh ở r o d e s t bên người đem hắn bên trong ba tầng ba tầng ngoài vây quanh ở tại bên trong đầu lần này kiệt mô đám người mặc kệ bọn họ không phải người tham sống sợ chết bỏ lại cứu mình r o d e s t một mình đào mạng chuyện như vậy tình bọn họ làm không được còn nhớ rõ ta là của các ngươi đầu liền nhớ ký ta không lại tiếp tục đệ hai lần bằng không d ở mặt quay đầu lại mạnh mẽ t r ư ở n g r o d e s t thấp dọn quát thả ngươi kệ tèo đừng cho ta chơi hoa chiêu gì ta nói ngươi không có chỗ thương lượng đồng thời thả người nhanh lên một chút sau đó xoay người lần nữa hướng về kệ tèo nói rằng được thả người ha ha thả còn có thể như thế nào lạ kỳ lần này kệ tèo không có sinh khí dĩ nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười sau khi nói rằng một màn này thật ra khiến rỗ đẹp đều cảm giác quái dị bất quá nghĩ đến này p h ỏ n g chừng cũng là nộ cấp sinh tiếu đi một hai đem âm thanh kéo đến mức rất trường g o d e s bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên làm xong bất cứ lúc nào hành động chuẩn bị bắt đầu hô lên đối phương cũng là bắt đầu hành động mở ra tăng cả điệp dây thừng cùng che miệng đồ vật đầu nhanh lên một chút đi đừng để ý tới ta nhanh lên một chút đi à bọn họ sẽ không giảng hòa mấy người chúng ta nhân không phải là đối thủ của bọn họ trở lại tìm người đến bọn họ không dám làm gì ta đạt được giải phóng tăng cả điệp nhất thời bắt đầu hống t ê u lên ba không để ý đến hắn g o d e s lập tức đếm tới ba theo thoại âm rơi xuống hắn một tay lấy cặt đẩy đi ra dùng sức rất mạnh dĩ nhiên trực tiếp đem cặt cho đẩy bay ra ngoài đối phương cũng là không có nuốt lời đem tăng cả điệp một cước cho đạp lại đây một cái tiếp được đập tới tăng cả điệp đi lôi kéo hắn d o d e s chính là giống to một tiếng trong lòng bắt đầu chửi mã nó đáng chết quyển lông lại vẫn không có dẫn người đến chính mình c h ì hoãn nhiều như vậy thời gian vẫn không gặp người chỉ có thể chạy trốn có thể hay không chạy đi liền muốn xem vật khí nhưng là bất luận như thế nào đều là phải đem kiệt mộ mấy người cho hiểm hộ đi ra ngoài vây lại cho ta ngày hôm nay một cái cũng đừng còn muốn chạy mụ vẫn thiên thiên đến ra nơi này gây sự cũng là một thanh ôm bay tới cạn kệ ẹ k ẹ o bắt đầu lớn tiếng quát đem cặt thuận thế ôm sau khi trực tiếp vứt trên mặt đất tiến lên một bước hướng về rổ đẹp phóng đi、Chủng. cùng lúc đó rổ đẹp lôi kéo tang cạ đ i ệ p vọt tới kiệt mộ đám người bên người lớn tiếng quát ngay sau đó sáu người làm bộ liền hướng về bên ngoài phóng đi mụ vẫn không có lao ra hai bộ rô đ e s bắt đầu chú mắng lên lại bị nhân cho vây quanh ở không thể không nói những g i a hỏa này động tác rất nhẹ chính mình dĩ nhiên không có phát hiện lúc nào chính mình đường lui đã bị phá hỏng khoảng t r ừ n g trái phải cũng đều có người lập tức dâng lên hiện ra hai hơn mười người trực tiếp đem rộ đ e s đoàn người vây quanh ở tại ở giữa nhất vị trí mụ cái b ê các ngươi này q u ầ n nhãi con n h ư bài đúng không còn muốn đi khi bên này là nhà ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi toàn bộ cho ta quý xuống bố kéo nhiều ngươi đã không nể tình ngày hôm nay ta liền cẩn thận t o à n toán không phải nói cùng ta dập sao vậy thì đến ta ngược lại muốn xem xem ngươi là nhân vật nào còn có thể bính ra ngũ chỉ sơn tới cười lạnh đi tới rô đẹp đoàn người trước mặt lúc này kệ ta không còn trước đó sự phẫn nộ bắt đầu tùy ý n ở nụ cười cho ta xem được rồi một cái đều đừng cho ta lưu mụ tử thần liêm đao tiểu đội cái kia lại sao địa cũng không sợ ngày hôm nay ta liền cho các ngươi giải tán ngay sau đó một cái rút ra bản thân trường kiếm chỉ vào rô đ ẹ x mấy người lớn tiếng quát tựa hồ là muốn đem trước đó chịu đến hết thẻ toán giận đều bộc phát ra bình thường kha kha tử thần liêm đao tiểu đội toán cái cầu không gì hơn cái này một đám kẻ bất lực vẫn là chậm dựa vào khẩn một điểm đ ỉ n h một lúc bọn họ rất nhanh sẽ đ ế n châm mặt với trước mắt thế cuộc tự mình nghĩ tượng tối phôi kết quả cũng chỉ có như thế thôi rô đ ẹ x ngược lại là không có nhiều khẩn trương cảm nhận được bên người mấy người khẩn trương hắn nhỏ giọng nhắc nhở ta bố kéo nhiều biết không cải danh tọa không thay đổi tính nên sao địa sao địa ta tiếp theo tử thần liêm đao tiểu đội như thế nào không chứa được ngươi đánh giá nói ta có thể nói tử thần liêm đao tiểu đội không được ta đã là đầu bọn hắn ta liền có trách nhiệm bảo hộ bọn họ có trách nhiệm giữ gìn tử thần liêm đao tiểu đội danh tiếng cùng sĩ khí ngay sau đó sắc mặt trầm xuống nhìn đối phương dỗi tay chỉ vào kẹo kẹo lao tử dám làm như thế sẽ không sợ có kết quả gì ngươi ngày hôm nay ngươi nói không nên nói làm không chuyện nên làm ta huynh đệ chỉ có thể ta đến quản g ngươi không có tư cách đó ngươi vượt biên giới cho nên ngươi ngày hôm nay sẽ không có kết quả tốt không biết tại sao d ẫ đẹp dĩ nhiên chưa từng có cảm giác được chính mình lại to lớn như vậy tự tin đối mặt mấy chục cá i nhân vây quanh một điểm hoang mang đều không có lại có thể thản nhiên đối mặt một bộ thoại hạ xuống hắn là dễ dàng đồng thời cũng là để kiệt mộ đám người tràn đầy đấu trí như liệt hỏa đang thiêu đốt bình thường nhìn trước người Zodes, rất nhiều một bộ thể không bỏ qua thể sống chết bảo vệ rằng rớp chương hai mươi ba không chết không thôi vi phạm ha ha ta còn thực sự mới mẻ rồi tử thần liêm đao tiểu đội lao tử vẫn chính là nhìn ngươi khó chịu làm sao bắt nạt huynh đệ ngươi thì đã có sao bố kéo nhiều lao tử ngày hôm nay hãy cùng ngươi cố gắng toán coi như chúng ta chỉ thấy trướng không muốn nói cho ta biết ngươi quên mất đột nhiên đối diện đi ra một cái dài đến cực kỳ hèn mọn nam tử đi tới kẻ k è o bên người kiêu ngạo nhìn rộ đèn một nhóm người tùy tiện nói rằng mấy ngày nếu các ngươi đến bên này ta bất kể là ai h ừ một cái cũng đừng muốn đi ra ngoài sau đó mạnh mẽ quát nhìn ngươi có bản lãnh này hay không bắt nạt ta có thể bắt nạt huynh đệ của ta ta bố kéo nhiều cũng không phải là ăn chay đến cái gì ta tiếp theo cũng là bị lời nói của đối phương chọc giận rộ đèn nắm thật chặt trong tay ám long lạnh lùng nói nhìn đột nhiên xuất hiện nam t ử này dô đẹp khoe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng trong mắt l ó e ra một đạo sắt khí âm một khuôn mặt mang theo cười lạnh ha ha là ngươi không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này vừa vặn ngày hôm nay ta liền thu phục ngươi đột nhiên xuất hiện người này không là người khác dĩ nhiên chính là hai lần thai họa sở l ụ cùng thai họa ạn nhì nam nhân kia lại nhiều lần bị hắn đào tẩu chính mình đang lo không có cơ hội tìm tới hắn không nghĩ cho đến lúc này dĩ nhiên chính mình chủ động b í n h đến chính mình trước mặt nay cũng thật là một cái mới mẻ sự nhìn dáng dấp hắn cùng những n à y nhân hẳn là một nhóm người nghĩ tới đây biên dô đẹp vẻ mặt càng là lạnh lùng một phần r á n chuột một ẩu ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhìn hắn liền biết bên cạnh hắn những n à y nhân cũng không phải là món hàng tốt gì rồi đã như vậy vừa vặn ngày hôm nay ở đây là một cái kết thúc dần dần cười lạnh chuyển đã biến thành nụ cười sáng lạ xuất phát từ nội tâm nụ cười ngươi liền tiếu h ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao khóc nhìn rô đen nụ cười nam tử kia dĩ nhiên theo bản năng hướng về mặt sau lui một bước không biết tại sao không có tới do cảm giác trong lòng hoảng hốt bất quá lập tức cấp tốc biến mất nhô lên dũng khí trào phung nói rằng ngay sau đó quay đầu nhìn phía sau kệ k ẹ o đại ca ta nói chính là hắn hừ n à y tên đáng chết hai lần phá hoại ta chuyện tốt vẫn làm cho ta mấy cái huynh đệ bởi vậy chết ngày hôm nay không thể thả hắn ồ như vậy hắn chính là n g ư ờ i nói người kia ha ha cũng thật là h o à n ra hẹp lộ bố kéo nhiều nhìn dáng dấp ngày hôm nay càng không thể cho người đi bất ngờ nhìn r o d e s bằng người kệ cả trên mặt đột nhiên xuất hiện một kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt lạnh rộng q u á t lên xem ta động tác chuẩn bị trùng hơi nhíu nhíu mày xoay người nhìn bên cạnh mấy người r o d e s dùng một loại cùng với nhỏ bé âm thanh nói rằng không nghĩ tới g i a hỏa này đột nhiên nô ra nếu hắn xuất hiện r o d e s biết chuyện này không thể nào ung dung giải quyết hắn cùng nam nhân kia trong lúc đó nhất định là một loại không chết không thôi trạng thái giữa hai người ân đoán không phải nói ba xạo có thể miêu tả rõ ràng trên giống to một tiếng thừa dịp đối phương lực chú ý không phải cái này tập trung thời điểm rộ đ ẹ p sông lên trước hướng về phía trước sung phong liều chết đi tới theo sát phía sau kiệt m ô mấy người cũng là nhẫn nhị đau s ó t tùy tùng mà trên lựa chọn vòng vây bạc nhược nhất mặt đông này là chính mình một phen quan sát sau khi đến ra kết quả huống hồ mặt đông cũng là đi thông chính mình nơi đóng quân địa phương dù như thế nào trùng kích phương hướng này đối với bọn hắn mà nói là có lợi nhất sự tình mà ở so với còn dám kiêu ngạo cho ta giết bọn hắn tựa hồ cũng là không nghĩ tới rỗ đẹp đám người phản kích sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên như vậy vẫn cho là bọn hắn dự định các loại chờ việt quân không nghĩ tới vọng động như vậy trong lúc nhất thời ở tại bọn hắn mà trùng kích vào nghe được chính mình huynh đệ truyền đến tiếng kêu thảm thiết k ể kẹo cũng là phát hỏa một cái bỏ lại kiếm trong tay sao hướng về phía trước liền nào tới vây xem nhân viên đã núp xa xa như vậy tình cảnh bọn họ có thể không muốn tham dự đi vào h a i bay vạ gió câu nói này bọn họ nên cũng biết mặc dù đối với tử thần liêm đ a o tiểu đội ấn tượng không sai mặc dù đối với kẻ kẻo đám người ấn tượng không tốt thậm chí là căm ghét nhưng nhìn đối diện số lượng đông đảo nhân viên nhưng là giận mà không dám nói gì lao tử ngày hôm nay phế bỏ ngươi nhớ kỹ ra là vẽ tơ cho ngươi tử hiểu rõ một chút g ố n g to một tiếng nam tử kia cũng là một thanh vọt lên thẳng đến rổ đẹt mà đi một người hắn không dám làm sao nhìn thấy r ỗ đẹp thậm chí muốn chạy trốn đi thế nhưng hiện tại không giống nhau hiện tại cạnh mình người đông thế mạnh chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng hắn có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này mũ lao tử cùng các ngươi liều mạng đối phương đội hình thập phần c ư ờ n g đại xa xa ra ngoài r ỗ đẹp bọn họ dự liệu đặc biệt là thánh cấp cường giả kệ kéo lực công kích lập tức liền đem r ỗ đẹp cho hạn chế trụ đem hắn mạnh mẽ áp chế ở hạ p h ò n g thêm vào vẹn tờ cháy nhà hôi của bọn họ có thể nói là tràn ngập nguy cơ kiệt mô bọn người ở tại như vậy tình cảnh hạ cũng là có vẻ đặc biệt nhỏ yếu căn bản không cách nào chống lại những người còn lại viên công kích không tới chốc lát thời gian mấy người cũng đã bắt đầu tan tác vết thương trên người tại tăng nhanh máu tươi tại bay là tả đau đớn đang không ngừng đâm chọc mấy người bọn hắn nhìn rô đès cũng bắt đầu thụ thương kiệt mô rốt cục không nhịn được chỉ thấy giờ khác này rô đès vết thương trên người có vài đạo bị hai người liên hợp tiến công hắn chật vật không thể tả tại hai người chém giết dưới hắn mỗi giây đều có khả năng chết tại kiệt mô gầm rú đồng thời rô đẹp trên người lại là bị cái kia tên là vẹn tờ ra hỏa cho đạp một c ước cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài phun ra một ngụm màu tươi m ũ hôn đản có bản lĩnh hướng về phía lao tử đến hướng về bên kia phóng đi đồng thời kiệt mô lớn tiếng quắt lên ở trong mắt hắn rô đẹp chẳng qua là vì bọn họ mới sẽ tao nộn g h ư vậy tình cảnh hắn không thể để cho như vậy tình cảnh phát sinh cho dù là tử cũng sẽ không tiếc chỉ thấy hắn lập tức hướng về rô đẹp vị trí phương xông qua thời điểm này kiệt mô đã có chút điên cuồng con mắt đỏ lên ở trong mắt hắn tựa hồ chỉ còn lại có rổ đẹp cùng hai người kia vây công hắn người đàn ông người còn lại hắn đều không để vào mắt căn bản không để ý cùng chu vi những này đối với hắn triển khai tiến công người trực tiếp đem bọn họ coi là không khí nếu như không phải t ă n g cạ điệp cùng cảm bị hai người l i ệ u mạng giúp đỡ hắn chống đối mấy lần tiến công vào lúc này kiệt mô đã, đã đã sớm chết đi không muốn dư quang thiết đến bên kia kiệt mô kích động biểu hiện rổ đẹp lớn tiếng quát con ngươi từ từ phóng to chỉ thấy giờ khắc này tại kiệt mộ phía sau lại là một cái đối phương giá hỏa một đao liền hướng về hắn cái hót chém tới mà kiệt mộ trong mắt tựa hồ chỉ còn lại có cạnh mình tình cảnh căn bản không có ý thức đến chết thần hàng l ô n g ẩm một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến j o d e s h chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một cái phân tâm hắn lần thứ hai cho đối phương lưu lại cơ hội lại một lần nữa bị vẹn tờ một cước cho đạp bay ra ngoài kiệt mộ mặt sau không để ý đau đớn trên người j o d e s h lớn tiếng quát âm thanh ở giữa cái kia một phần lo lắng cùng tuyệt vọng khiến người ta nghe cảm giác khó chịu đinh trận to hai mắt không nhìn tới trong tưởng tượng kết quả là tăng ca điệp lại là hắn lần này hay là hắn trợ giúp kiệt mộ chặn lại rồi lần này tiến công chỉ bất quá thực lực của đối phương hiển nhiên so với tăng ca điệp mạnh hơn một đoạn ngăn trở một chiêu này tăng ca điệp dễ chịu không đi nơi nào trực tiếp bị chấn động đến mức nửa quỷ trên mặt đất ho ra một ngụm màu tươi một đám tiểu mười ba nhai con lao tử gọt đi các ngươi đọ cả mắt nhìn mình chiến hữu chính mình huynh đệ từng cái từng cái thân lâm tuyệt cảnh nhìn bọn họ tràn ngập nguy cơ trạng thái rộ đẹp cũng là đã phát điên giống to một tiếng một tay biến mất khỏe miệng biên mang theo máu tươi cầm ám long liền hướng phía trước phóng đi đã mặc kệ vẽn tở cùng kệ t ớ hai người này tiến công chính mình ra hỏa trực tiếp hướng kiệt mộ phương hướng phóng đi Sì, đem đầu khi phát huy đến đỉnh cao rộ đẹp trực tiếp một chiêu kiếm hướng về trước người ngăn trở chính mình đường đi ra hỏa bộ tới tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó có thể thấy rõ chỉ cảm thấy một đạo ám quang tránh qua ngay sau đó liền nghe đến nặng nề xuyên thấu âm thanh vòng qua nam tử này rộ đẹp kế tục hướng phía trước chạy đi vê anh tại hắn hướng phía trước phóng đi vừa đi qua nam tử kêu bên người thời điểm chỉ thấy hắn trường đao cắt thành hai đoạn tán rơi trên mặt đất mà hắn ít hầu không biết lúc nào nhiều thêm nhảy một cái lỗ hổng máu tơi ư như suối phun bình thường bay lả tả đi ra không tới chốc lát thời gian liền vông g ó c hướng về mặt sau ngã xuống tầng tầng đập trên mặt đất mù bố kéo nhiều ngày hôm nay ngươi hưu muốn sống chính mình huynh đệ bị r ô đèn chém chết n à y lạ kỳ một màn cũng là để kệ kẻo cúng lên hét lớn một tiếng lập tức đuổi theo vẽn tờ cũng là theo sát phía sau thẳng đến mà đi cúc cho ta không để ý phía sau truyền đến mạnh mẽ khí thế r ô đèn một chiêu kiếm đẩy lùi lại một võ giả sau khi đi tới kiệt mỗ bên người lôi kéo ba bước cũng làm hai bộ chạy gấp lập tức rồi cùng tăng cạ điệp đám người lần thứ hai tập kết ở cùng nhau làm thành một cái cái vòng nhỏ hẹp ừ bố kéo nhiều ngày hôm nay ngươi cần phải chết tử thần liêm đao tiểu đội cũng nhất định phải giải tán đuổi tới r ồ đẹp trước mặt dẫn theo nhân lần thứ hai đem bọn họ vây quanh ở trong đó kể kéo lạnh dọn quát sau đó chính là một đao hướng về r ồ đẹp bổ tới thân đao tại đấu khí toàn lực chuyển vào hạ bùng nổ ra to lớn bóng người màu tím đạt đến một người dài ngắn hay là không thể chịu đựng được khí thế như thế trường đao trên không trung thậm chí bắt đầu mơ hồ rên d ỉ cùng run rẩy phát sinh ong long long ấm thanh khí thế thực tại khủng bố một chiêu này đã để kệ kẹo dùng tới quyền lợi hơn nữa đem toàn bộ lực đạo dùng tại một chiêu này đơn giản nhất chiêu thức trên để hắn bùng nổ ra t ố i thực lực khủng bố hắn không sợ r d e è n sẽ né tránh bởi vì ở sau người hắn còn có những người còn lại r d e è n trốn mở những người còn lại không thể một chiêu này xuống hắn tin tưởng đối phương chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười kệ kẹo thậm chí đã thấy được máu tươi bay là tả mũ nhìn một đ a o kia r d e è n t r o mày trong đó ẩn chứa khí thế cùng y lực hắn có thể cảm nhận được không phải mình bây giờ có thể chịu đựng hạ xuống không tránh ra cứng rắn đỡ lấy một chiêu này chỉ có hai cái hậu quả không phải tử chính là trọng thương thế nhưng né tránh chính mình hay là có thể không có chuyện gì dù sao một chiêu này tuy r ằ n g lực lớn thế c h ậ m thế nhưng rất đơn giản rất nhiều kẽ hở có thể theo có chín phần nắm chặt có thể né tránh thế nhưng làm như vậy phía sau mình còn có cảm bị cùng tăng ca điệp hai người hai người bọn họ tránh không thoát kết quả sẽ là trong hai người một người tử điện quang hỏa thạch chỉ thấy rổ đẹp trong đầu cấp tốc phân tích khả năng phát sinh kết cục đối mặt như vậy tình huống hắn n h í u chặt lông mày thậm chí không có chửi bới thời gian đao phong đã đi tới chính mình trước mặt mang theo mạnh mẽ khí thế tỏa ra đao khi đã làm cho mình gò má mơ hồ làm đau mù kẹo t chúng ta không chết không thôi nói đó là chi cũng là nhanh tại trường đao sắp hạ xuống trong n g á y mắt rổ đẹp lông mày nhảy một cái ánh mắt đột nhiên kiên định lên trước nay chưa từng có kiên định giống to một tiếng sau đó tình hình kinh tế trong tay ám long trực tiếp hướng phía trên chặn lại tại trong nháy mắt tự hỏi cùng ước lượng sau khi hắn vẫn là lựa chọn chính mình chịu đựng chính mình có thể thụ thương nhưng là mình huynh đệ không thể tối thiểu hắn không làm được chương hai mươi b ố tà khiêng đầu biệt mau tránh ra một màn này để rỗ đẹp phía sau mấy người trận to hai mắt một cái thánh cấp cường giả toàn lực một đòn hơn nữa còn là lấy đơn giản nhất phương thức đem uy lực bạo phát đến to lớn nhất trong đó năng lượng có thể tưởng tượng được ra ở trong mắt bọn họ hiện tại d e đẹp chẳng qua là một cái hoàng cấp sơ d i i võ giả thôi tuy rằng cưng hãn nhưng là căn bản không chống đỡ được dưới cái nhìn của bọn họ bất luận là một người nào ở cái này lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là lựa chọn tranh né mà không phải đi chống lại cho nên nhìn thấy tình cảnh này bọn họ đều là không nhịn được giống lên đâu lại là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lòng âm thanh truyền đến là kiệt mộ phát sinh nhìn cái này quen thuộc bóng lưng hắn tựa hồ thấy được trước đây sinh hoạt chu vi vây xem những này nhân thậm chí cũng là há to miệng không thể tin tưởng từ vừa nãy trong khi giao chiến rõ ràng có thể phán đoán ra mấy người thực lực giữa hai người tồn tại rõ ràng t r ê n h lệch ai cũng biết rỗ đẹp không phải cái kia kệ tèo đối thủ ai cũng không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy cục diện cho nên trong lúc nhất thời mọi người cũng là chạy tới ngạc nhiên cùng kinh ngạc đương nhiên trong sân duy nhất hưng ơ phấn chính là kệ tập cùng hắn bình thường hồ bằng cầu hữu nhìn thấy rô đ ẹ p cử động bọn họ trên mặt đều là lộ ra một tia âm trầm nụ cười liền như đã thấy được tại chỉ chốc lát sau ngã trên mặt đất rô đ ẹ p g i á n g dấp liền như đã nghe được hắn tiếng rên rỉ tựa hồ có thể cảm nhận được hắn máu tươi bay là tả i á n g dấp cồn phong bừa bãi tàn phá hai người vào lúc này đều là sử dụng xuất r a mạnh nhất chiêu thức uy lực mạnh mẽ đã cuốn lên một trận cồn phong không cố kị chút nào ra chiêu để bọn hắn đấu khí phân tán giải rác đâu khi hướng về bốn phía khuyết tán mà đi thật ra khiến một bên quan chiến đám người chịu không ít khổ đầu có thể rõ ràng cảm giác được tản mát ra đào k h í cùng kiếm khí hoa ở trên mặt mang đến chân chính cảm giác đau đớn một đạo màu đen quỹ tích cùng một đạo trắng l o ã n sắc quỹ tích tại hoàn cảnh như vậy hạ có vẻ đặc biệt dễ thấy mang theo mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ kéo ra liên tiếp hư ảnh trong nháy mắt tương va vào nhau vê Và anh một tiếng kịch liệt tiếng vang như sấm sét giữa trời quang bình thường chấn động đến mức mọi người lỗ thai một trận đau đớn To lớn lực đạo lấy hai người binh khí giao tiếp điểm làm trung tâm hướng về bốn phía cảng là không cố kỵ chút nào tỏa ra mà đi sóng khí nơi đi qua cuồng phong b ử a bãi tàn phá bụi trần đầy trời mạnh mẽ khí thế để chu vi những này nhân thậm chí không cách nào mở to hai mắt nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không nhịn được đem con mắt đóng lại liền tính một ít thực lực cường hãn người có thể miễn cưỡng kế tục quan chiến nhưng cũng là khó có thể xem mười phân rõ ràng v â n g lại là một trận nặng nề bạo phát âm thanh truyền đến hỏa tinh va chạm sau khi bất cứ lúc nào mà đến chính là hỏa tinh lòng lánh ngay sau đó nhưng là một xúc vừa phân cục diện Sì, ngực một trầm cảm giác ngũ tạng lục phủ tựa hồ đang này kịch liệt rung động ở giữa đều lệch vị trí bình thường trước nay chưa từng có khó chịu tiết hầu một ngọn rốt cục không nhịn được dồn đèn phun ra một ngụm màu tươi sau đó cả người bị trực tiếp bỏ bay ra ngoài đau chỉ cảm thấy đau đớn không có còn lại cảm giác toàn thân khung xương tựa hồ cũng muốn giải rác giống như vậy Chuyên cỗ cỗ đến từng cỗ, từng cỗ một a đau túy trong cơ thể càng là khí huyết sôi trào, máu tươi theo chạy chạy. đớn, máu xuống càng không ngừng theo hắn khỏe miệng cơ Có khí khỏe là sôi m loại cảm giác, cảm muốn đem như trận o n mình hết thể nội tạng cùng g cơ thể hết thể đồ v t đều u m ố phun trận ra. Một trận đầu váng mắt hoa hai tay là một cái cảm giác gì hắn không rõ ràng nhân làm căn bản cảm thụ không tới chỉ là bằng vào tiềm thức chăm chú kéo trong tay h á m long thậm chí không cảm giác được nó tồn tại như hai tay đã bất quy chính mình không chế h ổ khẩu nơi chảy ra nhiều tiêu máu tươi theo trôi kiếm hướng về thân kiếm chạy xuôi mà đi đã không cách nào kế tục hành động điểm này dô đẹp rất rõ ràng vừa nãy lần kia giao phong tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng là mang đến cho mình đả kích cường liệt cùng cực đại rung động k h á i k h á i khục trên không trung lại là một trận ho khan máu tơi ư kế tục chạy xuôi hắn ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ mặc cho dựa vào bản thân hiện ra đường b a ra b u ồ n quỹ tích hướng về mặt sau bay đi cảm giác thân thể nhẹ nhàng cảm giác thời gian tựa hồ vào đúng lúc này hình ảnh ngắt qua ở theo bản năng hướng về đối diện kệ k è o nhìn lại còn đối diện kệ k è o hắn tựa hồ tốt hơn chính mình rất nhiều giao phong kịch liệt cũng chưa hề hoàn toàn chiếm vị trí thượng phong thế nhưng cũng không có chịu đến bao lớn thương tổn chỉ bất quá cả người rút lui sáu bảy bộ sau khi liền ổn định dáng người ho khan vài tiếng sau khi khỏe miệng cũng là tràn ra một t i ế n máu tươi thế nhưng lập tức rất nhanh liền bị hắn xóa đi nhìn dáng dấp không có cái gì trở ngại thấy cảnh này rổ đ ẹ p trong lòng càng là chìm xuống liên tính kể tập tình huống so với không chính mình hảo cạnh mình mấy người ngày hôm nay cũng là giữ nhiều lành ít huống chi hiện tại hắn tốt hơn chính mình hơn nhiều nghĩ tới đ â y biên khoe miệng lộ ra một tia thê thảm cười khổ cảm giác được một tia tuyệt vọng cùng b ê t ê đắc dĩ kỳ thực dô đẹp căn bản không biết lúc này kệ k ẹ o nhưng là so với mình cũng không khá hơn chút nào thậm chí cũng là thật không tốt lộ ra một nụ cười khổ dùng sức sâu hút vài hơi khí bằng thẳng một thoáng khí huyết quần quận cảm giác kệ k ẹ o ngầm cười khổ nuốt xuống lần thứ hai xông tới một ngụm màu thứ tới một tươi, hít hai đây căn bản cũng không phải là hoàng cấp sơ giai võ giả hẳn là có năng lực lực lượng khủng bố khủng bố lực bộc phát tinh khiết đấu khí nếu như không phải ủy vào chính mình thánh cấp t r u n g giai thực lực phỏng trường lần này giao thủ vẫn đúng là muốn thiệt t h i lớn cho dù là trên thực lực rõ ràng mạnh hơn một phần hắn cũng là không có chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn trong thời gian ngắn không khôi phục lại được không nói cánh tay càng là t ừ n g đợt ma túy căn bản không cách nào kế tục k h ô n g chế rõ ràng cảm nhận được hổ khẩu nơi đã nước ra không còn chi giác tình hình kinh tế trong tay bắt đầu khẽ run nếu không phải cực lực nắm chặt phỏng chừng ngay cả mình binh khí cũng đã bắt không được rơi trên mặt đất lần thứ hai nuốt xuống nhổ ra máu tươi sắc mặt hắn một mảnh bình n h i ê n không thể để cho người khác nhìn ra mình bây giờ răng dấp bằng không liền mất mặt mất lớn một cái đường đường thánh cấp t r u n g dai người trước tiên phát động công kích đối phương bất đắc dĩ chống đối hơn nữa còn là một cái hoàng cấp sơ dai võ giả, cuối cùng tình huống là lưỡng bại câu thương nói ra chính mình liền thật không có biện pháp kế tục ở cái thế giới này lăn lộn đi bất quá đơn giản chính là nhìn dáng dấp đối diện tên tiểu tử k i a là so với mình còn muốn thảm phỏng chừng một chiêu này xuống hắn không chết cũng không kém nhiều nữa xem như là duy nhất thu hoạch đi đầu lão đại ngươi không sao chớ ta và các ngươi liều mạng một đám con rùa có đảm liền hướng về phía lao tử đến loáng thoáng rỗ đẹp nghe được mấy người tiếng hô sau đó cũng không hề trong tưởng tượng v à chạm đau đớn cùng tiếp xúc ngược lại tại chính mình sắp rơi xuống đất trong nháy mắt đó cảm giác mình tựa hồ bị một người nào đó cho ôm rơi vào ấm áp ôm ấp ở giữa một đôi cường mạnh mẽ cánh tay đem chính mình lâu lên biệt tăng ca đ i t r ở về nghe ca dừng lại đừng n ú c đ í c h hít sâu một hơi nuốt xuống trong miệng huyết dịch mang theo một tia suy yếu âm thanh rồ đẹp vội vàng kêu lên chạy ra bóng người đốn tại nguyên chỗ không có tiếp tục tiến lên quay đầu lại nhìn suy yếu rồ đẹp tăng c ả đít ngây ngẩn cả người cỡ nào quen thuộc cùng mình trước đây lão đại nói giống nhau như l ú c nếu như vậy mình không phải là đệ một lần nghe được mỗi một lần chính mình kích động đều l à n h ư hắn vậy nhắc nhở chính mình đỏ cả mắt nhìn trước mắt rồ đèn hắn cơ thể hơi r u n rẩy tựa hồ cảm giác được cái gì đầu người đi tới rồ đèn bên người thân thiết nhìn hắn tăng cả điệp thấp giọng dò hỏi con mắt không biết từ lúc nào đã đỏ viên mắt ở giữa chứa đầy nước mắt nam nhi có lệ không nhẹ đ ạ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm lúc này tăng cả điệp đã đạt đến cái kia thương tâm điểm rồ đèn làm ra cử động đã đủ để để hắn cảm động dô d e s lựa chọn ngoài dự đoán mọi người khiến người ta khó có thể tưởng tượng nhưng là bọn hắn đều rõ ràng bọn họ không phải người ngu cũng biết dô d e s tại sao không có né tránh biết hắn tại sao làm như vậy nhân vì làm mấy người bọn hắn ở phía sau dô d e s né tránh không khó nhưng là một khi né tránh bọn họ liền xong đời bọn họ không có năng lực như thế cùng không gian có thể né tránh chuyện này trung quy phải có người khiêng có người tử có người thương hắn lựa chọn chính mình chịu đứng tất cả đầu ngươi không sao chớ như thế nào đứng vững nhất định đứng vững cung quýt xóa đi không ngừng theo khỏe miệng tràn ra tới huyết dịch một bên kiệt mô cùng khảm so với bọn hắn lo lắng nói rằng không ngừng tràn ra tới máu tươi cái kia yêu diễm màu đỏ khiến người ta nhìn kinh hãi động phách một loại dự cảm không lành lan tràn mỗi người trong lòng giờ khác này rô d e p suy yếu dáng dấp giờ khác này hắn máu tươi để bọn hắn thật sự cảm giác được một tia sợ hãi bọn họ không muốn xem đến không hy vọng nhìn thấy kết quả không nghĩ tới rô d e p có việc ừ lên cho ta giết bọn hắn một tên cũng không để lại xa xa vẹn tở những n à y nhân nhìn bên này tình huống chỉ là sửng ư sốt một chút sau khi mọi người hoan hô lên sau đó chỉ nghe thấy vẹn tở cùng cắt hai người đồng thời cao dọn quát ngay sau đó làm bộ liền muốn hướng về bên này đập tới hai người cùng d ỗ đẹp có thể nói đều có thâm cựu đại hận đặt đến không chết không thôi mức độ tình huống này tự nhiên là bọn hắn tối ì nhìn n nguyện nhiên là bọn hắn h thấy. Tự t là vui mừng kết cục tại hai người dẫn dắt đi những n à y tiểu đi m ô n cũng là hoan hô đánh tới mụ hôn đ à n lão tử ngày hôm nay huyết chiến đến cùng biến mất khỏe mắt biên nước mắt thủy một tay tóm lấy trên đất binh khí mấy người làm bộ liền muốn hướng phía trước phóng đi đột nhiên tăng cả điệp cảm giác mình vai bị một nhánh tay cho kéo ngay sau đó nghe được suy yêu âm thanh biệt các ngươi không là đối thủ chuyện này ta đến đầu sau đó là cảm b i kêu gọi âm thanh rồi đèn xuyên ở trong ngực của hắn nằm lúc này lại là nhìn thấy hắn dây r ủ muốn đứng lên c à m bị không nhịn được hô như vậy tình huống có thể tỉnh táo đã là vạn hạnh làm sao có khả năng còn có thể đứng lên được đầu quay đầu lại nhìn thấy phía sau tình huống chuẩn bị lao ra tang cạ điệp mấy người cũng là vội vàng trở về lớn tiếng hô thả ra này tính là gì sự không chết được ha ha ta đến vũ bỏ mấy người chuẩn bị đỡ lấy chính mình tay mượn ám long c h ố n g đỡ mặt đất cái tay còn lại đỡ c à m bi rồi đẹp gian nan đứng lên hít sâu một hơi gian nan biến mất khỏe miệng biên mang theo máu tươi mấy người các ngươi hướng ta đến ta khiêng kha kha ta còn chưa chết chuyện gì ta đẩy chỉ cần ta không chết không có ai có thể bắt nạt huynh đệ của ta phun ra một ngụm màu tươi chậm dại đứng lên run rẩy d ơ lên ám long chỉ và đã đi tới trước người mấy người r ồ đẹp cười thảm nói rằng giờ khác này nụ cười có vẻ như vậy quỷ dị cùng mê hoặc có vẻ như mê vẻ vậy thê lương cùng lớn mạnh thế cho nên một câu nói hạ xuống toàn trường lâm vào yên t ĩ n h ở giữa chương hai mươi lăm bị cứu đơn ầ u run quát, nghe được đẹp, bên người tăng người mang thanh như cùng tăng điệp hai người như vậy thô cùng nam tử vào đúng lúc này cũng là không khỏi động tình. chờ thay theo cho hai thô khỏi được đẹp, điệp đổi điệp cạ các sắc sắc cảm cạ lúc rô bị loại, tia mặt mặt, một tử là vào âm dày vậy dù giản một câu nói ở giữa hàm chứa cỡ nào niềm tin có thể rõ ràng cảm nhận được tuy rằng âm thanh suy yếu thế nhưng một điểm không thiếu bá đạo cùng chấp nhất một câu nói trực tiếp thâm nhập đến mấy người trong lòng để bọn hắn trở nên đọc dung mấy người nguyên vốn đã lòng tuyệt vọng tại một câu nói kia thẩm thấu vào như k h u cạn đại địa chịu đến nước mưa khẽ vuốt giống như vậy trong nháy mắt sức sống tràn trề tràn đầy đấu trí cùng hy vọng cảm động nhìn đứng ở trên người bọn hắn ngăn trở đột kích những nảy nhân gắt gao bảo vệ chính mình d ô đẹp bóng lưng trong nháy mắt mới phát hiện một người bóng lưng có thể cao to như vậy trong nháy mắt mới cảm giác được nguyên tới một người nhân có thể như vậy dũng mãnh trong mắt ngậm lấy nước mắt mọi người lần thứ hai tràn đầy đấu trí rất nhiều thể sống chết chém giết ý vị chu vi vây xem nhân viên giờ khắc này cũng là không khỏi cảm động nhìn chật vật không thể tả dô đen nhìn giờ khắc này liền đứng lập đều có chút khó khăn cần phải mượn trường kiếm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững nhìn cái kia lảo đ à lảo đảo thân thể nhìn cái kia lúc nào cũng có thể lần thứ hai ngã xuống người đàn ông khoe miệng cái kia một vệt màu đỏ tươi đang chầm chậm chạy xuôi mà ánh mắt kia nhưng là sắc bén cực kỳ nơi đi qua khiến người ta có một loại sợ run tim mất mật cảm giác đến cùng là một phần cái dạng gì niềm tin có thể làm cho một nam nhân kiên cường như vậy cùng quất cường đến cùng là làm sao chấp nhất mới có thể làm cho một nam nhân nói ra bá đạo như vậy lời nói không có ai có thể tưởng tượng đến liền ngay cả sông lại đã đi tới rỗ đẹp trước người vẹn tờ đám người nghe được câu này cũng là không khỏi thay đổi sắc mặt đứng tại nguyên chỗ dĩ nhiên dừng lại chính mình bước chân h ừ cuồng ngươi kế tục cuồng lao tử ngày hôm nay liền để ngươi đạt được ước m u ố n phải làm anh hùng ta không miễn cưỡng do dự chốc lát khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng vẹn thờ âm thanh nói rằng như vậy vẻ mặt để cái k i a m ộ t tấm nguyên bản liền hèn m ọ n mặt có vẻ càng hèn hạ hơn vô s ỉ giết hắn ngay sau đó giống to một tiếng chính mình trước tiên hướng về rô đẹp phong đi trường kiếm tản ra hàn ý lạnh leo thẳng đến rổ đẹp ngực mà đi cảm thụ cái cố này lạnh lẽo cảm thụ tử vong đến rô đẹp nhưng là không nháy mắt một cái con mắt khoe miệng như trước mang theo xem thường cười lạnh hắn biết mình bây giờ là tránh không thoát cả người đau đớn có thể đứng thẳng đã là một cái rất chuyện không t ồ i nếu tránh không thoát liền thản nhiên đối mặt có đôi khi trốn tránh so với tử vong càng kinh khủng hơn